hai người nói chuyện đám kêu bách hoa cung em gái nhưng có quắp ngã xuống đất vừa n ã y chịu đến một võ thân còn có một cái lạc thiên sơn vây công các nàng thần kinh sớm banh đến rồi cực hạn này một thanh tính lại lúc đó liền không đỡ nổi duy nhất một còn có thể đứng là một chừng hai mươi nữ tử đây là một cái không thấp hơn thạch thanh t u y ể n cấp số này mỹ nữ dung mạo thanh tú thần t ì n h lạnh nhạt nhưng có một luồng nhuệ n khí đã là luyện khí bốn tầng võ giả nàng đi lên trước hướng về mọi người thi lễ một cái nói bách hoa cung định thanh hồng g lúc i này Nịnh Thanh Hồng là một t bầu trời cung nhược tuyết cùng bàng tiếu rơi xuống hai bên một thỏa thuận nhưng quyết định kết bạn mà đi tiếu nhiên không hề ngồi ở trong xe ngựa ngược lại cưới một thất mây khói thú mây khói thú cũng là một loại linh thú ngoại hình tự mã bắt đầu chạy trên người liền có một luồng n i ê n hà cực tốt xem vì lẽ đó cực được nữ tính võ giả hì được sức chiến đấu tuy rằng không sánh được kinh c ư c long lân mã nhưng lấy này thay đi bộ nhưng cũng là cực nhanh không kém kinh c ư c long lân mã bách hoa cung nữ đệ tử nhân thủ một thớt bởi vì vừa n ã y có môn nhân chết trận vì lẽ đó hết rồi mấy thớt tiếu nhiên mới có đến kỵ bách hoa cung nữ đệ tử có không ít đều để mắt liếc trộm tiếu n h i n những luyện khí đó bảy tầng võ giả cách bọn họ qua xa nhưng thiếu nhiên thực lực nhưng cùng bọn họ gần như tiếu nhiên vừa nãy cho các nàng lưu lại quá mức khắc sâu ấn tượng một chiêu kiếm đánh giết một tên luyện khí bốn tầng võ giả phải biết luyện khí bốn tầng võ giả nhưng là có cương khí áo giáp coi như là luyện khí năm sáu tầng võ giả chặn đánh bại bọn họ dễ dàng nhưng muốn giết bọn hắn nhưng cũng muốn phí chút sức lực thiếu nhiên nhưng là từng làm hoàng đế người bị một đám mỹ nữ vây xem cũng không có không khỏe lúc này định thanh hồng khu thú đi tới tiếu nhiên bên người hướng về tiếu nhiên nói không biết tiếu sư huynh là kim quang tông một lần kia đệ tử vừa nãy mọi người tuy rằng thông tên nhưng không có quá nhiều giới thiệu vì lẽ đó những nữ đệ tử này chỉ là biết tên tiếu nhiên mà thôi t i ế u nhiên lắc đầu nói ta không phải kim quang tông đệ tử đúng rồi vừa nãy các ngươi lại chặn lại rồi một luyện khí bảy tầng võ giả còn có một cái võ thân công kích thực sự là tương đương không nổi ngoại trừ cái kia hai cái lao phụ nhân thực lực tiếu nhiên có chút xem không hiểu những nữ đệ tử này tài cao nhất là luyện khí bốn tầng tài năng ở như vậy thế tiến công giới chịu đựng được không thể không nói ghê gớm nịnh thanh hồng hơi ngạc nhiên t i ế u sư huynh nhân vật như vậy kim quang tông cũng không lọt mắt sao bọn họ khỏe mắt quá cao đi nói đến đây nàng lắc lắc đầu nói không phải chúng ta ghê gớm là nguyệt bà bà cùng hoa bà bà ghê gớm các nàng mặc dù mới là luyện khí sáu tầng nhưng hai người là tỉ muội từ nhỏ đồng thời sinh trường ở tối sở trường về thuật hợp k ích hai người hợp lực chính là luyện khí bảy tầng võ giả cũng đều thắng thiếu nhiên gật đầu nói nhưng chính là như vậy cũng còn chưa đủ ninh thanh hồng than thở người xem rất chuẩn thế nhưng nguyệt bà bà cùng hoa bà bà đều là cô động vô cực chiến thú linh khiếu chân thân đồ hai người các cô động một nửa hợp lại cùng nhau thì có thể miễn cưỡng kích động ra vô cực chiến thú toàn bộ thiên phú thu mà còn có chúng ta bách hoa đại trợn vô cực chiến thú là một loại cực kỳ hiếm thấy cấp cao linh thú t h ờ i điểm chín vô cực chiến thu có thể đánh với long phượng một trận nghe đồn đã tuyệt chủng mấy trăm năm chúng nó trời sinh liền có khống thao năng lượng khả năng có thể thao túng các loại khí c h â n khí cương khí đều là điều chắc chắn có thể nói là trời sinh đùa bỡn năng lượng đại tông sư bách hoa đại trận lại là bách hoa cung ép đáy hồng trận pháp ở các nàng thao túng bên dưới phối hợp bách hoa đại trận đỡ một hai luyện khí bảy tầng võ giả vẫn đúng là không phải ngạc nhiên Tiếu trong nhiên nghe được trong lòng hơi động, trước đây hắn có thể chưa từng nghe tới vô cực chiến thu tên hiện tại một bản toán này vô cực chiến thu quá thích hợp mình bây giờ thậm chí so với phá phượng chân thân còn thích hợp hắn muốn lấy được này vô cực chiến thu linh khiếu đồ cho nên liền tìm hai người này lao phụ nhân đổi hai người mặc dù cảm động và nhớ nhung tiểu nhiên cứu viện tri ân nhưng đối với vô cực chiến thu linh khiếu đồ nhưng ô đến cực c h ặ t mặc cho tiểu nhiên dùng loại công pháp nào hoặc là của mình nửa bức phá phượng linh khiếu chân thân đồ cũng là không muốn đổi tiểu nhiên thầm mắng bà lao môn c h í nơi h là các n g ư n g ư như ờ i v ậ y ngăn trở võ h ọ có p ít i nhất loại n nhưng h trong lúc nhất thời không vẫn đúng là không có cách nào. Lại đi rồi hai ngày, thiếu nhiên bọn họ lại gặp một trận mươi yêu yêu này nhất có ít nhất mười mấy ư ờ i m trong nhà môn phái nhỏ nhân số đạt mấy trăm chúng thiên yêu hội người xuất động cũng có mấy trăm tham chiến tổng số người vượt qua một ngàn người có người từng người vì là chiến có quen nhau môn phái miễn cưỡng kết thành trận thế mà đối kháng thiên yêu hội điên c u ồ n g thế tiến công đầy trời đều là cơ c ư ơ n g khí cánh võ giả các loại màu sắc c ư ơ n g khí đầy trời bay loạn va chạm nổ tung tan thành đầy trời yên hỏa các loại thần kỳ linh khiếu thiên phú vừa hiện tức không các loại hình thủ kỳ quái đích thực hình chân linh võ thân r a sức xe giết trong đó còn có thiếu nhiên người quen thuộc ở tỷ như viêm ma đô diễm hắn lăn lộn thân đốt độ lửa hòa diễm vừa đem một nam vị phái đệ tử đốt thành cho bụi tỷ như lôi hổ nộ thương hải vừa đem xuyên thủng thiên nam phái trưởng m ô n ngực đem tim của hắn đ à o ra vì là thậm chí trong đó còn có hai tên luyện khí tám tầng võ giả trên không trung loạn chiến lần thứ nhất va chạm đều sẽ chiến trường những thanh âm khác đ è xuống vang vọng đất trời tất cả mọi người cách bọn họ rất xa tình cảnh hỗn loạn tới cực điểm nhưng cục diện nhưng là hướng về thiên yêu hội có lợi phương hướng áp sát coi như tiếu nhiên ở đại đường thế giới kinh nghiệm lâu năm chiến trận thường thấy mấy vạn người lấy đao chém lung tung vũ khí lạnh chiến trường nhưng là vì là chiến trường này chiến đấu khốc liệt mà kinh ngạc thái cổ đại lục nhân tộc đích trong thế giới không biết bao lâu chưa từng thấy loại tình cảnh này phượng vãn thu lẩm bẩm nói thiên yêu hội điên thật rồi bang tiếu sát ý lẫm liệt liền muốn xông vào chiến trường hắn thấy được mấy cái quen thuộc sư huynh đệ ở trên chiến trường ra sức chém giết lúc này tiếu nhiên kéo hắn lại nói rằng loại này hôn chiến nhiều một mình ngươi không nhiều bớt đi ngươi không ít thiên yêu hội ưu thế ở cao bí mật tính cao tính cơ động n h ư bây giờ bọn họ đã bỏ qua mình ưu thế lớn nhất nếu như ngươi đồng ý nghe lời của ta ta có lòng tin ổn định cục diện thậm chí chuyển bại thành thắng bàng tiếu hơi s ữ n g sở tiếu nhiên tuy nói là một thiên tài cấp số võ giả nhưng muốn nói có thể ổn định cục diện chuyển bại thành thắng hắn nhưng là không tin lắm nhưng t i ế u nhiên nói lời này thì chăm chú cực điểm trên người tự có một luồng uy nghi để hắn không khỏi đáp một tiếng là cũng không lâu lắm bàng tiếu trong tiếng hít thở âm thanh ở trên chiến trường vang vọng Rơi vào trong chương thai của mỗi người, ta là kim quang tông Bàng thiếu, đi i vào vũ là đoạn ta tông tử quang bằng huynh không nên cùng g của dưa, sư dây ú phong t i phái diện. ê n nam ổn định p h cục vệ tông lộ trưởng môn thanh n g u y ệ t các lưu trưởng môn chủ nhà họ lý chủ nhà họ trương âu dương gia hoàng sư huynh triệu sư huynh mời các ngươi cần phải c u ố n lấy đoạn tử vũ phong vệ tông xin mời toàn lực trợ giúp bắc hải phái thanh n g u y ệ t các biến hóa nuốt n g u y ệ t đại trận không muốn dây dưa hướng thiên l ạ kiếm môn áp sát những kia ở trên chiến trường người sớm giết đỏ cả mắt rồi căn bản là ở bằng võ giả bản năng chém giết đột nhiên nghe có người lên tiếng vẫn là kim quang tông bàng tiếu h bàng tiếu h nhưng là thanh danh ở bên ngoài lại có kim quang tông đệ tử nội môn thân phận những kia tới tham gia kim quang tông đệ tử ngoại môn thi đấu môn phái đại thể lập tức liền nghe theo còn có một số ít có do dự nhưng bàng tiếu h căn bản liều mạng từng đạo từng đạo ngón tay kim thật nhanh truyền đạt từ từ nghe hắn nói người càng ngày càng nhiều kim quang tông chỉ hạ môn phái đột nhiên phát hiện áp lực của mình giảm nhiều liền tất cả mọi người bắt đầu nghe theo bàng tiếu ra lệnh có điều mười mấy phút thiên yêu hội người đột nhiên phát hiện người của mình lại bị phân cách bọc đánh trên chiến trường ưu thế đang trầm trầm biến mất bàng tiếu nội tâm dung bần bật không nghĩ tới tiếu nhiên nói tới lại là thật sự hắn lại có như vậy mới có thể tiếu nhiên đại não nhanh chóng vận chuyển hắn mặc dù nhiều thứ nói mình không thiện đánh trận nhưng thực không phải vậy hắn ở đại đường m ộ ư ơ i năm tuy rằng phần lớn thời gian đều là dưới ngón tay kim để thủ hạ đi làm nhưng là cùng lý tĩnh như vậy quân thần khấu trọng lý thế dân như vậy trời sinh tướng tài mỗi ngày sống chung một chỗ đối với binh pháp tương đương tinh thông cũng từng tự mình chỉ huy quá mấy trăm ngàn người đại hội chiến đối với chỉ huy chiến đấu cực có tâm đắc trái lại thái cổ đại lục bởi vì cá nhân võ lực độ cao mạnh mẽ đối với loại này loại nhỏ chiến thuật thật không có bao nhiêu nghiên cứu thêm nữa rất nhiều năm không có như vậy loại cỡ lớn chiến đấu hơn nữa lần này đại chiến xem như là một va chạm gây gỗ chuyện ngoài ý mớn song p ư ơ n g đều chuẩn bị không đủ nhiều nhất cũng chỉ là bày ra trận thế cấp cao võ giả đấu trận pháp đấu cao thủ cao thủ người kém cõi đối với người kém cõi loại này chiến pháp ở trong mắt t i ế u nhiên đơn sơ cực điểm mà bang tiếu cũng đúng mỗi cái tông môn thực lực có khá hiểu thêm nữa t i ế u nhiên phá phượng tri đồng đem song phương đại khái thực lực có cái tính toán t i ế u nhiên mỗi khi phân cách thiên yêu hội võ giả trở lên tứ đối với bên trong tứ lấy bên trong tứ đối với dưới tứ phương pháp đem thiên yêu hội cao trung đoan sức chiến đấu cuốn lấy lấy kim quang tông cao cấp nhất sức chiến đấu cấp tốc giải quyết đi thiên yêu hội cấp thấp sức chiến đấu rất nhanh liền ổn định cục diện phượng văn thu lão vương đều nhìn ra ở lại xứng sở không nghĩ tới tiểu niên h thâm tàng bất lộ còn có thần kỳ như vậy một tay mà những bách hoa cung đó đệ tử càng là từng cái từng cái đối với tiểu niên h khâm phục vô cùng không ít lộ ra mê gái hình nguyệt bà bà cùng hoa bà bà liếc nhau một cái làm như lòng có dự định lúc này thiên yêu hội người cuối cùng phát hiện không đúng thiên yêu hội người bởi vì có yêu thú huyết thống lúc này thường sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tư duy đặc biệt chiến đấu thời gian thường thường nhiệt huyết sôi trào nếu như yêu hóa sau khi liền chỉ để ý s u n g phong cái kia quản cái khác thanh t ỉ n h người chỉ ở s ố ít, nộ thương hải chính là một người trong đó hắn không nghĩ tới bảng tiếu còn có như vậy tài năng sớm biết lúc trước ứng với không để ý đánh đổi trước hết giết hắn lập tức hạ lệnh thiên yêu hội người phân ra đến một phần hướng bên này s u n g phong bách hoa cung đệ tử lập tức kết thành bách hoa đại trận l à o vương mới tiềm cung nhược tuyết sung phong phía trước ngăn trở thiên yêu hội công kích lại qua gần m ộ ư ơ i phút trên chiến trường cục diện đã bắt đầu hướng về kim quang tông bên này ngã t i ế u nhiên hạ chỉ thị càng lúc càng nhanh rốt cục kim quang tông bên này rốt cục đem thiên yêu hội cấp thấp sức chiến đấu quét sạch hết sạch cao cấp sức chiến đấu gia nhập cái k h á c trong chiến đấu đồng dạng trước tiên đối đầu bên trong đoàn sức chiến đấu thiên yêu hội rất nhanh bỏ mình hai tên luyện khí bảy tầng võ giả lúc này thiên yêu hội lần hành động này cấp bậc cao nhất người đã tấn đến luyện khí tám tầng tứ đại hộ pháp bên trong sắt thần kiếm đoạn tử vũ hét dài một tiếng các huynh đệ mau lui lại ta đ o à n hầu hắn võ thân là một tôn cầm kiếm thần tướng cái này thần đem trường kiếm trong tay đột nhiên hóa thành một mảnh huyết quang chém về phía bảy cái c u ố n lấy hắn luyện khí bảy tầng võ giả những người này đều là luyện khí bảy tầng bên trong nhân vật đứng đầu nhưng đối mặt chiêu kiếm này cũng không dám g ă n g đón đỡ bởi vì là đây là kinh thần kiếm danh vang dền thiên hạ kinh thần chém là nhất lưu vũ kỹ có thể trực tiếp chém giết đối thủ linh hồn đoạn tử vũ trùng trung đây rồi lại bị bàng tiếu s ư n g là trương sư huynh quân lấy bởi vì trương sư huynh là kìm quang tông bên này chiến lược mạnh nhất tương tự là luyện khí tám tầng tu vi liền vừa n ã y như vậy một hồi hắn lại đánh chết thiên yêu hội hai tên luyện khí bảy tầng võ giả đoạn tử vũ tức giận đến h oa hoa kêu loạn lúc này mới biết đi được chậm nếu như ở vừa n ã y song phương vẫn là ngang hàng thời gian bỏ chạy có thể tự lấy thong dong rút đi hiện tại không thể không bỏ ra cái giá khổng lồ hơn nữa thời gian kéo càng lâu liền càng nguy hiểm tiếu nhiên nói không sai làm thiên yêu hội bỏ qua chính mình ưu thế lớn nhất bắt đầu phát động như vậy đại quy mô lúc chiến đấu liền đã ở thế yếu chỉ cần trong thời gian ngắn không thể bắt những tông phái này kim quang tông người lúc nào cũng có thể sẽ đến bởi vì nơi này dù sao cũng là kim quang tông hai đầu bờ ruộng tiếp viện lúc nào cũng có thể sẽ đến đoạn tử vũ cũng là rõ ràng điểm này thân thể hắn kịch liệt biến hóa trên người mọc da nhất phiến phiến vải giáp một cái to lớn cái rôi dài ra sau lưng cũng là mọc r a kiếm vậy sức măng rô phảng phất một cái hình người địa long hắn lựa chọn yêu hóa lựa chọn từ bỏ thần trí bởi vì mười cái yêu hóa yêu tộc có chín cái đều sẽ trở nên thần trí mơ hồ đây là yêu hóa to lớn nhất t hai hại một trong lúc này cả người hình đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời hắn nhìn bảy mươi tám mươi tuổi đầy mặt đều là trầm trầm khe như duyệt tận nhân gian tăng thương nhưng vầng chán của hắn trong lúc đó nhưng dù sao có một luồng lái đi không được hèn mọn tâm ý nộ thương hải nhìn thấy người này lập tức mắng to trương đường hoa ngươi cái lao thi tinh ngươi lại đem trấn võ ấn làm mất đi nguyên lai người này chính là thiên yêu hội tả yêu khiến trương đường hoa hắn rôi tay một cái phượng văn thu trong ngực trấn võ ấn liền không bị khống chế bay trở về bên cạnh hắn phượng văn thu sắc mặt cả một hồi trắng hắn gai gai đầu mang theo một mảnh da tiết nói rằng trấn võ khắc ở trên tay ta à nộ thương hải nói không thể nói lung tung không phải vậy cẩn thận ngươi và ta tối hôm nay tìm mọi mọi ngươi tâm sự từ vũ chuyện lần này đã mất khống chế căn bản không phải chúng ta kết quả mong muốn chúng ta đi từ đ ầ u đến cùng hắn ngay cả xem phượng v ã n thu một chút cũng không có tương tự cũng không thấy những người khác một chút nói đi là đi toàn bộ không đem tất cả mọi người nhìn ở trong mắt bởi vì hắn có như vậy tư cách bởi vì hắn là luyện khí chín tầng nhân vật tuyệt đỉnh chỉ cần thiên nguyên cảnh võ giả không hiện thân hắn liền dám lớn lối như vậy mà thiên nguyên cảnh võ giả từ trước đến giờ thiếu hiện thân với người trước bọn họ khá giống vũ khí nguyên tử chỉ cần vừa xuất hiện cái kia luyện khí cảnh võ giả tử thương liền không cách nào k h ô n g chế đây là thiên yêu hội cùng kim quang tông đều không muốn nhìn thấy chuyện quyền bốn thiên yêu vạn yêu chương một trăm tám mươi lăm trên chiến trường nghệ thuật luyện khí cảnh bên trong nếu như muốn chọn một hai cái cảnh giới khác biệt lớn nhất chính là luyện khí tám tầng cùng luyện khí chín tầng bởi vì luyện khí chín tầng liền đã gõ khai thiên môn địa khuyết có thể nạp thiên địa nguyên khí để bản thân sử dụng không bị tinh khí hạn chế chỉ là không thể cô động tâm tương không cách nào đem thiên địa nguyên khí cùng mình đích thực cương dung luyện là chân nguyên vì lẽ đó luyện khí chín tầng có nửa ngày nguyên danh sưng nếu để cho trương lộ hoa thoải mái tay chân tới giết liền lấy hắn sức lực của một người thiếu nhiên bên này liền sẽ không có mấy người có thể chạy thoát mắt thấy tình cảnh tốt đẹp nhiều hơn nữa chút thời gian liền có thể để thiên yêu hội yêu nhân đại bại thua thiệt thòi vậy do khoảng không bước lên một trương lộ hoa đến lúc trước lấy được hết t h ể ưu thế đều không còn tồn tại nữa lúc này một thanh em êm ái ở t i ế u nhiên bên người vang lên nói rằng vị huynh đài này thực là không tồi đem chiến thuật phát huy đến trình độ như thế này thật là một loại nghệ thuật t i ế u nhiên chờ người kinh hãi đến biến sắc không có ai phát hiện khi nào bên này nhiều hơn một người lại như người này một mực nơi này người này trường như bình thường mang trên mặt ôn hỏa ý cười lại như thông thường hàng xóm đại ca nhìn t i ế u nhiên ánh mắt của rất là yêu thích bàng tiếu tâm thần buông lỏng mừng lớn nói đại sư huynh có thể bị bàng tiếu xưng là đại sư huynh chỉ có thể là kim quang tông nội môn đại sư huynh lộ hàn thu lộ hàn thu là một nhân vật huyền thoại cho dù ở kim quang tông vợ khí cũng là cực cao bởi vì trải nghiệm của hắn q u á truyền kỳ ra ra hắn là kim quang tông hộ pháp cha của hắn là kim quang tông đệ tử hắn kỳ thực cũng là danh môn sau khi ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân võ hai đời nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai xem trọng hắn cho dù là người nhà của hắn bởi vì hắn cùng t i ế u nhiên như thế luyện thể tầng thứ nhất bỏ ra thời gian mười năm sau khi ở luyện thể hai tầng hắn liền chỉ tốn thời gian năm năm luyện thể ba tầng chỉ tốn ba năm coi như như vậy cũng vẫn là không có người xem trọng hắn bởi vì một ở luyện thể cảnh bỏ ra m ộ ư ơ i tám năm người quá mức phổ thông căn bản không có gia nhập kim quang tông tư cách cho dù xuất thân của hắn là như vậy ngăn nắp không có ai biết lộ hàn thu đã trải qua thế nào mưu trí lịch trình từng có thế nào kỳ ngộ nhưng ở luyện khí cảnh thì hắn bạo phát luyện khí một tầng bỏ ra một năm luyện khí hai tầng bỏ ra một năm luyện khí ba tầng cũng chỉ tốn một năm luyện khí chín tầng vốn là một tầng cùng một tầng khó có thể đột phá nhưng hắn nhưng lấy một năm phá một tầng tốc độ lên cấp mãi đến tận tiến vào luyện khí chín tầng mới dừng lại bỏ ra hai năm đều chưa đột phá như vậy điên cuồng lên cấp tốc độ sợ choáng váng tất cả mọi người bao quát hắn lao tử của gia gia của hắn bao quát kim quang tông trưởng giáo bị thế nhân cho rằng là nhân tộc luyện khí cảnh võ giả bên trong có khả năng nhất đột phá thiên nguyên cảnh nhân vật mà tất cả mọi người tin tưởng thiên nguyên cảnh chắc chắn sẽ không là điểm cuối của hắn tiếu nhiên lúc trước liền nghe bảng tiếu nói lần này đối kháng thiên yêu hội hành động điên cuồng là do lộ hàn thu đi đầu một mực hy vọng lộ hàn thu sẽ là người thứ nhất chạy tới nơi này việt quân sau đó không đợi được lộ hàn thu nhưng chờ đến trương lộ hoa tiếu nhưng đã có chút thất vọng nhưng không nghĩ vào lúc này lộ hàn thu cứ như vậy l ạ g yên không tiếng động xuất hiện lộ hàn thu vô vô bảng tiếu kiên nói rằng có thức người chi minh không tự đại làm vậy a cười ngươi không sai xem như là lập công lớn hắn chuyển hướng tiểu nhiên nói trương lộ hoa giao cho ta những người khác giao cho ngươi sau đó tiếng nói của hắn ở bán bầu trời vang lên rơi vào tất cả mọi người trong thai ta là lộ hàn thu tất cả mọi người nghe tiểu huynh đệ này chỉ thị vụ muốn cho thiên yêu hội người không có một người chạy thoát chỉ ở nói lời này thì lộ hàn thu mới cho thấy chính mình thân là kim quang tông nội môn đại đệ tử bá đạo phong mang hiển nhiên thiên yêu hội lần hành động này trên hắn tính tính này cách ôn hòa người cũng là thực sự tức giận vừa dứt lời tiếu nhiên một nhóm phía trên liền có một luồng trùng kích cực lớn ba chuyển đến không khí lật lên một vòng sóng bạc chấn động đến mức tất cả mọi người mấy là chạm không được chân mấy cái tu vi thấp một chút nữ tử đệ bị thổi bay ra ngoài tiếu nhiên sắc mặt đại biến hắn cũng đã gặp qua tốc độ siêu âm máy bay phi hành người lập tức liền biết đây là vật thể vượt qua tốc độ âm thanh sinh ra sóng khí lấy l o à i người thân thể lại cũng có thể đạt đến trình độ như thế này sao lộ hàn thu chỉ là luyện khí chín tầng cái kia thiên nguyên cảnh võ giả mạnh bao nhiêu nghĩ tới đây thiếu nhiên nắm chặt nắm đấm trong lòng thăng r a vô hạn khát vọng ta cũng muốn thăng vào thiên nguyên cảnh ta cũng muốn nhìn một chút trên đỉnh ngọn núi phong quang có cỡ nào mỹ lệ lộ hàn thu hơi động trưng lộ hoa lập tức liền cảm thấy sắc mặt đột nhiên biến đổi chấn võ ấn từ trên tay bay ra thay đổi làm ba trượng to nhỏ hướng về lộ hàn thu nem tới mà bản thân của hắn thân hình chậm rãi biến mất ở t r ư ơ n g lộ hoa trên tay c h ấ n võ ấn uy lực mới lấy hoàn toàn phát huy cùng ở tại phượng vãn thu trên tay hoàn toàn không thể giống nhau biến thành người khác bị đập bên trong nhất định tại chỗ hóa thành thịt nát lộ hàn g thu trên tay b ư ớ c lên vạn đạo bạch quang vùng thế giới này nhiệt độ t r ợ t giảm xuống vô số hơi nước ngưng tụ thành băng xương dưới bầu trời lên tuyết đến hắn đơn giản một cái thẳng quyền anh ra đánh vào c h ấ n võ ấn bên trên không có mánh liệt rung động không có nổ rung trời đủ thấy hắn đem sức mạnh k h ô n g chế được cỡ nào thành thạo điêu luyện không có nửa điểm tiết ra ngoài nhưng c h ấ n võ ấn lăn lộn bay ngược ra ngoài phục hóa thành một viên tiểu ấn trên người kết ra một tầng lại một tầng dày đặc hàn băng giữa bầu trời tràn ngập một l u ồ ù g dày nặng hàn ý làm như liền không khí đều đông lại thành băng t r ư n g lộ hoa biến mất bóng người lần thứ hai hiện hiện ra hiện trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ miệng nói tuổi rất cao không nghĩ tới còn muốn cùng tiểu t ử động quả đấm lộ hàn thu ngươi n h ả chút lộ hàn thu lãnh đạm nói thật vất vả ngươi mới từ của ngươi hàng chuột bên trong k h o a n g ra nếu để cho ngươi lại co lại trở lại ta lộ hàn thu ba trên tự ngược lại viết b ê ngoài n ôn hòa nội bộ bá đạo kiên cường đây mới là lộ hàn thu bộ mặt thật đang khi nói chuyện hai người ở trên trời đấu không biết bao nhiêu quyền căn bản không có người có thể thấy rõ hai người thân hình chỉ cảm thấy nhất b ạ c h một hôi hai đạo thân hình trên không trung lấp lóe chật có tiết ra một điểm kinh khí đem cách gần một thiên yêu hội võ giả xoắn thành băng tiết mới để người ta biết hai người này chiến đấu có bao nhiêu đáng sợ cách xa hơn tiếu nhiên là người thứ nhất lấy lại tinh thần lập tức lớn tiếng tuyên bố thi lệnh vừa cắt đứt chiến trường lập tức lại hôn chiến lên bang tiếu nhìn tiếu nhiên chỉ huy chỉ là ở một bên đem bên trong chiến trường mọi người tình huống nói cho tiếu nhiên nghe đem tiếu nhiên chỉ lệnh tinh chuẩn đưa đến nào đó trong hai người m ệ t đến hắn quá chừng từ từ hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao lộ hàn thu sẽ đem tiếu nhiên chỉ huy gọi là một loại nghệ thuật tiểu niên trải qua thường chỉ huy kim quang tông bên này người tách ra mấy cái thiên yêu hội người rõ ràng có cơ hội đánh giết nhưng chỉ là đem tách ra mà mấy cái này thiên yêu hội người như là cũng nghe theo tiểu niên ý tứ như thế ở mình trong trận địa c h u i loạn đem người của mình công phòng tiết tấu đánh gãy lại như tiểu niên có một loại kỳ diệu ma lực để song phương giao chiến đều dưới sự chỉ huy của hắn nhảy lên tử vong c h i vũ từ từ bàng tiếu thấy rõ tiểu niên thường thường sẽ lợi dụng trên chiến trường tình thế để cho kẻ địch không thể không án hắn tiết tấu đi tỷ như viêm yêu đô diễm vừa bị một t r ư ơ n g gia một trưởng lão chặt đứt tay trái người trưởng lão này tiếp thu được bảng tiếu hỗ trợ truyền đạt ngón tay kim lập tức bung tha đô diễm hướng về một cái khác thiên yêu hội người trong công kích nếu như cái kia trương gia trưởng lão mạnh mẽ hơn đánh g i ế t đô diễm sợ còn muốn hai mươi ba mươi chiêu nhưng án tiến đấu của hắn liền t r ố n g không có thể gia nhập những khác chiến đấu mà đô diễm là một cực kỳ bình t ĩ n h yêu sẽ không bởi vì phẫn nộ mà lại tìm cái cái này trương ra trường lão hắn sẽ chọn tấn công về phía một bên khác cách hắn phong về tông đệ tử cũng là có thể dự kiến nhưng mấy cái phong về tông đệ tử kết thành bản môn hồi phong vũ liêu trận hơn nữa hắn một tên địch nhân tuy rằng căng thẳng vẫn còn có thể khổ sở chống đỡ cái khác chiến đấu tuy rằng cũng có phán đoán sai lầm nhưng cũng không có bao lớn ảnh hưởng tổng chiến cuộc ở t i ế u nhiên trong tay bị vững vàng nắm giữ thiên yêu hội dấu hiệu bị thua đã định bị thua chỉ là vấn đề thời gian bàng tiếu nhìn tiếu nhiên trong mắt càng hiện ra vẻ sùng bái tâm ý nguyên lai còn có thể như vậy chỉ huy chiến đấu người nọ là một chiến thuật kỳ tài tiếu nhiên chăm chú với chiến trường không phát hiện dị dạng nếu như hắn nghe được b à n g tiếu tiếng lỏng sợ chỉ có thể n ở nụ cười mà qua nay chẳng có gì ghê gớm ta nhưng là chơi đùa tinh tế hồng cảnh đao tháp tuốt a tuốt cũng tự mình chỉ huy quá không xuống mười chàng mấy vạn người thậm chí mấy trăm ngàn người đại hội chiến nam nhân này rất việc nhỏ như con thỏ thiên i u n yêu vạn yêu chương một trăm tám mươi sáu đại lao cùng đến trương lộ hoa võ thân là tối đen như mực như mực bóng đen x ư n g là bóng đen long tước võ thân thần thông vì là ẩn nấp thân hình vì lẽ đó hắn như không hiện thân lộ hàn thu còn không tìm được hắn mà trương lộ hoa trong cơ thể là có thanh dự bức tức huyết mạch Cô đ ộ nên nói cô động hoàn chỉnh linh khiếu chân thân đồ tiến vào luyện khí tám tầng là ở vì là luyện khí chín tầng đánh cơ sở thanh dược bức tức trời sinh liền có thể khống chế các loại sóng âm mà ở luyện khí chín tầng bởi vì có thể thu nạp thiên địa nguyên khí lấy thiên địa nguyên khí điều động vũ kỹ thời gian nhưng ấ t l u vũ ký k h ô hề bị hạ, có thể làm như thường quy võ chiêu sử dụng, đánh nhau đương nhiên kinh thiên hoa kích chiêu theo không chịu、nổi. Nhưng đều bị bất dị loại có công các đó sóng trương một làm lẽ lộ mỗi mang âm, dụng, đương động điện. đồng nổi. quy quỷ võ Vì sử ở lộ hàn thu trước mặt hắn vẫn cảm giác vất vả hắn thực đã sắp trăm tuổi tiến vào luyện khí chín tầng đã ba mươi năm nhưng đánh không lại tiến vào luyện khí chín tầng hai năm lộ hàn thu điều này làm cho hắn rất thương cảm thời gian là công bình nhất thời gian có khi lại là nhất làm cho người tuyệt vọng đồ vật hắn khí thế vì là lộ hàn thu bắt giữ tinh thần vì là lộ hàn thu khóa chặt coi như muốn chạy trốn cũng khó lộ hàn thu nhìn như cũng không dùng cái gì võ thân cái gì linh khiếu thiên phú liền một đôi năm đấm liền đánh cho hắn không chống đỡ được mỗi nhận lộ hàn thu một q u y ề n linh hồn của hắn đều tự muốn đông lại dường như nhưng trương lộ hoa biết lộ hàn thu võ thân còn có linh khiếu thiên phú đều bao hàm khi hắn mỗi một q u y ề n bên trong cho nên mới phải khó như vậy chặn ở dẫn tới thiên nguyên cảnh trên đường lộ hàn thu xa xa đi ở hắn trước mặt của tiếu nhiên không thấy rõ hai người chiến đấu nhưng phá phượng chi đồng nhưng mơ hồ nhìn thấy bên trong chiến trường có chút kỳ quái bóng tối đang c h ậ m chậm hội tụ phá phượng chi đồng vốn là có xuyên thủng hư thực khả năng nhưng những người khác đều tự không nhìn thấy những thứ đồ này dường như những thứ đó chậm rãi hội tụ đột nhiên liền hóa thành một đoàn bóng tối hướng về lộ hàn thu cùng chương lộ hoa nhào tới tiếu nhiên kinh hãi quắt lên một tiếng lớn lộ hàn thu cẩn thận chính đang cùng đánh trương lộ hoa lộ hàn thu đột nhiên cả kinh phát hiện có một cỗ cực kỳ quỷ dị sức mạnh đến rồi phía sau mình lập tức buông thà trương lộ hoa trở tay một quyền hướng về phía sau đánh tới sau đó hắn chỉ cảm thấy chính mình như là bắn trúng một luồng dính nhấm nhớp thấp c ự c c ự c không biết cái gì vật kỳ quái những thứ đó không nhìn hắn hộ ngự nhảy vào trong cơ thể hắn để hắn trong cơ thể mình như bị nhét vào trăm thanh mười cân hạt cắt bình thường khó chịu những thứ đ ồ này càng nhảy và o g ố c của hắn quay về linh hồn của hắn phệ cắn lộ hàng thu ngừng lại vận chuyển mình băng phách thần quang đem những này vật kỳ quái từng cái băng ở từng cái t ắ n nát vì đi hắn sức lực thật lớn hắn trầm giọng nói là thiên yêu hội vị cao nhân nào đến rồi dĩ nhiên có thể ngưng người chết toán linh vì là khí công kích tại hạ thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn chưa nghe qua các hạ đại danh một hình dạng vật kỳ quái từ không trung chậm rãi hiện lên vật kia giống như con rối bên người nổi lơ lửng vô số người mặt mỗi người mặt đều phát sinh làm người ta sợ hãi kêu thảm thiết đáng sợ tới cực điểm mà phía dưới một thiên yêu hội đệ tử bình thường đột nhiên thân hình tăng vọt biến thành một tiên phong đạo cốt lão nhân hắn vô dụng cương k h i cánh liền từng bước từng bước đi tới giữa không trung bang tiếu hoàn toàn biến sắc lại là một luyện khí chín tầng võ giả đây chẳng lẽ là nhằm vào đại sư huynh một hám tỉnh luyện khí chín tầng võ đều tuy rằng còn không cách nào lấy tâm đem chống lại thiên địa tự lực nhưng phún ra thiên địa nguyên khí đủ để đem chính mình nâng lên có hay không cương khí cánh cũng có thể phi cũng chỉ có có thể nạp thiên địa nguyên khí để bản thân sử dụng mới có thể sử dụng phương thức như thế phi hành tiếu nhiên cũng là chấn động trong lòng vừa hắn cũng đã gặp luyện khí chín tầng võ giả phương thức chiến đấu đó không phải là nhiều người liền có thể đối kháng tốc độ siêu âm cấp chiến đấu n g ư ờ i yếu một điểm liền người khác ảnh cũng không nhìn thấy cuộc chiến này còn đánh như thế nào này tiên phong đạo cốt ông l á o tự nhiên là cái kia từng quỷ dị xuất hiện qua lệ tính l á o giả hắn đối với muốn nhân cơ hội tránh đi trương lộ hoa nói ngươi không nên nghĩ tránh đi ngươi vừa đi ta liền đi một mình ngươi trong vòng trăm chiêu hắn phải chết ở lộ hàn thu trên tay trương lộ hoa hèn mọn trên mặt hiện ra một nụ cười khổ người này xem như là đem chính mình kéo vào trong cuộc không nên cúng lộ hàn thu nở nụ cười một tiếng lúc trước ta tưởng ta đang đợi trương lộ hoa nhưng không nghĩ là các hạ đang chờ ta vì lộ mẫu người bay xuống như vậy đại cục hại nhiều người như vậy chết thảm Các hạ thật lộ à đ c tâm t địa. Lệ í n hàn lao loại l ra ta giả thường. Chúng hiện cười khinh tiên, khởi trên mặt tổ thể quật khởi hậu thế nụ nhân hậu có vì m h như hiến. i ề u công vậy ế k thu không nói bởi vì đối với kim quang tông cao tầng tới nói làm sao đối với yêu tộc cũng là một rất khiến người ta vấn đề đau đầu bởi vì như này lệ tính lao giả từng nói yêu tộc tổ tiên là là nhân tộc quật khởi mà hiến thân nhân tộc tiên phong là nhân tộc anh hùng nhưng yêu tộc nhưng bởi vì thú huyết bạo phát thường thường mất lý trí làm ra các loại hành động điên cuồng lại thành là nhân tộc bất an nhân tố yêu tộc là anh hùng sau khi bọn họ hôm nay sẽ biến thành như vậy là nhân tộc quật khởi trả giá một trong có cấp tiến người đưa ra đem yêu tộc toàn bộ giết chết nhưng đây căn bản không làm được bởi vì rất nhiều người đều có yêu tộc huyết thống chỉ là bởi vì quá mức mỏng manh không có biểu hiện ra thế nhưng là có thể ở một ngày nào đó thú huyết đột nhiên bạo phát gây nên đại loạn người kia đề nghị mỗi người sinh ra đều kiểm tra một chút có hay không yêu tộc huyết thống nhưng cái này cũng là hầu như không thể nào sự số một dân tộc đích địa quá lớn người cũng quá nhiều thứ hai những kia ẩn tính yêu tộc huyết thống rất khó t r a ra muốn làm đến trình độ như thế này đến tiêu tốn quá nhiều nhân lực vật lực đây là bây giờ n h â n tộc không thể chịu đựng lại có thêm coi như t r a ra có thể làm sao lẽ nào thật sự đều giết sao Này nhân tình vẫn luân không nào chuyện tình, này nghi nếu như con bên trong toàn bộ chém giết mệnh lệnh, luận cái nào tông nói, người những chủng tộc khác nói là vòng ân phụ nghĩa tàn nhân. là là là là quyết. yêu bất bị Bởi bao bộ bất bị bạo bất tộc thể tiếp thu tiếp tộc quát trẻ giết tới tộc tộc kể kế khác để lý lẽ lao đích phủ chém phái hoặc phụ cảm, đức được cái cái cái đạo đều đó đem đối đại đều vì vì với sẽ ở đây là một cái to lớn điểm nhơ chính trị vì lẽ đó kim quang tông đối với việc này phản ứng mới như vậy không xác định thấy lộ hàn thu không nói lời nào lệ tính lao giả hét dài một tiếng cái kia con dối người bình thường võ thân lập tức hòa vào trong cơ thể hắn người của hắn biến mất không còn tăm hơi không gian hiện ra một vòng xong khí cũng trong lúc đó lộ hàn thu cùng chương lộ hoa cũng biến mất không còn tăm hơi giữa bầu trời chuyển đến một bên xuyến sấm rền vậy nổ vang các loại khí lưu như báo tắc bình thường cùng lùi chỉ cần có người bị cuốn vào trong đó chính là thân tử đạo tiêu kết quả thiếu nhiên chỉ cảm thấy dưới chân đại địa đều đang run rẩy chỉ là từ mấy người này giao thủ dữ âm liền có thể suy đoán bọn họ chiến đấu có bao nhiêu đáng sợ đây cũng không phải là hắn có thể nhúng tay chiến đấu đang lúc này giữa bầu trời truyền đến một trận thở dài lệ sư huynh cớ gì như vậy sau một khắc một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống t i ế u nhiên chỉ cảm thấy như là tôn hầu t ử nhìn thấy ngũ chỉ sơn từ trên trời giáng xuống phảng phất thiên đô sụp nếu như nói mới vừa bao nhiêu luyện khí chín tầng võ giả chiến đấu như là một hồi đẩy trời mưa to mà cái tay này cho người cảm giác lại như ở một hồi núi lở đất nước biển gầm thiên nguyên thiên nguyên chỉ có thiên nguyên cảnh võ giả ra tay mới có thể có uy thế như vậy loại cảnh giới này loại sức mạnh này thật sự là làm cho không người nào hạn ngóng t r ố n g a t i ế u nhiên cực kỳ hưng phấn nhìn con này bàn tay lớn hướng tới ước mơ hâm mộ mà những người khác sớm bị dọa đến tim mật lạnh leo phượng vãn thu lôi kéo tiểu nhiên tay của nó i người chết còn không mau đi nhưng nàng căn bản kéo không nhúc nhích thiếu nhiên lệ tính lao giả hai mắt đỏ chót như có máu ở nhỏ giận dữ hét lộ lao quỷ cần gì dùng ngươi giả mù xa mưa lấy lòng ngươi có gan giết ta được rồi hắn bây giờ không có nghĩ đến kim quang tông lại đánh vỡ thiên nguyên cảnh võ giả không đ ú n g tay vào luyện khí cảnh chiến đấu thông lệ bọn họ đối với lộ hàn thu cũng quá coi trọng đi ở cái bàn tay lớn này bên dưới hắn cùng với trương lộ hoa liên thủ tư thế lực lập tiêu hắn bị đập bay trên đất trên đất đập ra một thiên thạch vậy hố to hắn và thân thể như một bị chơi xấu đố ngâu em bé chết đến mức không thể chết thêm lộ hàn g thu bên người xuất hiện một cùng hắn trường như cực chi tương tự chính là người trung niên chính là lệ tính lão giả trong miệng lộ lão quỷ lộ hàn g thu r a r a kim quang tông hộ pháp lộ trường phong lộ trường phong thở dài một cái nói lệ sư huynh ngươi bị cừu hận c h e mắt nội tâm không cách nào thấy rõ chính mình không thấy rõ chính mình làm sao thấy rõ thế giới này ngươi lại phí thời gian một trăm năm đều đừng hòng bước vào thiên nguyên cảnh giới trưng lộ hoa sợ đến mao đều nổ như bị khinh bị cô dâu nhỏ giống như vậy nửa điểm thanh cũng không dám làm những người khác cũng là hoàn toàn yên tĩnh bởi vì thiên nguyên cảnh võ giả a chính là những luyện khí đó bảy tầng có thể khai tông lập phái đại lao có rất nhiều cũng là cả đời chưa từng thấy lộ hàn thu kinh ngạc nói ngươi giết hắn lộ trường phong lắc đầu nói lệ sư huynh là hoang long khâu huyết mạch sau lại chuyển tu vạn quỷ truyền linh đại pháp chỉ cần đem người một phần cùng chém ra phân hồn đặt ở một cái nào đó góc bản thể vừa chết cái kêu một bộ phân thân thể sẽ tái sinh thành bản thể của hắn phân hồn cũng là sẽ sống lại làm chủ hồn coi như là ta cũng vậy không giết được hắn nhưng không nghĩ lúc này lại có một thanh âm vang lên lộ lao quỷ ngươi lại nhúng tay với tiểu bối chiến đấu thật không xấu hổ chẳng lẽ chỉ có ngươi kim quang tông có thiên nguyên cảnh v õ giả mà ta thiên yêu hội không có không được nghe người này nói liền biết hắn là thiên yêu hội thiên nguyên cảnh v õ giả không ít người đều dọa hai chân như nhuộm l n ra nhưng trong lòng cũng là tràn đầy t r ờ mong thiên nguyên cảnh đại chiến bao lâu không ở trước mặt người đời hiện hiện cho dù có nguy hiểm đến tính mạng một lần nhìn cũng đáng lộ trường phong lệnh trên một tiếng hóa ra là kinh đà chủ đại giá quan g lâm chính phải thử một chút kinh huynh thiên biến ngũ kích có hay không tiến bộ lấy hắn tới nói kỳ thực cũng là không muốn cùng cùng thiên yêu hội toàn diện khai chiến nhưng hắn có thể thấy chỉ cần mình cùng kinh vô huyết giảng hòa mọi người miệng pháo vài câu liền thu tay lại phía dưới những k i a chỉ hạ tông môn coi như mặt ngoài không nói trong lòng cũng sẽ có chôn đoán đ ầ u những này bên trong môn phái nhỏ đều là cũng đều là kim quang tông hòn đá tảng không nghĩ tới lần thứ hai yêu sảng bậy đột nhiên như vậy mình và tông môn cũng không có chuẩn bị kỹ càng mà lần này yêu loạn chỉ là bởi vì lệ sư huynh ở một bên đưa đầy đầy lan từ nơi này liền có thể có thể nhìn ra lần thứ hai yêu sảng bậy lầm chỉ là vấn đề thời gian lệ sư huynh chỉ là tăng nhanh quá trình này lúc trước nghe nói hắn gia nhập vạn yêu hội còn tưởng rằng hắn đã b u ô n g xuống cựu hận trong lòng nhưng không nghĩ cựu hận này phản trở nên càng sâu vì lẽ đó tuy rằng không m u ố n nhưng cũng chỉ có tạm thời lấy bạo lực để giải quyết đem nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó cựu hận tạm thời đẻ xuống mà kinh đà chủ cũng cũng giống như thế nhưng sự đã tới rừng chỉ có thể thuận thế làm không phải vậy thiên yêu hội lập tức liền sẽ phát sinh nội loạn lúc này thiếu nhiên nhưng nhìn ra lộ trường phong hai người làm k ó dễ h ắ thái nghĩ một cổ h là đại lục cố sự cũng rất lên, hứa nhìn ác quyền bốn thiên yêu vạn yêu chương một trăm tám mươi bảy ta có một sách ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn phía tiểu nhiên rất nhiều thiếu đều biết vừa nãy mặc dù là bảng tiếu ở phát hiệu lệnh nhưng chân chính chỉ huy chiến đấu nhưng là cái này chừng hai mươi tuổi thanh niên lộ trường phong cũng là s ứ n g sở bởi vì hắn cũng không nghĩ ra sẽ chuyện như vậy phát sinh lúc này lộ hàn thu nhẹ giọng nói lộ trưởng lão vị tiểu huynh đệ này kỳ tài n g ố t trời có người thường không thể chắc khả năng chúng ta nghe nghe hắn nói cái gì chưa được hắn cực chính thức xưng lộ trường phong vì là lộ trưởng lão hiển nhiên là một bước giải quyết việc chung thái độ rõ ràng đối với tiếu nhiên rất là coi trọng lộ trường phong g ậ t g ư hắn đối với người cháu này có bao nhiêu coi trọng chỉ nhìn hắn không để ý ước định mà thành quy củ nhúng tay lần chiến đấu này liền có thể thấy được mà hắn đối với người cháu này ánh mắt cũng đồng dạng có lòng tin tiếu nhiên nửa điểm không luôn cuống làm như một cái hoàng đế sớm thành thói quen ở trước mặt người khác nói chuyện hắn cất cao giọng nói chuyện hôm nay nhưng là do thiên yêu hội bước lên đương nhiên phải trả giá thật lớn bất quá bây giờ không phải quyết chiến thời cơ tốt không đúng hẹn cái thời gian hẹn địa điểm mọi người chuẩn bị đầy đủ từng làm một hồi làm sao lộ trường phong sáng mắt lên thiếu nhiên cái này để nghi đơn giản cực điểm nhưng cũng đem thiên yêu hội cùng kim quang tông toàn diện xung đột theo sau hơn nữa đối với những kêu bên trong môn phái nhỏ mà nói ngày sau quyết đấu để cừu hận vẫn như cũ có phát tiết địa phương sẽ không đối với tông môn lòng sinh đoán hận tối muốn là như thế này liền đem chiến đấu quy mô phong tới một khả khống bên trong phạm vi Còn những đối với những kia thêm ô n g p á i vừa và nhỏ nữa yêu Thêm ưu hội thế nhất biến mất. lớn n tiểu nhiên vừa nãy xoay chuyển chiến trường thế cuộc hắn có thể nói là đối với tất cả mọi người có ân cứu mạng vì lẽ đó cái này đ ề nghi bọn họ cũng là có thể tiếp nhận phản chi đối với thiên yêu hội tới nói cũng giống như vậy hiện tại mặc dù có kinh đà chủ ở nhưng không ai có cho là hắn có thể thắng được lộ trường phong coi như hắn có thể thắng nhưng hắn thiên yêu hội nhiều người bán sẽ tử thương hơn nữa hơn nữa đây là kim quang tông hai đầu bờ ruộng ai biết kim quang tông đại quân khi nào sẽ tới vì lẽ đó cái này để nghi bọn họ cũng có thể để được đương nhiên đây chỉ là ngón tay những kia đầu vóc rõ ràng người một thiên yêu hội yêu hóa võ giả phẫn nộ nói thả con mẹ ngươi thí lưu núi nhỏ ngươi giết huynh đệ ta ta muốn giết ngươi toàn g ra diệt ngươi thanh nguyện c á c cả nhà cung nhược tuyết ngươi cái tiện nhân ta phải đem ngươi cả nhà đều biến thành tính nô tôn điển lao tử muốn ă n ngươi loại này đầu góc không tỉnh táo thiên yêu hội võ giả cũng không phải số ít đối với việc đó trong đầu đều là hồ gián võ giả kinh đà chủ cũng là rất thống khổ liền lúc này thiếu niên mở miệng hét lớn lâm binh đấu giả đều hàng ngũ phía trước cựu tự chân ngôn toàn lực phát động cựu tự chân ngôn vốn là có trừ tà chấn ác công năng thông tục tới nói hóa giải dưới những g ư ờ i k á táo khác c sắc ý, tỉnh táo dưới người khác đầu góc vẫn h dưới góc đầu u d ụ Những tia yêu hóa võ giả trong mắt hiện ra một tia thanh minh dồn dập lựa chọn hồi phục nhân thân cá biệt đầu góc vẫn như cũ không tỉnh táo vẫn như cũ ồn ào bị đồng bạn bên cạnh tàn nhẫn đánh một trận cũng không nói nhiều bọn họ không sợ chết càng không sợ cùng người tộc cùng chết nhưng nếu là biết rõ sẽ chết nhưng không cách nào đối với kẻ địch tạo thành tổn thương quá lớn rồi lại là một loại k h á c tình huống lộ t r ư ờ n g phong cười nói kinh đà chủ xem lời ấy làm sao kinh đà chủ cười dài một tiếng địa điểm ta chọn thiên kiếm sơn một quyết sinh tử lộ trường phong nói khi đó ta chọn liền sau ba tháng làm sao một lời đã định không gặp không về kinh đà chủ vẫn không có hiện thân âm thanh hướng về t i ế u nhiên nói vị tiểu hữu này đến là người mới không biết họ rớt gì tên ai thiếu nhiên thở phào nhẹ nhõm tại hạ thạch chi hiên có cái biệt hiệu gọi tà vương xin mời đà chủ nhớ rõ trước tiên có lộ hàn thu lại có thêm thạch chi hiên kim quang tông đúng là nhân tài cường thịnh tiểu hữu ta nhớ kỹ ngươi nói xong tiếng nói của hắn biến mất không còn t â m hơi thiên yêu hội người cũng bắt đầu lui lại rất nhanh liền biến mất không còn t â m tích lộ trường phong cũng là trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm nếu như bởi vì mình mà làm cho thiên yêu hội cùng kim quang tông toàn diện khai chiến hắn cũng không tiện quá dù sao trong tông môn đối với việc này thái độ vẫn không có định ra đến hắn đối với t i ê u nhiên nói tiểu hữu đầu góc đúng là xoay chuyển nhanh so với ta cái này lão già nhưng là mạnh hơn nhiều càng xem tiểu nhiên càng cảm thấy tiểu tử này linh khí trời sinh là một mầm giống tốt tiểu nhiên lại chuyển hướng lộ trường phong nói lộ trường lão tiểu tử có một sách có thể bình yêu loạn lấy lộ trường phong địa vị cùng tâm tình cũng vì tiểu nhiên câu nói này kinh đến hắn nhìn t r ọ n g t r ọ c tiểu nhiên nói lời ấy coi là thật thật không thật từng thử mới biết lộ trường phong tuy rằng không phải rất tin nhưng vẫn là lòng dạ vô cùng vui vẻ bởi vì tông môn không ở cả n h â n tộc thế giới đều ở đây vì là yêu tộc sự t ì n h mà đau đầu không nớt nếu như t i ế u nhiên thật có thể giải quyết cái kia coi là thật công đức vô lượng hắn cười ha ha ống tay háo vung lên lộ hàn thu cùng t i ế u nhiên theo hắn đồng thời bay đi thoáng qua biến mất ở trước mắt mọi người phượng văn thu vốn là cảm giác mình vậy là đủ rồi mổ t i ế u nhiên nhưng bây giờ mới phát giác được chính mình vẫn không thể nào đem t i ế u nhiên nhìn rõ ràng nguyệt ba b à cùng hoa bà bà liếc nhau một cái chỉ cảm thấy chính mình thật giống làm chuyện sai lầm t i ế u niên h lại nhanh như vậy liền chiếm được kim quang tông thượng tầng thưởng thức nếu như mình dùng vô cực chiến thú chân thân linh khiếu đồ cùng với trao đổi cũng coi như một thiện duyên hiện tại nhưng ác t i ế u niên h chuyện tốt hoàn thành chuyện xấu các nàng hối ruột đều thành vô cực chiến thú linh khiếu đồ tuy rằng quý giá nhưng muốn nói kim quang tông không bỏ ra nổi đến các nàng chính mình cũng không tin t i ế u niên h chỉ nhìn phía dưới mặt đất thật nhanh rút lui nhưng mình một điểm sức gió cũng không cảm giác được biết là lộ trưởng phong trước tiên dùng thủ đoạn nào đó phá tan đại khí lực cản trong lòng lại là một trận ước ao khoảng chừng bay nửa ngày bọn họ phía trước liền xuất hiện một tòa kim quang đại thành đó là một tòa nổi giữa không trung đại thành lại như một hòn đảo nhỏ đây chính là kim quang tông chân chính tông môn vị trí quang minh c h i thành lấy thân phận của lộ trường phong cũng không có ai dám cản hắn hắn thẳng vào nội đường tiến vào một chỗ hoa viên tiếu nhiên nhìn thấy một cái trung niên nữ tử chính ở một bên quản lý hoa cỏ cái kia trung niên nữ tử chính đang cho đoá hoa phun nước lắc đầu nói cơn gió mạnh ngươi đều là thiên nguyên cấp ba võ giả làm sao vẫn là như tiểu hài tử bình thường lỗ mãng không sợ nhạ tiểu bối chuyện cười cô gái này lại như một thông thường phụ nữ trung niên không có diễm quang bắn ra b ố n phía ánh sáng v ạ n trượng phổ thông tới cực điểm lại như gia đình giàu có hoa tượng t i ế u nhiên buồn b ự c cô gái này là ai lộ trường phong ở trước mặt nàng liền như thằng bé con tử như thế lộ trường phong đừng xem ở bên ngoài có thể ép tới thiên yêu hội không dám mở lời nhưng ở cô gái này trước mặt nhưng cung kính như cái thấy đến lao sư học sinh tiểu học hắn một mực cung kính nói sư phụ đại ngày về vui vị tiểu hữu này nói hắn có một sách có thể mổ yêu loạn nữ tử thả tay xuống bên trong thùng ô joa xoay đầu lại những năm này dám nói mình có biện pháp giải quyết yêu l o ạ n người không có mười ngàn cũng có tám ngàn nhưng chân chính có hiệu nhưng một cũng không có cái này lộ trường phong mang tới người sẽ cho mình một niềm vui bất ngờ sao sư phụ cô gái này lại là lộ trường phong sư phụ phụ nàng đến tuột cùng là ai tiểu nhiên hơi có chút ngạc nhiên lộ t r ư ờ n g phong đối với tiểu nhiên nói này là ân sư của ta cũng là kim quang tông tông chủ có cái gì ngươi nói với nàng đi nói xong như là không dám ở nơi này ở lâu thêm dẫn đường cuối thu xoay người liền đi nữ tử nhẹ giọng nói ta tên vương tình đem biện pháp của ngươi nói nghe một chút thấy tiểu nhiên biết mình là kim quang tông c h i chủ lại không có nửa điểm vẻ kinh ngạc của nàng kỳ vọng có thêm một phần vương tình không nghĩ tới kim quang tông c h i chủ k h ô n g chế nhân tộc đại địa một phần m ư ờ i thổ địa cùng người miệng vô thượng tồn tại lại là một như thế thông thường nữ tử giống nhau tên của nàng Quyền 4, thiên yêu、vạn、yêu 188, Bình yêu xuất tiếu xuống, nhau. Tiếu yêu yêu Thiên vạn chương Bình Vương tình trước mặt đột nhiên xuất hiện một mặt bàn trà, mặt trên mang lên trà nóng, xin mời tiếu nhiên ngồi xuống, hai người ngồi đối diện nhau. Tiếu nhiên từ trước đến giờ yêu thích đơn giản trực tiếp, vì lẽ đó trắng ra nói rằng, thiên trước mặt đột một mặt trà, mặt trà từ trước thích trực tiếp, thể chi sách. hai hội khó mời đối giờ đối vì ra đó lẽ có phó. là bởi vì hắn môn cao tính cơ động cao bí mật tính cao phá hoại tính lựa chọn mục tiêu quá mức khó dò bọn họ có thể công kích bất kỳ địa phương nào sau đó nhanh chóng bỏ chạy nếu như bị động phòng thủ tự nhiên sức đầu mẹ chán vì lẽ đó phương pháp của ta chính là rút thủi dưới đáy n ổ i để yêu tộc không còn nữa vì là yêu tộc tiếu nhiên một hồi liền gợi lên vương tình nâng thú đem thiên yêu hội ưu thế thấy rất rõ ràng ít nhất nói rõ tiếu nhiên không phải một người ngâm cuồng nàng ngâm hầm dưới nghe được rất hứng thú tuy rằng vẫn là cái kia thông thường phụ nhân rằng rớt nhưng này cổ phong tình lại làm cho tiểu nhiên trong lòng rung động tiểu nhiên tập trung tinh thần tiếp tục nói để yêu tộc không còn nữa vì là yêu tộc một là từ danh phận trên giải quyết yêu tộc vốn là cùng loài người đồng nguyên kim quang tông ở dư luận ra thao trường làm tìm chút thời giờ tiêu ít tiền làm rất dễ ta nghĩ tin các ngươi có thể làm được cái này liền không nói nhiều vương tình ánh mắt của lập tức sáng lên nàng có một loại linh cảm làm như này q u ấ y nhiều nhân tộc đích vấn đề lớn thật có thể bị này chừng hai mươi tuổi tiểu hài tử giải quyết đi thiếu nhiên nói tiếp thứ hai bắt đầu từ trên thân thể giải quyết để yêu tộc xóa linh thú huyết thống một lần nữa làm người vương tình sửng sốt một con người ngồi thẳng người trên mặt biểu hiện mấy lần rốt cục hiện ra vẻ vui mừng vỗ tay khen được phát tiền nhân chưa nghĩ có tính khả thi thực sự là rút tuổi dưới đáy nổi cái phương pháp này tại sao trước đây sẽ không nghĩ tới chỉ là muốn đi đi linh thú huyết thống có chút khó a đã di chuyển thực rất nhiều tiếu nhiên thấy rõ đến vương tình tán thành t h ở phao nhẹ nhõm bưng lên trà nóng uống một hớp chỉ cảm thấy lăn lộn thân thông thái cảm giác so với phượng văn thu xin mời chính mình uống trà còn tốt hơn nhiều hắn đặt chén trà xuống nói ta có một môn công pháp tên là tử huyết tuy rằng chẳng có gì ghê gớm nhưng cũng thông qua chuyển đổi nhân tộc trong cơ thể huyết dịch thay đổi thể chất của con người ta tin tưởng công pháp này có thể có thể giải quyết linh thú huyết mạch vấn đề tiếu n h i n nói tử huyết dĩ nhiên không phải nguyên sợ hãi mà là hắn căn cứ thiên yêu chuyển sinh l ị c h đầy ra thiên yêu chuyển sinh là đem người chuyển hóa thành nhân hình linh thú mà thiếu nhiên hiện ở nơi này tự huyết nhưng là đem nửa người nửa thú yêu tộc chuyển hóa thành thuần túy nhân tộc phương pháp trái ngược nếu như hắn không phải được lệ lao quỷ thiên yêu chuyển sinh nhất thời còn không nghĩ tới cái này lệ lao quỷ là muốn dùng thiên yêu chuyển sinh khiến loài người cùng yêu tộc lựa chiến đấu tới cùng mà thiếu nhiên cùng yêu tộc cũng không có cái gì thủ không có thành kiến vì lẽ đó nhưng là muốn dùng này giải quyết nhân tộc cùng yêu tộc tranh chấp có thể nói nhất ẩm nhất c h ắ c đều có định sổ lệ lao quỷ nếu như biết được sợ không muốn tức giận đến thổ huyết chết lại một hồi vương tình nâng lên chén t r à uống một hớp sau đó lắc đầu nói nghĩ đến ngươi cùng yêu tộc không có thù gì hoán vì lẽ đó ở trong lòng không đem yêu tộc sắp thành kẻ địch mới có thể phát tiền n h â n chưa nghĩ thực sự là công đức vô lượng của ngươi tử huyết nói n g h e một chút thiếu nhiên cũng không lập dị đem chính mình tử huyết nói rồi một lần vương tình tố vung tay lên lập tức liền có một mười bảy mười tám tuổi cô gái tóc tím đi vào vương tình nói sư phụ đạt được một phần công pháp có thể chuyển đổi thể chất của con người ngươi thử t r ư ớ c một chút có thể hay không đem trong cơ thể yêu huyết xóa nói x o n g tay hơi điểm nhẹ liền đem tiếu nhiên tử huyết độ vào cô gái tóc tím trong đầu tiếu nhiên hơi s ữ n g sở nguyên lai、like、kim quang tông tông chủ lại còn có một cái yêu tộc đệ tử thảo nào nhân tộc cao tầng đối với yêu tộc sẽ đau đầu như vậy bởi vì mọi người bạn làm một thể người bên trong có ta ta bên trong có ngươi mà vương tình đồng ý thu một tên yêu tộc làm đệ tử đủ thấy nàng đối với yêu tộc vẫn có khoan dung c h i tâm cô gái tóc tím trên mặt hiện ra vẻ vui mừng vương tình nói công pháp này là vị tiểu huynh đệ này hết thảy ta cải biến một chút ngươi trước tiên luyện thử xem xem có hữu hiệu, hiệu hay không lấy thân phận của vương tình cùng thực lực lại cũng cẩn thận như vậy đủ thấy người của thế giới này đồng dạng có chứng minh thực tế tinh thần chứng minh thực tế tinh thần là địa cầu hiện đại khoa học hòn đá tảng không nghĩ tới ở thái cổ đại lục cũng là cơ sở xem ra thế giới tuy rằng một không dạng nhưng một số đạo lý nhưng là giống nhau cô gái tóc tím hướng về t i ế u nhiên trịnh trọng thi lễ một cái nói rằng t ử đằng lâm đa tạ các hạng u y ầ n c ủ a tui nét từ đằng lăng t i ế u nhiên kinh ngạc nói ta nghe nói thiên yêu hội kim quang đà bên phải yêu khiến chính là t ử đằng lăng t ử đằng lâm có chút bất đắc gì nói đó là ta tỉ tỉ chúng ta là sinh đôi cha mẹ lại cho chúng ta lấy tương tự tên thường thường bị người nhận sai ta cũng rất đau đầu còn t ỷ t ỷ nàng và ta lý niệm không giống vì lẽ đó vào thiên yêu hội nói xong tử đằng lâm đối với vương tình nói sư phụ ta đi trước luyện nên khoảng một tháng liền có thể thấy rõ ràng vương tình gật đầu nói không có chuyện gì có vấn đề đổi nữa sửa là được tử đằng lâm vội vã lui ra chỉ c h ờ vương tình cùng tiếu nhiên ở vương tình đối với tiếu nhiên nói ta đột nhiên nói với ngươi điểm thứ nhất ở trên danh nghĩa yêu tộc không còn nữa yêu tộc thân phương pháp cảm thấy rất hứng thú tiếu nhiên t h o n g d o n g nói rất đơn giản à đầu tiên trắng trợn tuyên dương yêu tộc tổ tiên là nhân tộc anh hùng bọn họ hòa vào thú huyết cũng là vội và bất đắc dĩ cũng không phải là bởi vì muốn trở thành yêu tộc điểm này rất trọng yếu thứ hai biên soạn số lớn yêu tộc tổ tiên anh hùng cố sự đưa bọn họ vì đối kháng thú huyết bên trong thú tính chi dãy rủa cẩn thận miêu tả một hồi có thể trở thành hí kịch khắp nơi diễn xuất tiếu nhiên dương dương sái sái nói được rồi mười mấy điều sau đó vương tình than thở không nghĩ tới q u ấ y n h i ề u nhân tộc hơn một nghìn năm vấn đề bị ngươi ung dung giải quyết nghe lời ngươi ta đều cảm thấy yêu loạn thật giống đã bình định rồi như thế nàng nhìn tiếu nhiên ánh mắt của tiếp tục nói ngươi đem tới cho ta cảm giác không giống như là một người thiếu niên ngược lại như một làm nhiều năm quan to một phương người chí ít cũng thống trị quá mấy triệu nhân khẩu đại thành dường như ở trẻ tuổi ta kim quang tông bên trong vẫn không có nhân tài như vậy có hứng thú hay không trở thành đời kế tiếp kim quang tông tông chủ a lấy công lao của ngươi cùng tài năng kim quang này tông tông chủ cũng là ngồi thiếu nhiên lắc đầu bật cười nói tông chủ nói dỡn vương tình nhìn về phía phương xa lạnh nhạt nói ta mình là thần lực cảnh đỉnh cao theo ta kim quang tông quy củ ta lập tức liền muốn bắt đầu x u n g kích thần minh cảnh nếu như không qua được cái kia tất nhiên là không cần phải nói nếu như không có trở ngại ta liền muốn từ đi vị trí tông chủ trở thành thái thượng trưởng lão quá trình này ước chừng phải năm mươi năm nếu như ngươi ở đây ngũ trong vòng mười năm trở thành thiên nguyên cảnh võ giả người tông chủ này ngươi tự nhiên là nên phải dù sao làm tông chủ cũng không phải nhất định phải vũ lực cao bao nhiêu tiếu nhiên vẫn lắc đầu hắn cũng là làm qua hoàng đế người biết làm hoàng đế nhưng là một cái khổ sai hắn đối với quyền lực cũng không có bao nhiêu n g n g trông bởi vì như không muốn làm cái lăn lộ lộn ăn lăn lộn uống hôn quân cái kia đúng là quá mức lao tâm lao lực h u n hồ hắn cũng không cho là mình có có thể trở thành kim quang tông tông chủ vương tình nói nếu như ngươi không muốn làm tông chủ vậy ta phải thật lớn tưởng thưởng một chút ngươi bởi vì ngươi giải quyết rồi yêu loạn thật sự là lớn công một hồi ta như không khen thưởng không phải để người trong thiên hạ thất vọng vậy còn có người nào nguyện làm ta bày mưu tinh kế ngươi muốn cái gì tiếu nhiên nhưng là muốn nghe lời này nhưng nhưng không nghĩ đem lớn như vậy một ân tình cứ như vậy dùng hết bởi vì hệ thống muốn đánh mở đường nối vị diện là một hồ lớn lấy hắn sức mạnh của chính mình rất khó làm được nhưng nếu như vương tình chịu khuynh lực giúp đỡ độ khó kia không lớn như vậy chỉ là chính mình còn quá yếu bây giờ không phải là một thời cơ tốt hắn phải đem phần nhân tình này cùng công lao giữ lại vì lẽ đó t i ế u nhiên vẫn lắc đầu vương tình k h é p cười một tiếng cái kia tùy ngươi vậy phần này đại công liền lưu ở ta nơi này nhưng cứ như vậy cho ngươi rời đi ta nhưng cảm thấy nợ của ngươi nhiều lắm như vậy ta cho ngươi một triệu điểm công hiến có thể kim quang tông đổi bất luận là đồ vật gì lại cho ngươi một khách khách nhãn có cái này người đến kim quang tông bất luận một nơi nào đều sẽ phải chịu tương đương lễ ngộ cũng có thể bất cứ lúc nào tới gặp ta Quyền quyết Yêu vạn Yêu ruột, Tiếu Tiếu điều Tiếu câu. thấy đây ngày ngày nãy đề. Thiên Vạn Trương Cường Hào, Cường Hào. Lộ trường phong ở bên ngoài chờ đến nóng ruột, mắt thấy tiếu Nhiên đi ra, lập tức nên đón hỏi, như thế nào?、Tiếu、nhiên nói, Tông chủ nhận rồi, có điều phải như thế nào thực thi, nhưng vẫn đến, không vấn Nhiên mắt tức thế thế thực thi, từ từ đến. Đây không phải là một ngày, hai ngày có thể Hảo, Hảo. chờ hỏi, chủ phải phải phải hai chỉ đi rồi, giải giam vừa ra, có có Lộ lập là là là ở ba nhưng muốn thực tế thao bắt tay vào làm nhưng nhất định là khó khăn tầng tầng nhưng hắn cùng vương tình đều là ở lâu thượng vị người đương nhiên biết bất luận đường gặp nạn đi chỉ cần phương hướng chính xác đó là nhất định có thể đến điểm cuối lộ trường phong vui mừng khôn siết lập tức liền muốn đi vào thỉnh giáo vương tình hắn quay đầu đối với lộ hàn thu nói tiểu thất mang tiếu tiểu h ư u ở kim quang tông đi dạo nếu như bắt chuyện bất chu ta cầm ngươi là hỏi còn có miệng nghiêm một điểm đừng đem chuyện này khắp nơi nói lung tung ta nếu như nghe được bên ngoài có cái gì nói bóng nói gió ta duy ngươi là hỏi cho dù lộ hàn thu đối với tiếu nhiên rất tin tưởng nhưng không nghĩ tiếu nhiên lại nhanh như vậy liền có thể thuyết phục tông chủ không khỏi đối với tiếu nhiên thưởng thức trở nên hơi khâm phục lên yêu tộc vấn đề là nhân tộc đích một bệnh gì nếu như tiếu nhiên thật sự giải quyết vậy thì thật là công đức vô lượng hắn lắc đầu cười nói tiếu h u n h thực sự là tài năng ngất trời cuối thu kém xa rồi đúng rồi ông nội ta một hồi đem ngươi mang tới kim quang tông không biết ngươi vốn là có chuyện gì tiếu n h â n nói ta vốn là chỉ là cùng bằng hữu cùng đi tham gia lần này kim quang tông đệ tử ngoại môn cuối năm thi đấu nhưng không muốn gặp chuyện như vậy kim quang tông đệ tử ngoại môn thi đấu à, đây là một cái kiếm lời xuyên qua điểm cơ hội tốt còn có sau ba tháng cùng thiên yêu hội quyết đấu cái này cũng là cái đại kiếm lời rất kiếm cơ hội lộ hàng thu nói vậy liền không cần phải gấp gáp bằng hữu ngươi bọn họ cùng với bằng tiếu hiện tại cùng thiên yêu hội quyết định quyết đấu kỳ hạn tiến yêu hội cho dù có số ít dám không tuân kinh vô huyết mệnh lệnh người cũng không làm gì được bọn họ bọn họ khoảng chừng còn muốn hai ngày khoảng chừng mới có thể đến ta mang ngươi đến kim quang tông đi dạo đi từ lộ hàn thu giới thiệu tiểu nhiên biết được đệ tử ngoại môn thi đấu là ở quang minh chi thành phía dưới quang minh trên núi nơi đó mới là kim quang tông ngoại môn vị trí bình thường đệ tử ngoại môn thì không cách nào tiến vào quang minh chi thành tiểu nhiên nhìn thấy quang minh chi thành chung quanh đều là kỳ hoa dị thảo chân cầm dị thú các loại kiến trúc đều là dùng các loại thủy tinh chế thành quả thực như là đồng thoại thế giới đột nhiên nói thỉnh giáo lộ huynh không biết này điểm cống hiến là thế nào dùng lộ hàn g thu kinh ngạc nói ngươi có ta tông điểm cống hiến lẽ nào tông chủ đưa ngươi thu làm đệ tử thân truyền thực sự là tốt số có điều có thể nói cho ta biết tông chủ cho ngươi bao nhiêu điểm cống hiến không nay điểm cống hiến người khác là không giành được ngươi yên tâm tiểu nhiên cười nói ta vốn tưởng rằng lộ huynh là một ít lời người nhưng không nghĩ lòng hiếu kỳ cũng nặng như vậy cũng không có gì không tốt nói một triệu điểm đi lộ hàn g thu ha to miệng đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại ta mang đội ngăn cản lần này thiên yêu hội chi loạn liều cái mặn già cũng mới năm điểm cống hiến điểm a tông chủ thật sự vô cùng bạo tay có điều ngươi giải quyết rồi yêu loạn điểm ấy điểm cống hiến điểm liền không coi là cái gì nếu như chỉ là điểm ấy khen thưởng ta ngược lại muốn nói tông chủ keo kiệt hắn cũng không có nhiều truy hỏi nói rằng ngươi lần này nhưng là nhà giàu đi chúng ta ăn hôi đi ở kim quang thành nội môn bên ngoài lưu hành tiền là không mãnh liệt đến mức nào dùng tất cả mọi thứ giao dịch đều là dùng điểm c ô n g hiến mà muốn lấy được điểm c ô n g hiến sẽ vì tông môn làm ra vẻ nhiệm vụ này khá giống học sinh ở trường học kiêm chức kiếm tiền cảm giác đột nhiên lộ hàn thu ngừng có chút khổ nào nói ngươi mới là luyện khí bốn tầng nơi này đồ ăn đều là nguyên khí đại đủ lấy tu vi của ngươi ăn cũng là lãng phí đáng tiếc đáng tiếc trong nháy mắt lộ hàn g thu lúc trước ở t i ế u nhiên trong lòng hình tượng phá bể nát trước kia tưởng một ôn hòa học trưởng siêu cấp học phép loại nhưng không nghĩ trong nháy mắt đã biến thành kẻ tham ăn một viên t i ế u nhiên nói nếu không ngươi đi trước ăn một chút gì chính ta đi dạo lộ hàn g thu thật lòng suy nghĩ một chút được rồi ta quá sẽ tìm đến ngươi nói xong lại chính mình đi rồi hàng này đột nhiên cho t i ế u nhiên một loại rất vô căn cứ cảm giác đây thực sự là cái kia có truyền kỳ bình thường trải qua vì là thế nhân truyền tụng kim quang tông đại sư hình t i ế u n h i ê n c ứ như vậy một người ở trên đường đi tới người qua đường đi rất nhiều người khá giống ở trường đại học cảm giác hắn là một người xa lạ nhưng cũng không có ai phản ứng hắn hắn mừng rỡ thanh tĩnh cũng không lâu lắm hắn đi ngang qua một cái binh khí cửa hàng đột nhiên có muốn nhìn một chút kích động hắn hiện tại cũng không có tiện tay binh khí thì ra là trường kiếm liền chân khí tăng cường năm phần trăm cũng chưa tới chỉ so với tay không cường một điểm nếu có một cường lực binh khí lúc đối địch cũng phải nhiều chiếm tiện nghi a liền tiếu niên tiến vào cái này binh khí cửa hàng đứng ở phía ngoài tiếp khách em gái ăn mặc một thân võ sĩ trang phục vóc người cực kỳ đẹp mắt nhìn thấy tiếu niên đi vào lập tức không người nói hoan g n ê n quang lâm thần b ì n h các tiếu niên thoáng quan sát một hồi cô em gái này tử trí ít cũng là luyện khí bảy tầng võ giả luyện khí bảy tầng võ giả vì là tiếp khách đại tông môn khi giống ta thật sự không hiểu bên trong binh khí rực rỡ muôn màu đau thương kiếm kích cái gì cũng có các loại binh khí đều ở một cái quẻ chuyên doanh địa phương cực kỳ rộng rãi vẫn như cũ thủy tinh vì là địa đường hoàng cực điểm trái tim đen đ ũ ám t e r u i en n, n et t i ế u nhiên đi tới kiếm khí q u y chuyên doanh lập tức người phục vụ nhiệt tình nói vị sư đ ệ này nhìn ngươi là một khuôn mặt mới cũng là mới vào nội môn đi không cần nói ta không giúp ngươi đối với người mới mà nói một thanh tiện tay binh khí so cái gì đều trọng yếu mà kiếm vì là bách binh c h i tổ cũng đẹp trai nhất lúc này một bên khác đao khí quẻ chuyên doanh em gái nói sư đ ệ thân là nam nhân muốn dùng đao mới đủ thô bạo ta là đao khí vô song đường thành viên nếu như ngươi ở ta nơi này mua một thanh trường đao ta bảo đảm ngươi tiến vào đao khí vô song đường nơi đó tất cả đều là dùng đao hào hán mọi người có thể đồng thời giao lưu đao pháp tâm đắc một loại không rõ tức coi cảm phả vào mặt kim quang này trong tông môn bầu không khí so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn nhiều lắm hắn yêu thích không khỏi đối với vương tình người này cũng là bắt đầu yêu thích nàng không là một người phản phát quy chân mà là kéo toàn bộ kim quang tông phản phát quy chân thiếu nhiên cười nói ta còn là nhìn kiếm đi ta yêu thích kiếm đao khí quẩy chuyên doanh người phục vụ tức giận đến lạnh rên một tiếng kiếm khí quẩy chuyên doanh người phục vụ lập tức khuôn mặt tươi cười đón nhận cầm một thanh trường kiếm nói trôi này thiết ngọc kiếm có thể tăng cường chân khí mười phần trăm chỉ cần một trăm điểm công hiến tân vào nội môn đệ tử thích hợp nhất có thể tăng cường mười phần trăm binh khí thả ở bên ngoài c h í ít cũng phải chừng một trăm vạt kim nay điểm công hiến vẫn đúng là đáng ra à nhưng thiếu nhiên hiện tại nhưng là cường hào cường hào liền muốn có cường hào diễn xuất hắn trực tiếp làm nói quý nhất cho ta xem kiếm thiệp khí quẩy chuyên doanh người phục vụ nhất thời mắt đều sáng tiểu tử này xem ra tu vi không cao lại tài năng ở quang minh chi trong thành loanh quanh khẩu khí lại lớn như vậy lẽ nào một cái nào đó trưởng lão con em gia tộc loại này phá ra chi tử hiếm thấy gặp cái trước nên ta phát đạt người phục vụ lấy ra một thanh trường kiếm nhấn một cái cơ hoàng thân kiếm bắn ra nửa đoạn thấy lệnh cả người phả vào mặt t h â người kiếm tinh như thủy i ố n n g h trong suốt, khúc xạ các một đạo hào quang, mặt trên điểm đấy các loại tiếu biết đạo hào loại quang, nhiên không nhận văn. n g khúc phù các các xạ điểm đấy ư phục vụ rút ra trường kiếm cương khí một tồi trên trường kiếm chui ra một con như băng đ i ề u phượng hoàng đập cánh muốn bay t r ô n g rất sống động băng hà kiếm lấy minh tuyết băng phượng tinh phách h à n ngục khổng tức c u ộ sống lan lộn lấy vạn năm huyền t ì n h tạo nên có bảy bảy mươi hai loại trận pháp do thần binh đường chu trưởng lão tự tay chế tạo có thể tồi sinh ra cánh băng kiếm hoàng tương đương với luyện khí bảy tầng võ giả một đòn tăng cường cương khí 30%, giá trị 10.000 điểm công hiến nguyên lai chân chính lợi hại vũ khí là dùng linh thú thân thể ghen đúc tiếu nhiên xem như là mở mang kiến thức tăng cường m ỗ i thêm gấp đôi giá cả liền trở mình gấp mười lần có điều vậy cũng là hợp lý huống hồ tiếu nhiên hiện tại không thiếu tiền tiếu nhiên nhìn cái này trong lòng thỏa mãn đưa cho độc cô phượng nàng hẳn là yêu thích đi liền gật đầu nói mua người phục vụ vui mừng c h ô n xiết chỉ lo tiếu nhiên đổi ý tay chân lanh lẹ đóng gói được Giao nhưng cũng không rằng, không những Phượng Tiếu Nhiên, Tiếu Nhiên nhưng cũng không tiếp nhận, nói nhiên ta cho cho có có những thứ khác, ta còn muốn chọn chuẩn độc nhận, thứ một ít. Tất muốn vẫn cô bị l ễ vật, thạch thanh tuyển, thương tụ tuần, t đa nguyện i n h đ ư ơ n g cũng một không nhiên Liên thể thiếu. một đang phục vụ sinh chố mắt ngoác mồm dưới tiếu niên h chọn một thanh tiêu ngọc hai thanh trường kiếm đều là một cấp số binh khí sau đó đồng thời đóng gói hắn làm xong những này đối với người phục vụ nói có còn hay không tốt hơn loại này cường hào hành vi bao lâu chưa từng xuất hiện người phục vụ em gái chỉ cảm thấy chính mình cũng muốn đốt người này chẳng lẽ là tông chủ con riêng sao Quyền quẩy qua quẩy yêu vạn yêu Tiếu chuyên vui tiếu Tiếu thấu chuyện chuyên tay thay tiền tiền. tiền. liền Thiên vạn chương 190, Hồng Trần Vấn nhiên cùng doanh mừng khôn nhưng lại có chút do dự, chỉ lo tiếu nhiên không có tiền trả tiền. Tiếu nhiên nhìn thấu sự do dự của nàng, nói rằng, không có chuyện gì, ta trước tiên trả tiền. Nói xong đưa qua mình khách khánh nhãn, kiếm khí chuyên doanh em gái ánh siết, chút trả ta trước trả thiệt mắt một khí chỉ khách khí kiếm gái lại kiếm gái hồi liền thay đổi. vô bạo có có của có đưa gì, Ba do lo do để em em dự, dự sự trở nên một mực cung kính bởi vì kim quang tông k h á c h khanh không có một là thực lực thấp hơn thiên nguyên cảnh người này nhìn tu vi thô thiện nhưng không nghĩ là một thâm tàng bất lộ hỉ giả heo ăn hổ lao quái vật may là chính mình không có thất lễ hán đối với thiên nguyên cảnh lão quái tới nói có cái bách tám trăm ngàn điểm cống hiến dòng roi đó là không một chút nào lạ kỳ chỉ là đối với thiên nguyên cảnh lão quái mà nói chính mình bán những thứ đồ này cùng đồng nát sắt vụn có cái gì không giống chỉ có thể nói cường hào thế giới ta thật sự không hiểu cái này khách khanh nhãn không chỉ có riêng là một cái thân phận tượng trưng nó khá giống thẻ căn cước cùng thẻ ngân hàng kết hợp t h ể em gái đem khách khanh nhãn xuyên ở một cái kỳ quái pháp khí bên trong đưa vào con số chờ t i ế u nhiên sau khi xác nhận liền sang sổ cùng ở siêu thị quẹt thẻ không khác biệt gì sau đó kiếm này khí quẩy chuyên doanh em gái có chút ngượng ngùng nói rằng nói vậy tiền bối là chọn ít thứ cho hậu bối có điều này thần binh cách nhưng thật ra là chúng ta mấy tỷ m ộ i vì tìm hiểu hồng trần tam vấn chính mình làm ra cũng không có thiên nguyên cảnh tiền bối có thể sử dụng gì đó chính mình làm ra lại như học sinh tự nghĩ ra hàng hiệu sao còn có này hồng trần tam vẫn là cái gì quỷ thiên nguyên cảnh ta như sao tiếu nhiên sớm ra rất nhiều nghi vấn lén lút đem khách khanh nhãn thu không gian chứa đồ sẽ cho người sản sinh như vậy tươi đẹp hiểu lầm nói vậy chỉ có thể cùng vật này có quan hệ hắn không nhịn được mình có chút ngạc nhiên tâm hỏi hồng trần tam vẫn là cái gì em gái trận to hai mắt làm sao có khả năng một thiên nguyên cảnh lao quái liền hồng trần tam vấn cũng không biết lúc này cái kia chạm môn em gái mở miệng nói rằng tiểu thất ngươi lầm vị này xác định chỉ có luyện khí bốn tầng tu vi cũng không phải thiên nguyên cảnh tiền bối đương nhiên hắn khách khanh nhãn là thật cũng là hắn em gái ánh mắt của trận lên lớn hơn đầy mặt khiếp sợ thất thanh nói ông trời của ta tất nhiên là tam tỷ nói cái kia thì sẽ không sai rồi ngươi làm cái gì thấp như vậy tu vi liền có thể thu được khách khanh nhãn một luyện khí bốn tầng võ giả được kim quang tông khách k h á n h nhãn có thể so với một thiên nguyên cảnh võ giả được khách khanh tư cách càng khó mà tin nổi điều này đại biểu người thiếu niên trước mắt này có thường người không thể tưởng tượng tiềm lực hoặc là vì là tông môn làm ra một loại nào đó không cách nào tưởng tượng cống hiến to lớn bất kể là cái kia một loại đều treo bạo tiếu nhiên mỉm cười sau đó em gái biết điều không hỏi nói rằng v õ đạo tu hành không ngoài hiểu rõ chính mình hiểu rõ thế giới này Muốn đột phá luyện 7 tầng, 8 tầng, n đột t phá ầ ạch n này ba cái, cái vấn đề nhìn như đơn giản nhưng khá giống trên địa cầu thì xem qua ba cái trung cực vấn đề ta là ai ta từ nơi nào đến ta muốn đi nơi nào thứ này rất phiêu gì đó tiếu nhiên luôn luôn là nhìn liền đau đầu hắn nói rằng chúng ta vẫn là nói kiếm đi các ngươi này tốt nhất kiếm thích hợp nhất ta dùng kiếm là cái gì kiếm khí quẩy chuyên doanh em gái kích động nói tốt nhất kiếm không nhất định thích hợp nhất ngươi chúng ta này là có thể may đúng không sai lượng thân làm riêng chúng ta thần binh c ấ p có thể vì ngươi đính làm một cái chí ít có thể cùng ngươi đồng thời trưởng thành đến luyện khí chín tầng hơn nửa trăm phần trăm thích hợp ngươi có thể phát huy ra người thực lực mạnh nhất siêu cấp binh khí làm theo yêu cầu này đương nhiên tốt hơn tiếu nhiên hỏi liền làm theo yêu cầu đi kiếm khí quẩy chuyên doanh em gái xem tiếu nhiên thoải mái như vậy vui vẻ sắp hôn mê thật nhanh báo ra một con số bốn mươi vạn điểm c ô n g hiến từ trước thanh toán một nửa tiền đặt cọc tiền đặt cọc không lủi tiếu nhiên gật đầu nói được rồi tiếu nhiên bản thân liền làm ộ t đối với tiền tài không quá xem trọng người hơn nữa làm quen rồi hoàng đế nên hào phong thời điểm ra tay tuyệt không h à m hồ một thanh tốt binh khí có thể để cho chính mình sức chiến đấu tăng gấp bội lúc mấu chốt đây chính là món đồ b ả o m ệ n h tiêu ít tiền không đáng kể kiếm khí quẩy chuyên doanh em gái trong lòng kêu rên một tiếng đây tuyệt đối là một đỉnh cấp phá ra c h i tử xem ra sau này nếu như lập gia đình tuyệt đối tuyệt đối không thể để cho nam nhân đương ra lúc này cái kia chạm môn em gái rốt cục không nhịn được đi vào t i ế u nhiên vừa nãy liền phát hiện này em gái cực cao đợi nàng đến gần tiểu nhiên cảm giác này em gái so với mình tưởng tượng càng cao hơn một đôi thon dài đùi u đẹp là tiểu nhiên cuộc đời ít thấy em gái nói rằng ta là cơ vô s o n g vừa nãy tiểu thất là đang nói đùa năm mươi n g h n điểm cống hiến đã đủ rồi tiểu thất kêu thẳm một tiếng tam tỷ ngươi nào có ngươi làm như vậy buôn bán chúng ta tháng này nếu như không còn lớn đơn đặt hàng liền muốn lô vốn biết chưa là lô vốn ta là một điểm cống hiến cũng không muốn thiệt thòi à ngày hôm qua m ị thực thiên đường những người kia đem m ị thực đề cao ba phần mười còn tiếp tục như vậy chúng ta liền cơm cũng ăn không nổi cơ vô song không để ý tới của nàng kêu thảm thiết đối với thiếu nhiên nói ngươi trước cùng ta đánh ta một chiếc thiếu nhiên ngạc nhiên tại sao cơ vô song lạnh nhạt nói không biết vũ kỹ của ngươi của ngươi c ư ơ g khí không biết ngươi chúng ta làm sao có thể vì ngươi đo ni đóng giày thích hợp nhất binh khí của ngươi thiếu nhiên bừng tỉnh nhìn cơ vô song nói vậy ta ra tay rồi c ơ vô song gật gù nếu không nói thất tỉ mội bên trong chính là nàng tối không yêu nói chuyện vị trí mới làm tiếp khách ta t i ế u nhiên rút ra trường kiếm trên trường kiếm một đoá sen xanh tỏa ra thẳng chém về phía cơ vô song cơ vô song không nhúc nhích chờ kiếm khí lâm thể t i ế u nhiên đột nhiên khẽ quát một tiếng lâm đang lúc này cái k i a đoá sen xanh lập tức bắt đầu buộc cháy lên chém t h u ầ n hóa thành một đoá ngọn lửa hừng hực hồng l i ề n vô cùng hung hăng ánh kiếm chém về phía cơ vô song nhưng cơ vô song nhưng động cũng không động t i ế u nhiên thấy hoa mắt liền thấy được một màn kinh người chẳng biết lúc nào ánh kiếm của chính mình rơi xuống cơ vô song trên tay của lại như một đoá chân chính hoa sen giống như vậy ở trong tay nàng chậm dại chuyển động t i ế u nhiên hít vào một ngụm khí lạnh hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể như vậy đối với kiếm khí của chính mình kiếm khí của chính mình ở cơ vô song trong tay so với con trai của nàng còn muốn nghe lời cơ vô song ánh mắt sáng lên khen chiêu thức này trong kiếm dấu kiếm kiếm khí chuyển đổi ngoài dự đoán mọi người càng kỳ diệu chính là kiếm này khí do nhiều loại cương khí tạo thành lại còn có thể như vậy hài hòa này là làm sao làm được như thế kỳ diệu công pháp là ngươi nghĩ ra được chỉ là không có đem cương khí uy lực toàn bộ phát huy a lúc này tiểu thất h ư u khí vô lực đối với ngốc ở một bên tiểu nhiên nói đừng nản trí đừng xem tam tỷ tuổi trẻ nàng nhưng là ở luyện khí chín tầng ở lại s ư ớ n g sờ hai mươi ba mươi năm l ã o bà nàng đồng ý chỉ được ngươi ngươi nên cao hơn g m ớ i đúng như vậy chỉ đạo khóa bình thường ít nhất cũng phải thu cái một hai n g à n điểm công hiến tiểu tử ngươi may mắn luyện khí chín tầng cái này cơ vô song lại là luyện khí chín tầng võ giả một luyện khí chín tầng võ giả làm tiếp khách chính là vì đồ bỏ hồng trần tam vấn ta thực sự là không rõ tiểu nhiên cảm giác mình lăng loạn luyện võ công muốn làm chuyện như vậy s a o này cùng mình hiểu võ công không giống nhau à. không nghĩ ra liền không nghĩ nữa đây là tiểu nhiên tính cách ngược lại như vậy một đại cao thủ bất luận chính mình làm sao cũng là không đả thương được nàng đi cái kia toàn lực làm được rồi liền t i ế u niên ra tay toàn lực sử dụng hết trong lồng ngực từng nói đem chính mình hết t h ả vũ kỹ sử dụng cuối cùng một thời kỳ nào đó trở về sau chưa hoàn thành phiên thiên ấn kết thúc t i ế u niên mỗi triển khai một loại vũ kỹ cơ vô song đều l ợ i bình một phen những này l ợ i bình tự tự như kim để t i ế u niên rộng rãi sáng sủa cuối cùng cơ vô song gật đầu nói thật ghê gớm đem nhiều như vậy nhị lưu võ công luyện đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh ta thật chờ mong khi ngươi đến rồi luyện khí tầng năm ngưng ra chân hình thời gian đầy trời chân hình loạn h o a n h cảnh tượng ta đoán khi đó cùng cấp người ít có có thể là đối thủ của ngươi bình thường võ giả ở luyện khí bốn tầng nhiều nhất đem bốn năm môn võ công luyện khí xuất thần nhập hóa đến rồi luyện khí tầng năm đem vũ kỹ ngưng luyện ra cái bốn năm cái chân hình bởi vì đại lục công nhận vũ kỹ quý hồ tinh bất quý hồ đa nhiều hơn nữa luyện chính là đang lãng phí thăng cấp thời gian mà thôi nhưng thiếu nhiên như n g một mực đi rồi bác mà t ì n h con đường hơn nữa đi được tương đương thuận lúc này tiểu thất ngơ ngác nói như vậy c ư ơ n g khí võ công như thế như vậy binh khí chúng ta có thể đánh chế nhất định phải chu trưởng lao ra tay cái này thành thật hỏa chỉ là thủ công phí phải mười hai mươi n g h n điểm công hiến thêm vào vật liệu phí chúng ta căn bản không kiếm được tiền ta không làm t a m tỷ nghe nàng nói như vậy nàng lúc trước nói tới băng hà kiếm là chu trưởng lao tạo nên vốn là ở dòa người cơ vô song nói tiểu thất lúc trước cái kia vài món binh khí chúng ta cũng kiếm lời không ít tiểu thất thấy cơ vô song như vậy hết mình để thống khổ bộ mặt nói ta bất kể ngược lại cuối tháng nếu như hao tổn đừng hỏng ta cầm ra nửa cái điểm c ô n g hiến cơ không vung hai tay lên trong nháy mắt ở một tờ giấy trắng trên rậm rạp chẳng chịt viết đến các loại tham khảo số liệu nói tiểu thất đem này cho chu t r ư ở n g lão nói xong đối với tiểu n h â n nói ta quan của ngươi cương khí vũ kỹ cũng không đủ thành t h ụ nhưng sáng tạo đều tương đương xuất chúng ta nghĩ những công pháp này nguyên bản nên là chỉ tới cấp ba ứng với không có cấp bốn trở lên đến tiếp sau công pháp những vũ kỹ này là chính ngươi thôi diễn mỗi một loại cương khí đều phải thích hợp nhất vũ kỹ mới có thể phát huy ra sức mạnh m ạ nhất n h ngươi tức đi rồi con đường này như vậy cấp bốn trở lên vũ kỹ nói vậy cũng phải chính mình thôi diễn t i ế u nhiên gật đầu thầm nghĩ trong lòng hiện đang không có không có nghĩa là sau đó không có có một món lớn người đang giúp ta thôi diễn những này đến tiếp sau công pháp đây là hắn đem chính mình hết thể vũ kỹ ở mỗi cái thế giới võ hiệp tản trọng yếu nguyên nhân cơ vô song nói tiếp những vũ kỹ này không đi nói hắn nhưng ngươi biết phải như thế nào lên cấp luyện khí tầng năm sao khoảng chừng biết một chút luyện khí cấp bốn liền muốn bắt đầu tu luyện tinh thần bí pháp trạng đại cường hóa tinh thần đem linh lực luyện hóa ở cương khí bên trong nhưng ta thấy ngươi cũng không có gì xuất chúng tinh thần bí pháp tiểu nhiên lại là thầm than một tiếng thái i n thần h bí p p h ắ cổ ũ n g c đại lục công pháp tuy rằng lên cấp cũng khó nhưng ít ra có nhìn thấy sở được thành công án lệ chẳng phải hư vô mờ ảo cơ vô song nói tiếp tất nhiên ngươi là ta tông môn khách khanh lại có đầy đủ điểm c ô n g hiến trước a quan kiến kinh không khác người đi tảng kinh lâu đi một lần, chỉ cần không liên đại đại với hối đoái. đến nghị tảng lần, cần bản tông căn bản bảy đại bí pháp cùng ngũ đại chân thân, những công pháp khác chân thân ứng với cũng chỉ pháp pháp thể một t lâu có bảy bí tiên tìm một thích hợp tinh thần của ngươi bí pháp tiểu nhiên ánh mắt sáng lên những này không chính là mình hiện tại thiếu nhất sao hắn không muốn vào tông môn tự nhiên không cách nào thu được cốt loi nhất võ học cao thầm nhưng như muốn biết mình những vũ kỹ này đường phía sau muốn đi như thế nào cũng ở thế giới võ hiệp truyền bá cái kia đến tiếp sau võ công không thì có có nhiều thiên tài như vậy vì chính mình phục vụ sau đó nhất định sẽ tương đương đặc s ắ c có điều điều này cũng không ngại mình ở thái cổ đại lục trước tiên cướp đoạt một ít võ học nghe tiếu nhiên nói hắn không biết tàng kinh c á t tại nơi cơ vô song liền nói ngược lại chính mình vô sự liền mang đi được rồi này nhìn ra một bên tiểu thất trận mắt ngoắt m ộ m lẩm bẩm nói lẽ nào tam tỷ xuân tâm dập dờn coi trọng tiểu tử này muốn trâu già gặm cỏ non không phải vậy làm sao có tiền cũng không kiếm lời không thể không nói tam tỷ khẩu vị đặc biệt ta thì cái kia đao khí quẩy chuyên doanh em gái khinh thường nói tiểu thất ngươi là thật khờ hay là dạng ốc rõ ràng tiểu tử này tiềm lực vô cùng kết một thiện duyên n g n g có thể so với cái kia một chút điểm c ô n g hiến hữu dụng có thêm Quyền 4, thiên yêu vạn yêu bầu Tiếu đầu. đều xuống uy thấy này, Thiên vạn trương văn minh bầu không khí. Tiếu nhiên cùng cơ vô song đi song song, hình ảnh cũng không hài hòa, bởi vì hắn so với cơ vô song lùn nửa Vén đường nam cảnh kinh nhớ song danh. một tử rớt đất, tới khí. hài hòa, đi bởi với cái vô vì vô vô cơ cơ cơ cầm cả so đột nhiên chuyển qua đầu của mình mắt nhìn thẳng nhưng đột nhiên cùng phía trước đi tới một cô gái đụng vào nhau ta thư háo bước đi không mang theo mắt ta s ở thiên tình ngươi là đang tìm cái chết ba giờ chiều sản quyết đ ấ u thấy nói xong hai người thật nhanh rời đi tiếu nhiên nhìn ra thú vị này tu vi của hai người hắn cũng là nhìn không thấu nhưng nhất định là mạnh hơn chính mình nhiều lắm có điều bước đi hoang mang đến h ọ đụng vào người khác cũng là kỳ mà ôm、um、một đống lớn đồ ăn chạy tới tìm t i ế u nhiên lộ hàn thu cũng nhìn thấy màn này trong ngực đồ ăn một hồi rơi xuống đất trận to hai mắt không thể tin được tự xem đến ta sản sinh nào rác đi nhất định là như vậy nhất định là vừa bị cái kia hai tên này đánh lén thương còn chưa lành không phải vậy được gọi là kim quang tông thế hệ này sát tính nặng nhất hàn ngọc l à sát cơ vô song làm sao sẽ cùng một người đàn ông sóng vai mà đi không đúng người đàn ông kia là t i ế u nhiên mới không bao lâu lại liền cám dỗ quang minh chi thành chứ danh nhất mặt lệnh nữ thần ta nhất định là bị thương tổn được thần hồn muốn xin mời lộ l a o quỷ giúp mình kiểm tra một chút thật lâu lộ hàn g thu mới vững tin chính mình không có vấn đề đối với tiếu nhiên khâm phục tình lập tức giống như nước sông quần quận không nghĩ tới cái tên này chẳng những là võ học kỳ tài chiến thuật đại sư vẫn là một thâm tàng bất lộ đem mội cường giả vẫn là mạnh đến đột phá phía chân trời loại kia năm năm trước sở cách tên kia lên cấp thiên nguyên cảnh sau khi dốc hết gia sản lấy nguyên thạch phô đường đ ầ y trời t á t hồng ngọc hoa hồng lấy cựu chuyển tử kim đan vì là xính cho rằng có thể ôm nữ t h ầ n về kết quả vẫn là bị cơ vô s o n g một cước đạp ở trên mặt thứ đây không còn nam nhân dám có ý đồ với cơ vô s o n g t i ế u niên nhìn một bên người đi đường cũng cảm thấy có chút kỳ quái làm sao ta giác cho bọn họ kỳ kỳ quái quái cơ vô s o n g lạnh nhạt nói có ả thật giống không có chứ thiếu niên không nhìn ra nguyên cớ sau đó lại hỏi theo ta được biết kim quang tông đệ tử nội môn chỉ có không tới ngàn người làm sao cảm giác nơi này thật là nhiều người như thế cơ vô song nói nói chuẩn xác chỉ có tám trăm bảy mươi bốn g ư ờ i nhưng ta kim quang tông vẫn duy trì thời đại thượng cổ văn minh c h i phong bên ngoài võ giả nếu như đạt đến luyện khí bảy tầng cũng có thể xin đến quang minh c h i thành tiến tu đến tiến tu võ giả nhưng là so với ta đệ tử nội môn nhiều hơn nếu như bọn họ tài năng ở này lên cấp thiên nguyên cảnh giới vậy thì sẽ thành là bản môn khách khanh thì ra là như vậy như vậy những kim quang này tông chỉ hạ người không chỉ đối với kim quang tông càng có lực hướng tâm cũng làm cho những kia không có lên cấp con đường võ giả nhìn thấy tăng lên trên hy vọng càng gia tăng rồi kim quang tông thực lực như vậy rất tốt tiếu nhiên làm quen rồi hoàng đế luôn luôn là toàn thể góc độ xem sự tình không đúng vậy không nghĩ ra loại kia phủ để chịu tân bình yêu chi sách gật đầu nói ta liền nói nếu như kim quang tông chỉ hạ lớn như vậy địa phương lại chỉ có mấy trăm luyện khí bảy tầng võ giả vậy cũng quá ít đi cũng không hoàn toàn là còn có ở đây làm công đệ tử ngoại môn hoặc là các trưởng lão khác hộ pháp người nhà tôi tớ loại hình hai người cứ như vậy một đường đi một đường tán gấu phía sau là té rất đầy đất cảm tư không nguyện hoa cực kỳ vui vẻ bởi vì nàng rốt cục trải qua tầng tầng s á n g lọc càng tranh chiếm được một ở quang minh chi thành tàng kinh lâu giúp một tay công tác thời hạn một tháng không nói được những trước đó bối tình cờ chỉ điểm chính là nhìn thấy nhiều như vậy tồn tại ở trong truyền thuyết nội môn sư h u n h cũng là giá là tỷ r ị về vé. giá Mà c h như phượng văn thu đại nhân của nàng phượng hoàng nhất bản quyết chính là tối phù hợp thiên phượng chân thân công pháp vừa nghĩ tới phượng văn thu nàng liền nghĩ đến t i ế u nhiên người này trong lòng nàng để lại sâu sắc cực điểm ấn tượng yên nhi làm xem làm sao liền nhìn lầm a có điều thực sự là đáng tiếc lại cứ như vậy chết rồi chết rồi sau đó nàng nhìn thấy t i ế u nhiên tư không nguyệt hoa đầu một g ấ t ta làm sao sẽ đột nhiên nhìn thấy huyên ảnh của hắn lẽ nào ta yêu hắn không thể nào ta chỉ gặp qua hắn hai lần mãi đến tận t i ế u nhiên đi tới trước mặt nàng tư không nguyệt hoa mới phục hồi tinh thần lại này cái quái gì vậy thực sự là t i ế u nhiên hắn chẳng những không có chết còn vào kim quang tông nội môn còn đồng nhất trong đó môn sư phụ tỷ vừa nói vừa cười ông trời ta thật không phải là sản sinh nào r ấ t sao đó là hàn ngọc la sát cơ vô song cơ sư tỷ nội môn mười đại cao thủ xếp hạng thứ ba từng lấy hàn n g u y ệ t trưởng trong vòng ba chiêu đánh g i ế t ở kim quang tông cảnh nội hoành hành mấy năm ẩm hết mười hai phỉ có người nói chùm thổ phỉ tu vi là luyện khí chín tầng a lại từng một chiêu đánh g i ế t tàn phá biên cảnh siêu cấp hung t h ú thôn thiên cự cáp với vạn tộc luận võ bên trong lực á p người khổng lồ tộc thiên tài siêu cấp có quan hệ của nàng truyền kỳ cố sự ba ngày ba đêm đều nói không hết chính mình nghe được l ô thai đều sinh kén này là thần tượng của mình à tiểu nhiên kỳ quái nhìn tư không nguyệt hoa tuy rằng cũng kỳ quái sẽ ở này thấy nàng thế nhưng nghe vừa cơ vô song giới thiệu cũng là thoải mái có điều làm sao một bức mất thần d á n g vẻ hắn hỏi thăm một chút rất lâu không gặp ác tốt xấu chúng ta cũng coi như đồng thời liên thủ đối địch chiến hữu tại sao này tấm quái đ ả n dáng dấp ngươi là nhiều không hy vọng nhìn thấy ta còn sống sao từ không nguyệt hoa thần hồn trở về vị trí cũ háng giọng một cái nói tiếu nhiên ngươi sống sót ta rất vui vẻ a lúc trước yên nhi nghe được ngươi tin qua đời nhưng là thương tâm đã lâu chừng mấy ngày cơm đều ăn không vô yên nhi ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây ta thực sự là thế gian tuyệt vô cận hữu thật khuê mờ ta lan yên nhi đã lâu chưa từng nghe tới danh tự này vốn là tiếu nhiên đối với lan yên nhi chuyện tình sẽ không để ở trong lòng lúc trước anh em nhà họ lan tìm chính mình phiền toái việc nhỏ càng là đã sớm quên đến lên chín tầng mây đi tới t i ế u nhiên không xoắn suýt những việc này nói rằng ta tới đây là muốn đổi điểm võ học còn có tìm một bức thích hợp linh khiếu chân thân đồ nơi đó này đăng ký một hồi bên trong sẽ có tòa sư vì ngươi g i ả n giải g ở tàng kinh lâu hối đoái võ công cùng linh khiếu chân thân đồ có một cái to lớn phúc lợi có thể được tinh thông phương pháp này tiền bối sư huynh kết hợp tình huống của ngươi tự mình chỉ điểm tu luyện chuyện như vậy tối nhiên thích hợp bản thân mới là tốt nhất nhưng tinh thông đạo này tiền bối tự mình chỉ điểm có thể cho rất nhiều hỗ trợ đây là quang tự xem thư xem không đến cơ vô song đối với t i ế u nhiên nói chính ngươi vào đi thôi ta đưa ngươi đến này là được hai tháng sau khi đến thần binh cắt tới lấy đồ vật t i ế u nhiên gật ngủ bước vào tàng kinh lâu lúc này cơ vô song đối với tư không nguyệt hoa nói sư muội ngươi biết người này tư không nguyệt hoa thấy thần tượng cùng mình nói chuyện vui vẻ đến đều t r ò n váng tiểu gật đầu như gà mồ t h ó c đó cùng ta nói nói chuyện của hắn dạ đây là t i ế u nhiên là bạn thân ta lan yên nhi trước vị hôn phu hắn rất kỳ quái đã từng mười năm chưa từng đột phá luyện thể một tầng nghe tư không nguyệt hoa nói t i ế u nhiên đã qua của cơ vô song cảm thấy người này cũng không phải lộ hàn thu phiên bản so với tưởng tượng còn có thu a mà tư không nguyệt hoa xem cơ vô song cảm giác thú vị dáng vẻ ở trong lòng ai thắng nói t i ê n nhi ta sợ lần này ngươi ruột đều phải hối thanh quyền bốn thiên yêu vạn yêu chương một trăm chín mươi hai k h ấ u thiếu x o á i viết trinh tiểu n i ê n vừa mới tiến vào tàng kinh lâu liền bị người một phát bắt được t i ế u nhiên sợ hết hồn người này thân pháp thật nhanh ra tay hoàn toàn không có dấu hiệu chính mình căn bản không phản ứng chút nào chính tương liệu mạng phản kích thời gian thấy được lộ hàn thu cái kia gương mặt to lộ hàn thu vẻ mặt nghiêm túc nói nói cho ta biết ngươi làm sao làm được t i ế u nhiên đầu góc mơ hồ ta làm được cái gì lộ hàn thu nhìn chòng chọc t i ế u nhiên ánh mắt của ngươi là thế nào ở đây sao trong thời gian ngắn cua được cơ vô song nàng nhưng là nổi danh đối với nam nhân không coi ra gì siêu cấp tu luyện của nhân tiểu nhiên gãi gãi tóc của chính mình không có chứ nàng rất dễ nói chuyện lộ hàn g thu buông ra tay của chính mình lẩm bẩm nói lẽ nào cơ vô song khẩu vị kỳ lạ chính là yêu thích loại này béo mập người mới nói xong ôn hòa đại sư huynh đâu này cùng bắt quái bạn cùng phòng khác nhau ở chỗ nào tiểu nhiên lại ngạc nhiên nói ngươi nói nàng là tu luyện cùng nhân làm sao ta thấy nàng ở trạng môn đâu lộ hàn g thu nói võ công đến rồi mức độ nhất định một mực khổ luyện phải không thành cơ vô song chính là nơi đang vấn tâm chi đồ suy nghĩ hồng trần tam vấn nay cung luyện võ có bán mao tiền quan hệ lộ hàng thu thở dài một cái nói chúng ta tộc tu luyện cùng rất nhiều chủng tộc đều không giống nhau bởi vì chúng ta tiên thiên cực yếu bất luận là thân thể còn là linh hồn thân thể tu luyện cơ ư n g khí tu luyện có bao nhiêu khó tất nhiên là không cần ta nói mà linh hồn tu luyện càng là khó càng thêm khó hồng trần tam vấn chính là giúp giúp chúng ta linh hồn tu luyện công cụ để chúng ta trở về tối bản sơ nhân tộc nhìn thấy chính mình linh hồn bản chất Tối thế giới nhận thức ngừng làm tâm tương. đối đối với với giới cùng chính mình mình mình đúng nhận ngừng đem Đạo làm l y tới thể thân nói, cùng luyện thể cảnh không chế thân thể là không là sai bắt i ệ t l m m Luyện khí ộ đầu tiểu nhiên sinh ra không rõ rác lệ cảm giác nói cái này khoảng t r ư ờ n g ta còn chưa dùng tới ta chỉ là muốn tìm điểm vũ kỹ công pháp linh khiếu chân thân đ ổ lộ hàn thu v ô ngực nói cái này túi ở trên người ta tiền mà kiếm lời mà hoa mà nam nhân chính là muốn bàn tay lớn dùng tiền a thân là một m võ hai đời lộ hàn thu đối với tiền cũng là đồng dạng tay chân lớn chỉ là muốn đến chính mình chỉ có khổ bức không tới mười ngàn điểm điểm c ô n g hiến lộ hàn thu đối với người mang khoản tiền kết xù tiếu nhiên nhưng là ước ao cực điểm một luyện khí bốn tầng võ giả lại có thiên nguyên cảnh dòng dõi điều này không khỏi làm cho người ước ao liền được sự giúp đỡ của lộ hàn thu tiểu nhiên mua sắm số lớn vũ kỹ rất nhiều linh khiếu chân thân đồ rất nhiều vũ kỹ vẫn là luyện khí bảy tám tầng mới có thể sử dụng tiểu nhiên căn bản xem không hiểu nhưng hắn vẫn trước tiên góp nhặt lại nói kim quang tông đối với những này không phải hạt nhân công pháp cũng không ngăn cản chuyến ra ngoài nhưng chỉ có thể ở kim quang tông hối đoái nếu như một mình chuyến ra ngoài cái kia kết cục là cực không tốt điểm này có kim quang tông cực kỳ mạnh mẽ võ lực vì là bảo đảm qua nhiều năm như vậy chỉ phát sinh không tới năm mươi lần bởi vì đã có có thể giữa lúc được những thứ này con đường cái kia hà tất mạo lớn như vậy nguy hiểm đâu án lộ hàn thu lời giải thích bế quan tự thủ chỉ có thể để võ học phát triển đình trệ lưu thông mới là vương đạo n h â n tộc chủ yếu nhất kẻ địch không phải là bên trong mà là những chủng tộc khác n h â n tộc đích thực lực ở toàn bộ thái cổ đại lục chỉ là trung đẳng còn hơi thiên hạ nếu có một ngày võ học phát triển đình trệ người kia tộc chỉ có thể lấy so với quật khởi tốc độ nhanh hơn không hạ xuống nếu có một ngày kim quang tông có thể đem bảy đại bí pháp ngũ đại chân thân đẩy trận bước phát triển mới chính là những này cũng là có thể c h ậ m d ã i hướng người ngoài mở ra điểm này thiếu nhiên cũng là nhận đồng lại sau khi thiếu nhiên lại được sự giúp đỡ của lộ hàn thu mua sắm số lớn quý giá vật chủng chuẩn bị mang tới thế giới võ hiệp xem có thể hay không cấy ghép nhìn thấy thiếu nhiên có không gian trang bị lộ hàn thu cũng không ngoài ý muốn dù sao tông chủ thưởng thức đưa hắn cái không gian trang bị cũng không kỳ quái cuối cùng tiếu nhiên mua sắm số lớn đồ ăn đan dược ở quang minh chi thành lưu lại một cường hào truyền thuyết sau khi hắn liền rời đi quang minh chi thành đi tới quang minh trên núi tìm một góc không có người mở ra hệ thống tiến vào đại đường thế giới hai trăm xuyên qua điểm đầy đủ tiếu nhiên ở đại đường ngốc hai mươi ngày có thể mang công pháp của chính mình sắp xếp một hồi lại đem lần này mình lấy được đồ vật ở đại đường truyền bá vài ngày sau kim quang tông đệ tử ngoại môn thi đấu đúng là mình kiếm lời xuyên qua điểm cơ hội thật tốt đại đường thế giới t i ế u nhiên rời đi bốn tháng thời gian khấu trọng dẫn theo hoàng gia hạm đội từng tới rất nhiều mới lạ địa phương thấy qua vô số mới lạ văn minh mở mang tầm mắt với một tháng trước leo lên bị t i ế u nhiên xưng là mỹ châu đại lục các loại kỳ quái cổ quái kỳ lạ vật chủng để khấu trọng một nhóm thán phục không thôi một chỉ bởi vì ngạc nhiên càng là bởi vì những thứ đồ này ở t i ế u nhiên cho tư liệu của bọn họ bên trong đều có ở trên vùng đất này bọn họ bị một cường đại văn minh song phương bởi vì ngôn ngữ không thông sinh ra xung đột cái văn minh này có một ít tương đương kỳ quái vũ kỹ khấu trọng một nhóm bị đánh trở tay không kịp cuối cùng khấu trọng cùng từ tử lăng còn có vương thông đoạn hậu mới giữ được mọi người chu toàn chính là khấu trọng bây giờ võ công đã áp sát ba đại tông sư cũng là bị thương khấu trọng ở tàu chiến bọc thép trên tu dưỡng từ tử lăng hồi tưởng ban ngày giao thủ tình huống còn có những kia ở trên đầu cắm đầy lông chim trên người đồ đến bừa bộn cá nhân nói rằng này hẳn là ở hoàng thượng cho chúng ta đ ổ trí bên trong từng nói rất khả năng tồn tại mai a văn minh chỉ là hoàng thượng không ai đã nói bọn họ vũ kỹ lại như vậy quỷ dị khấu trọng uống một chén cây tranh hãn sắc mặt cổ quái nói vật này ta đều uống ói ra, nhưng hoàng thượng nói uống cái này có thể dự phòng ung thư máu ta nghe trường lâm đã nói ở trên biển rộng đi xa ung thư máu là đáng sợ nhất đặt được ung thư máu một thuyền một thuyền người chết chúng ta không có một người chết liền ung thư máu cái bóng cũng không thấy xem ra này nước tranh quả nhiên hữu hiệu tiên nhân quả nhiên là tiên nhân hắn nhưng cũng không lấy mình thương vì là dị tuy rằng thương thế kia quỷ dị đến đại đội trưởng tức giận chữa thương cũng hiệu quả không được hắn cười hì hì đối với vương thông nói t h ô n g lão hoàng thượng nói hết t h ả đều chậm dại xác nhận ngươi còn chưa tin hắn nói chúng ta vùng đất này là t r ò n sao vương thông chính là lấy sợ sệt khấu trọng bọn họ làm hư làm giả ở bên ngoài lượn một vòng sau đó trở về liền nói chúng ta đi vòng một vòng trở lại tại chỗ cái này đại địa chính là viên làm lý do khóc lóc van mài theo lên thuyền hắn cười nói ai cũng biết đó là ông lão ta c ớ ta cũng muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài quả nhiên cùng tiên hiền nói tới không giống xem ra tiên hiền nói như vậy cũng không thể tin hoàn toàn từ từ lăng cũng là cười nói ai có thể nghĩ tới mảnh này bức nguyên không ở chính giữa nguyên đại địa bên dưới địa phương lại không có ngựa đâu những k i a quái nhân cơi quái mã sung phong dáng vẻ thực sự là cười chết ta rồi hoàng thượng nói đó là cái gì tới ép cờ cờ rùa mọt t h ở cổ quái như vậy tên cũng chỉ có hoàng thượng nghĩ ra được khấu trọng liền nước tranh đều cười văng cười to nói chúng ta cho rằng những kia quái nhân là kỳ quái nói không chắc bọn họ cũng là nhìn chúng ta như vậy đây ngày mai tìm một cơ hội xem có thể hay không cùng bọn họ giảng hòa nhiên ca nói rồi mà chúng ta phải có hải nạp bách xuyên ôm ấp thế giới tri tâm cũng trong lúc đó t i ế u nhiên d á n g lâm ở đại đường thế giới h ắ n kỳ thực cũng không muốn làm hoàng đế quá phiền phước vì lẽ đó chỉ là trở lại hoàng cung làm cho tất cả mọi người không cần l o ạ n truyền sau đó trực tiếp sau khi tiến vào cung tìm vợ của mình đi tới quyền bốn thiên yêu vạn yêu chương 193, t i ế u nhiên các bà vợ ba cái ngươi lại chạm ta tiệt hồ làm cái gì ta đem mình đều sách thành tướng công ngươi lại còn bị người tiệt hồ tiếu nhiên đứng ở chính mình thay tên vì là tinh nguyện các hoàng hậu tẩm cung ở ngoài đột nhiên phát hiện chính mình không trở lại có vẻ như các bà vợ cũng chơi được thật vui vẻ sớm biết không muốn dạy các nàng chơi mặt trượt được rồi đứng bên ngoài một bên cung nữ nhìn thấy tiểu nhiên liền muốn nên giá tiểu nhiên làm một ngăn cản tay của thế sau đó đẩy cửa mà vào chỉ thấy đọc cô phượng bốn người làm thành một bàn thức đêm khổ chiến thạch thanh tuyền trên mặt dán đầy tờ giấy hiển nhiên là thua thảm nhất một đọc cô phượng cũng là gần như nhưng thương tú tuần cùng đan luyện tinh nhưng mặt đỏ l ử lử, xem ra là người t h ằ n g lớn tranh này phong để ta nghĩ đến tinh ra đường bá hổ điểm thu hướng a có điều rơi vào phàm trần tiên tử mới tối cảm động a không hề cao cao tại thượng nắm giữ tối động nhân nhân khí thiếu nhiên sờ sờ mũi thanh khặc một tiếng ta đã trở về thạch thanh tuyền đem trên bàn mạt trượt đẩy một cái mừng lớn nói phu quân đã trở về a đan luyện tinh giận dữ đừng nghĩ chơi xấu đ ộ c cô phượng cũng nói đừng nóng n ổ i tiếp theo đến ta còn không gỡ vốn đây thương tú tuấn nói thiếu nhiên xem ta đại sát tứ phương có vẻ như bị không để ý tới Tiếu nhiên đi tới thạch thanh tuyển bên cạnh nói, thanh tuyển, có muốn ta giúp một tay Ta thua trận. Mấy đôi xoa xoa mặt trược tay đột mắt tiếu đột mặt trược bay lên trời, mấy vị người vợ đồng thời nhào tới.、Ánh、trăng nhiên đi nói, giúp ngươi cái? đôi nhiên lại, đôi nhiên, nhiên người muốn muốn đều đu, ý xuân bên cạnh không đánh nàng ngọc dừng nhìn lên đồng nhào Ánh đùng. hay cho khố phía chắc đem để đẹp có các xoa xoa bay mấy Mấy mấy mấy làm vợ vị ý sáng ngày thứ hai t i ế u nhiên thần thanh khí sảng mặc quần áo tử tế nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ thấu vào trong phòng nhớ tới đêm qua các bà vợ điên cuồng chỉ cảm thấy nhân sinh đến đây còn cầu mong gì hắn đến rồi ngự hoa viên một lúc nữa bốn cái nương nương đều tới có thái giam c ù n g nữ dâng điểm tâm sáng thiếu nhiên nhìn bốn cái người vợ chỉ cảm thấy hạnh phúc cực điểm cười nói vi phu đã tìm tới có thể thường thường trở về biện pháp còn tìm đến đem bọn n g ư ờ i mang về thế giới của ta biện pháp bốn nữ vui mừng không thôi chỉ nghe thiếu nhiên lại nói có điều còn phải tốn chút thời gian có chút khó khăn nhưng ta sẽ tìm được biện pháp coi như hiện tại có thể mang bốn nữ mang về thái cổ đại lục tiếu nhiên cũng chắc là sẽ không bởi vì hắn thực lực bây giờ còn yếu nhân tộc bên trong lại xuất hiện loạn như có chút nguy hiểm nhưng ở đại đường thế giới bốn nữ có thể nói là tuyệt đối an toàn đột nhiên tiếu nhiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm chính là cái kia phượng s ư ơ n g kiếm tiếu nhiên đem phượng hà kiếm đưa cho độc cô phượng lúc này có thái giam thông báo nói là quốc trượng đến đ ế n rồi quốc trượng chính là thạch chi hiên tiếu nhiên khiến người ta đưa hắn đưa vào đến tối ngày hôm qua thạch chi hiên được trong cung tin tức nói là t i ế u nhiên đã trở về vì lẽ đó sáng sớm liền đến cầu kiến hắn mới vừa vào ngự hoa viên liền nhìn thấy hoàng hậu nương nương độc cô phượng trong tay nắm một thanh trường kiếm đem trường kiếm rút ra thạch chi hiên một đời chưa từng gặp đẹp như thế trường kiếm cũng chưa từng gặp đáng sợ như vậy trường kiếm vừa liền cách xa như vậy hắn cũng có thể cảm giác được trên trường kiếm ẩn chứa sức mạnh đáng sợ độc cô phượng chân khí một tồi trên thân kiếm liền sinh ra một luồng làm người ta sợ hai hằn ý càng mang theo một luồng như yên hà vậy quang ảnh đ ộ c cô phượng vãn cái kiếm hoa trên thân kiếm sinh ra lang lịch anh kiếm nàng vui vẻ nói h ả o kiếm h ả o kiếm ta chưa từng gặp tốt như vậy kiếm không chỉ đối với chân khí truyền không có nửa điểm hao tổn cảm giác còn tăng cường chân khí của ta tiểu nhiên cười nói đây chỉ là nó một chút xíu công năng có thể tăng cường ngươi chân khí ba phần mười lý lực nó mạnh nhất địa phương ở đây đưa ngươi hết thể sự chú ý đều tập trung vào trôi kiếm bên trên dựa theo thiếu nhiên biện pháp làm đ ộ c cô phượng trên trường kiếm đột nhiên buốc lên một con giống như tượng băng phượng hoàng thạch chi hiên tóc gáy đều nổ bắt đi bởi vì hắn tại đây tượng băng phượng hoàng trên cảm giác được một luồng cực kỳ đáng sợ sức mạnh so với lúc trước cái kia sơn trại quảng thành tử mang cho hắn áp lực còn lớn hơn sau đó cái kia tượng băng vậy phượng hoàng đập cánh v ừ a bay bắn c h ú n g ngoài ba trượng trên đất toàn bộ hoàng cung đều run lên một cái mặt đất xuất hiện một một người bao sâu hô to phảng phất bị thiên thạch vũ trụ va chạm mã thành hố to cấp tốc kết băng rất nhanh tầng băng liền mọc đầy gần phân nửa ngự hoa viên tất cả mọi người há to miệng vì làm ộ t kích này uy lực mà hoảng sợ thần khí thần khí thiên tứ thần khí thánh thượng đến mệnh trời về thiên tứ thần khí hoàng thượng vạn tuế vạn tuế cung nữ thái giam quỳ một chỗ tiếu nhiên khoát tay trận lại nói lúc này mới cái nào cùng cái nào phía trên này phong ấn một con minh tuyết băng phượng tinh phách có thể tồi sinh ra này một con cánh băng kiếm hoàng uy lực cũng làm như đến luyện khí bảy tầng võ giả một đòn có điều rất tiêu hao linh lực lấy phượng hoàng nhi thực lực một ngày tuổi phát hai ba lần liền gần đủ rồi thạch thanh tuyền ba nữ cũng nhìn phía tiểu nhiên tiểu nhiên cười nói ta chắc chắn sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh nói xong lại lấy ra một thanh tiêu ngọc đưa cho thạch thanh tuyền thạch thanh tuyền như thế làm trên tiêu ngọc hiện ra một con ba bốn người cao năm màu chim thần chim thần kèm theo thạch thanh tuyền tiếng tiêu lên tiếng mà ca vang vọng phía chân trời toàn bộ hoàng thành cũng nghe được trận này tinh khiết thiên nhiên tiếng ca tâm tình tùy ý bài hát này vang lên phục vui vô cùng tiểu nhiên cười nói này con tiêu ngọc tên là màu diên tiêu tương tự có thể tăng cường ba thành chân khí mặt trên phong cấm sáu rực màu diên tinh phách chí ít có thể tồi miên toàn bộ hoàng cung phạm vi thạch thanh tuyền h ỷ tư tư nói loại này tinh khiết sắc trời chim hót thực sự quá êm hai thanh tuyền tiêu nghệ ở trước mặt nó chẳng là cái thá gì tiểu nhiên than thở ngươi thật không nên như vậy nghĩ ở thế giới của ta nếu như nghe được nó tiếng ca vậy ngươi cách cái chết cũng không xa sáu rực màu diên nhưng là tiếng tăm lừng lấy hung thú lấy tiếng ca t ổ i miên sinh linh để sinh linh xa vào với trong m ộ n g đẹp c u n g đồ ăn thương tú tuấn nói vậy ta đâu tiếu niên h nhìn thấy bộ dáng của nàng ôm lấy hông của nàng ở trên mặt nàng hôn một cái trong tay xuất hiện rất nhiều đồ ăn nói đến đây là một cái gọi mỹ thực thiên đường địa phương sản xuất những đồ ăn này không chỉ khẩu vị rất tốt hơn nữa nguyên khí phong phú dùng để tu luyện có thể so với bình thường đan dược còn mạnh hơn thương tú tuấn vui mừng khôn xiết hai ngón tay buốc lên một khối tiểu bính thả vào trong miệng chỉ cảm thấy hạnh phúc đều phải rơi lệ nàng ăn đồ ăn vẻ đẹp vẫn như cũ như vậy cảm động coi như là lao phu láo thê tiểu nhiên cũng nhìn ra tâm thần dập dờn sau đó tiểu nhiên nói còn không hết cái này nói xong trên tay hắn lại xuất hiện hai thanh trường kiếm đưa một cái thương tu tuần đưa một cái đan huyền tinh thương tu tuần tiếp nhận trường kiếm như thế một tồi trên thân kiếm xuất hiện một con mọc r a hai cánh độc giáp mã một s ơ n g giựt mã chúng ta bên kia được xưng tốc độ xếp hạng thứ mười linh thú phi hành đòn đánh này vẫn như cũ có thể làm luyện khí bảy tầng võ giả một đòn một sừng rực mã bóng mờ biến mất thương tú tuần le lưới một cái ta cũng không muốn tạo thành động tĩnh lớn như vậy mà đan luyện tinh một t u ổ i trường kiếm trường kiếm xuất hiện một con lăn lộn thân giống như hoàng tinh toàn thân không có lông nhưng mọc ra hai cánh tương tự với lông bóng mờ đây là hoàng tinh long một loại á long t r ù n g điều động nó tinh phách vẫn như cũ có luyện khí bảy tầng võ giả một đòn a i trên thân kiếm thiên nhiên mang theo long uy có thể chấn nhiếp vạn thú tâm linh thạch chi hiên nhìn tiểu nhiên làm như không cần tiền bình thường lấy ra một cái lại một món thần b i n h tuy rằng sớm đối với tiểu nhiên thần kỳ có điều lĩnh hội nhưng lần này kinh ngạc nhưng là trước nay chưa có đại thạch chi hiên lắc đầu nói hôm nay trung thấy tiên gia khí thế nếu như bốn người có như vậy vũ khí nơi tay mỗi một cái cũng có thể song bạo đột phá luyện khí bốn tầng chính mình hơn nữa tống khuyết cùng ba đại tông sư liên thủ、2. ba lần luyện khí bảy tầng võ giả một đòn uy lực thật là đáng sợ nghĩ tới đây thạch chi hiên đối với võ đạo có trước nay chưa có ước mơ ta cũng muốn bước lên đỉnh cao nhìn tuyệt đỉnh nơi phong quang quyền bốn thiên yêu vạn yêu chương một trăm chín mươi b ố khâu thiếu xoáy sự phẫn nộ đem mấy cái người vợ dụ được thật vui vẻ t i ế u nhiên cũng cao hứng đối với một bên thạch chi hiên nói lần này ta trở về không chỉ có dẫn theo mấy chi binh khí còn có chứa đan dược và công pháp thạch chi hiên nói công pháp nhìn tự thành nhân ta đây hiện tại đã không có chuyển tu những công pháp khác khả năng huống hồ ta đối với mình bất tử ấn pháp nhưng là cực có lòng tin lời này hắn có thể không có nói ra đan dược này tên là bù cơ đan có thể tăng nhanh các ngươi bù đắp căn cơ tốc độ có thể phí đi ta không ít khí lực mới làm được lời này không giả đan dược này một viên muốn năm trăm điểm công hiến cũng có thể đổi một tốt linh khiếu chân thân đồ đối với những k i a chế võ võ giả tới nói nhất định là rất đ ắ t nói đến đây t i ế u nhiên lấy ra mấy quyển sách đạo phía trên này có vài loại tu luyện linh lực phương pháp không có tu luyện r a linh lực thì không cách nào lên cấp luyện khí tầng năm mặt trên đối với phải như thế nào lên cấp luyện khí tầng năm cùng với sau này lên cấp đều có cặn kẽ miêu tả các ngươi có thể tham khảo một chút sau đó sắp xếp võ đ i ể n bên trong lúc trước tiếu nhiên ở võ đ i ể n trên lưu lên cấp phương pháp chỉ tới luyện khí tám tầng hơn nữa chỉ là thanh hư c h i diễm nhất gia c h i ngôn đều là không đủ nhưng từ kim quang tông lấy được công pháp nhưng có thể bù đắp những này chỗ trống thạch chi hiên đại hỷ lập tức mở ra điện tịch muốn nhìn trước cho t h ỏ a c h í nhưng lại phát hiện phía trên tự hắn không quen biết lúc này thiếu nhiên gọi tới thanh hư chi diễm đối với hắn nói người hỗ trợ một hồi đem những công pháp này chọn một ít sắp xếp võ điện thanh hư chi diễm sau khi nhận lấy nhìn mấy lần vẻ mặt biến đổi hỏi ngươi gia nhập kim quang tông này lưu ly li kim quang pháp nhưng là kim quang tông thu nhận người ngoài muốn muốn, giá cả rất đắt thiếu nhiên nói không có thế nhưng ta thành kim quang tông khách khanh Thanh to thì tới thiên trở thành tông Thiếu một hư chi khoác không cảnh khách khanh. quang nói, ngươi, nguyên ngươi cũng muốn trở thành kim quang tông khách hành. Thiếu nhiên mỉm cười cười lác diễm đi giới, kim lời. mỉm sau đó bắt đầu thay quần áo vào c h i ề u tuy rằng không nghĩ nhưng làm vị hoàng đế có một số việc tổng phải làm thiếu nhiên dùng hai trong thiên địa xử lý chính sự chỉ cảm thấy đại hạ phát triển rất tốt mặc dù có như vậy vấn đề như vậy nhưng tổng thể là phát triển chiều hướng tốt liền hai ngày sau hắn liền bất kể bắt đầu tu luyện lần này hắn thu nhận nhiều loại vũ kỹ Khi thực vì ũ kỹ khí vật tỉ tiếu tu thế này là cùng cương khí đồng bộ, như tiếu nhiên tu luyện thế giới của chính là của giới bộ, m n công pháp, nếu như h pháp, cây lẽ à sử dụng thụ vạn thú môn nghiết bàn rằng nghiết bàn mạnh, nhưng thú quyết. Tuy quyết rất thế giới thụ tu kiếm kiếm một đem giới khí lấy ra cương đó tiểu nhiên nếu không muốn chuyển tu những công pháp khác vậy thì phải đem chính mình vũ k ỹ hoàn thiện những kia ở kim quang tông đổi lại vũ kỹ tiếu nhiên mặc dù không có luyện nhưng cũng ở trong đó tìm tới rất nhiều có thể tham khảo tinh yếu rốt cuộc đem chính mình thanh liên phá khí quyết cùng hồng liên thiên nguyên chạm từng cái hoàn thiện càng thôi diễn ra một thức mới kiếm pháp sau đó sẽ đem cựu tự chân ngôn cũng đẩy lên cảnh giới cao hơn cựu tự chân ngôn đối với tiếu nhiên độ khớp không có t ử tử, tử lằng cao như vậy nhưng hắn nhưng vừa ý trong đó đánh gãy người khác hành công công năng vậy thì như trong game đánh gãy sở kỳ hiệu cho tới v õ công của hắn t i ế u nhiên không chuẩn bị thôi diễn hắn chuẩn bị tiến vào cái khác thế giới võ hiệp nhìn ở chủ nhân cũ trong tay bị thôi diễn đến mức độ nào chính mình chỉ cần học tập là được rồi một vị ngưu nhân từng nói cho nên ta châu bỏ là bởi vì ta đứng cự nhân trên vai thiếu nhiên phía sau nhưng là có một đống chồng ngưu nhân lúc này t i ế u nhiên đã ở đại đường ở lại sững sờ mười ngày còn dư lại mười ngày hắn chuẩn bị tu hành tinh thần bí pháp trong tay hắn tinh thần bí pháp có ba loại hắn chọn là đại nhật kim ô luyện thần pháp đây đã là k ì m quang tông hạt nhân bí pháp đại quang minh pháp bên d ư ớ i mạnh nhất một loại tinh thần bí pháp tinh thần bí pháp chính là quan tưởng ở trong óc quan tưởng một loại nào đó thần bí tồn tại lấy chi rèn luyện linh hồn của chính mình sức mạnh cũng chính là linh lực trước đây quan tưởng ngưng luyện linh khiếu kỳ thực cũng có rèn luyện linh lực tác dụng chỉ là những kia cũng không phải hệ thống chuyên nghiệp rèn luyện linh lực công pháp t i ế u nhiên trước đây làm thiết kế gia thân linh hồn lại d u n g hợp hai cái linh hồn của con người thiên nhiên liền có ưu thế chỉ dùng nửa ngày liền lần thứ nhất quan tưởng ra đại nhật kim ô ở sau bảy ngày hắn liền đem đại nhật kim ô luyện thần pháp luyện tới tiểu thành chân chân thiết thiết cảm nhận được rồi linh lực tồn tại cái tốc độ này tuy rằng không dám nói khoáng cổ tuyệt kim nhưng so với bình thường như tư không nguyệt hoa như vậy võ giả muốn hai ba tháng mới có tiểu thành cũng coi như là cực sắp rồi tu luyện ra linh lực liền có thêm rất đa dụng nơi tỉ như lộ hàn thu bắt giữ trương lộ hoa khí thế khóa chặt linh hồn của hắn chính là dùng tỏa hồn phương pháp đây chính là linh lực một loại vận dụng tiểu nhiên đã nghĩ luyện một chút ổ khóa này hồn phương pháp hắn cầm lấy một đạo loan loan trên tấu t r ư ờ n g vận chuyển b í pháp lập tức liền cảm thấy loan loan tồn tại lại như lôi đạn tiểu nhiên lại cầm lấy một đạo thạch chi hiên trên tấu t r ư ờ n g lập tức liền cảm thấy thạch chi hiên tồn tại thạch chi hiên vốn là ăn bù cơ đan đang luyện công đột nhiên cảm giác thấy hơi không đúng công lực trong nháy mắt tồi đến mức tận cùng ngưng thần tĩnh khi nói ai đang nhòm ngó ta tinh thần tu vi đến rồi cảnh giới nhất định là có thể cảm nhận được người khác tỏa hồn lại như phúc vũ phiên vân bên trong bảng bàn cùng lãng phiên vân như thế tiếu nhiên cười ha ha thả xuống tấu chương từng cái một bắt đầu chơi chơi được rất vui vẻ đột nhiên hắn nhớ tới khấu trọng lúc trước tiếu nhiên tấn công cao ly khấu trọng cùng hắn nôn khí đem tiếu nhiên đưa cho hắn trường đao trả lại cho tiếu nhiên tiếu nhiên đem trường đao từ mình không gian chứa đồ lấy ra lạnh nhạt nói không biết bây giờ các ngươi đi tới đó xa như vậy ổ khóa này hồn phương pháp có còn hay không dùng trường đao nơi tay tiếu nhiên lại triển khai tỏa hồn phương pháp chỉ cảm thấy có một ít đứt quảng cảm ứng chuyển đến không có vị trí cụ thể nhưng là có thể đại thể cảm giác được phương hướng không biết bao xa cũng có thể cảm ứng được tiếu nhiên đại hỷ suy tư một hồi tìm được rồi đáp án này trường đao ở khấu trọng tầm bộ dưới đã sắp đến thiên đao tầm thứ cùng khấu trọng tâm huyết liên kết vì lẽ đó mình mới sẽ có loại này cực kỳ khoảng cách xa cảm ứng thật sự muốn biết bọn họ hiện tại đến đó đối với cái thời đại này vòng quanh trái đất đi tiếu niên kỳ thực cảm thấy rất hứng thú bởi vì ở thời đại này cũng tồn tại rất nhiều có ý cổ văn minh có rất nhiều ở tiếu niên thân trên địa cầu thì thực đã biến mất ở trong dòng sông dài của lịch sử như có thể chính mắt thấy được cũng là một việc chuyện đẹp chỉ là không biết ở thế giới này những n à y văn minh là dạng dị tử nhưng đại đường võ học cao minh như vậy những văn minh khác cũng nên không kém mới đúng liền tiếu niên cáo biệt các bà vợ một thân một mình hướng về khấu trọng đang bay đi hắn được c ư ơ n g khí nâng lên phát môn tốc độ so với chức nhanh hơn rất nhiều tuy rằng không sánh được máy bay nhưng là, là so với chim nhanh hơn nhiều hắn rất nhanh bay ra trung nguyên địa giới ở biển rộng mênh mông trên phi hành c ư ơ n g khí tiêu hao hết liền rơi xuống trên biển ngồi ở không gian chứa đồ t ồ n hạ khí tàu trên nghỉ ngơi đà tọa chỉ dùng hai ngày hắn liền bay đến mỹ châu đại lục so với hiện đại máy bay cũng làm chậm gấp bốn năm lần vừa đến mỹ châu đại lục t i ế u nhiên liền tinh chuẩn cảm thấy khấu trọng tồn tại thậm chí cảm thấy khấu trọng nội tâm loại kia sâu đậm phẫn nộ cùng nóng vội tâm ý hắn gặp cái gì t i ế u nhiên cảm giác khấu trọng làm như gặp phải phiền thoái liền lập tức đả tọa hồi khí chờ cương khí bổ sung đến viên mãn thời điểm liền đập cánh hướng về khấu trọng đang bay đi Quyền 4, thiên yêu vạn yêu nguyên, may mấy Thiên vạn chương đường người.、Từ、trong rừng, là một mảnh trống bình nguyên, bên trong to to nhỏ nhỏ đứng vững mấy cái hùng trạng những tia nắng còn Thế Từ một trải to to tự tháp, tia Đại giới cái kim cực a là kỳ x đem kim tự tháp lớn đến giường như lúc bằng vằng r ò n g huy hoàng tới cực điểm kim tự tháp dưới khấu trọng cùng vương thông đang bị hơn trăm tên tuổi trên mang lồng chim trên người vẽ ra các loại thuốc màu mà a người công kích khấu trọng lòng như lửa đốt nhưng luôn có một loại sức mạnh vô hình đang công kích đầu g ó c của hắn so với c h ú c ngọc niên h đại ma còn còn đáng sợ hơn lấy hắn thân kinh bách chiến sắt thép ý chí còn có không vì ngoại vật lay động hòa hợp tâm linh cũng là ảo giác t ừ sinh tâm ma phun trào mười phần võ công chỉ phát huy cho ra ba Bốn phần、10. không phải mười, vương ậ y này những n g mái A ờ người trường i chi mái mỗi coi sinh căn có địch. căn có chân khí, nhưng mỗi một kích công kích đều mang vào có một cố cực kỳ quỷ dị sức cũng có chống bản không hắn Những này bản không nhưng mang mạnh,、coi、như hắn trường sinh khí cũng không có thể hoàn toàn ba khí, kỳ khí hợp thể A đều đối. dị vào một một ư quỷ v thông bảo hộ ở khấu trọng bên người trường kiếm trong tay cũng là cực kỳ yếu đuối so với khấu trọng còn muốn quất bách trong miệng không ngừng mà niệm tụng t ử không nói v u á i lực loạn thần khấu trọng quát to một tiếng đem một mái a người phách đến bay ngược ra ngoài miệng phun máu tươi không do sống chết sợ đến một bên m a không dám c ấ p công khấu trọng tuy rằng nổi giận cực kỳ nhưng cũng biết tình thế không thể làm đối với vương thông nói thông lão chúng ta trước tiên lui tìm sau đó lại tìm cơ hội tới cứu tử lăng cùng cái khác bị chiếm đóng huynh đệ bọn họ không có giết chết tử lăng bọn họ chúng ta còn có cơ hội từ tử lăng là khấu trọng cả đời bạn gây tốt thậm chí ở trong lòng hắn từ tử lăng tính mạng so với mình còn trọng yếu hơn nhưng nếu như ngay cả hắn đều bị chiếm đóng thì còn ai ra cứu từ từ lăng vương thông trường kiếm ở trên người mình tốn nữa ra một vết thương lấy kích thích mình thần trí hán hô lớn vậy thì rút đi chỉ cần tìm được biện pháp khắc chế loại này loạn hồn lực lượng bọn họ không người là ta mười hợp chi địch nhưng không nghĩ đang lúc này khấu trọng làm như cảm ứng được quen thuộc nào đó gì đó sau đó chân trời chuyển đến một trận ầm ầm tiếng tất cả mọi người nghe được trận này nổ v a n g dừng lại công kích hướng trời cao nhìn tới phương xa một đạo màu s ắ c rực rỡ bóng người thật nhanh bay tới gây nên không khí loạn lưu dẫn phát rồi trận kia ầm ầm tiếng thiếu nhiên tiếng cười truyền đến trọng thiếu ngươi tựa hồ rất chật vật ta nhưng là thiếu nhiên đến rồi kỳ thực khấu trọng cũng là có một đôi sấm gió chi dực chỉ là bị đạo kia tấn công bằng tinh thần ảnh hưởng không cách nào ở trong chiến đấu sử dụng mà thôi hắn mừng lớn nói là nhân ca chưa từng có cái nào mới khác thiếu nhiên ở trong lòng hắn có vẻ khả ái như vậy vương thông cũng là đ ô n g cảm thấy p h â n chấn là thanh thượng khấu trọng bất luận các ngươi lén lút quan hệ tốt bao nhiêu cũng phải có trên dưới tôn thi quân thần phụ tử khác biệt vừa tiến vào nơi này thiếu nhiên liền cảm thấy cái kia cỗ tấn công bằng tinh thần không ứng phó kịp bên dưới hắn cũng ăn chút thiệt thòi nhưng thoáng qua lợi dụng linh lực đem chính mình bảo vệ tuy rằng cũng là không thể hoàn toàn n g ă n cách nhưng cũng ở có thể chịu đựng bên trong phạm vi tâm trạng có chút vui mừng nếu như không phải là mình linh lực tu luyện thành công lại từng dưới sự chỉ điểm của thanh hư chi diễm học được ứng đối ra sao tấn công bằng tinh thần có t h thua h ể sẽ bị t i ệ t l ớ n h ắ nhiên lầm bầm nói, k á g hướng t h à n phía dưới lao xuống trường kiếm nơi tay một đạo màu đỏ kiếm cương lập tức chém về phía những a đó người mắt gặp được bọn họ phía trên màu đỏ kiếm cương bùng lên hóa thành một đạo ngọn lửa hừng hực liên vô cùng kiếm khí bắn nhanh ra hoàn thiện hãy hồng liên thiên nguyên trảm tròn của t ô i lốt n ẹ t những này mãi a người khi nào gặp loại này thần d i ệ u vũ kỹ rất nhiều người chưa kịp phản ứng tại chỗ bị kiếm khí xuyên thủng chỉ có cực lực thiếu cao thủ mới có thể lấy trong tay trường mâu đem kiếm khí đỡ thấy thiếu nhiên một chiêu kiếm liền đạt thành như vậy thanh tràng hiệu quả khấu trọng một trận tạp lưỡi hắn cũng từng thấy luyện khí bốn tầng tống khuyết ra tay nhưng luận đối với cương khí khống chế còn có nắm giữ lực lượng cũng là kém xa tít tắp không trách nhiên ca ở luyện khí ba tầng là có thể ở giang hồ sưng hùng cơ sở quá trọng yếu tuy rằng khấu trọng đã ở bổ túc cơ sở nhưng cuối cùng vẫn không có bù đắp đối với chân k h í sức khống chế xa thì không bằng cũng vẫn chưa thể lên cấp luyện khí bốn tầng tiểu niên h bay đến một tên ma cao thủ phía trên trường kiếm nhanh như tia chớp đâm ra tên t i ê u cao thủ trong tay trường mẫu vung lên mang theo một luồng cổ kính tâm ý càng vắt lên tiểu niên trường kiếm phải đem tiểu niên trường kiếm vắt phi giang trường mâu tại chỗ bẻ gây tiếu nhiên thuận thế một chiêu kiếm bổ t r ú n g đỉnh đầu của hắn cương khí vào náo cắn nát vóc của hắn tên này cao thủ tại chỗ ngã xuống đất chết thảm cái khác mã người sợ hết hồn bởi vì n à y tên cao thủ là trong đám người này mạnh nhất một lại không phải tiếu nhiên hợp lại c h i địch tà ma lại không bị thần lực ảnh hưởng quả nhiên là tà ma y chát mỗi nạp sẽ nguyền rủa các ngươi nhất định phải đem tà ma huyết tế không phải vậy thần linh sẽ tức giận Bọn họ một bên bên họ dùng tiếu nhiên nghe không nôn ngữ gào thét, một bên tứ tán đảo May người hiểu thét, h một một May tiếu tứ tẩu. t gào kỳ đào a ự chỉ cũng k ô n chiến trùng nhưng lần này nhưng là đại tế ti hạ xuống thần dụ, nói đám người này là tà ma hóa thân, nhất định bọn toàn lắng thần linh lửa giận. g phải phải hiếu hạ hóa họ huyết thể h đại ti mới lại một đám ma tộc, bộ tế tà tế có c đưa là là lửa rụ, là hiện tại so với thần linh lửa giận dường như tiếu nhiên lửa giận liền có thể sợ tiếu nhiên cũng không quản bọn họ rơi vào khấu trọng bên người mặt hiện lên vẻ kinh ngạc h ắ n từ trước đến giờ đều là loại chuyện đó chuẩn bị trước nguyên vẹn người làm riêng trường kiếm vẫn không c ó tạo được vì lẽ đó mua một cái đồ dự bị trường kiếm thanh trường kiếm này tuy rằng khẳng định không bằng mình ở thần binh các may trường kiếm nhưng là cùng đưa cho độc cô phượng bốn người vũ khí là cùng một cấp bậc vừa kiếm mâu tương giao một cô cực kỳ quỷ dị cùng sức mạnh từ trường mâu truyền lên đến hắn phòng ngự tuyệt đối lại không thể bảo vệ trực tiếp đánh vào trong cơ thể hắn hắn cẩn thận cảm thụ được nguồn sức mạnh này một chút xíu đem loại bỏ vắt diệt nói rằng khá giống là linh lực biến chủng h á n đảo mắt chung quanh bốn phía là cao v ó t cùng kim tự tháp vẫn cùng ai cập kim tự tháp có chỗ bất đồng có loại kia một tầng một tầng cầu thang lại như kiếp trước ở internet xem qua mãi a người kim tự tháp người đều cũng có kiến trúc sùng bái tại đây dạng vĩ đại kiến trúc g i ớ i mọi người cảm giác được mình nhỏ bé tiểu nhiên làm cho này mảnh xinh đẹp cảnh sắc thu hút không để ý chút nào bây giờ là ở phía trên chiến trường là mãi a người sao không nghĩ tới thật tồn tại quá như thế huy hoàng địa phương như vậy kim tự tháp có thể cùng thể trường thành sau á n n h g n Đúng lăng g đ rồi, từ â Khấu trọng sắc mặt khó trọng mặt sắc xem, đó e m sự tình n i mọi lai hết chuyện. Nguyên lai bọn họ mới lên trên đại lục này, liền ê trên n đ ạ lục l này, i dựa theo tiếu nhiên lưu lại đồ phổ, bắt đầu thu thập những tiếu nhiên phổ, h lại lưu đầu n n đồ ữ gặp tiếu vật trùng. nhiên liền Sau định bọn chỉ họ đó đó g những này may a người nhưng không nghĩ những này may a người không phân tốt sấu hướng về bọn họ phát động công kích khấu trọng xuất đội đánh đuổi quá hai lần sự công kích của bọn họ sau khi khấu trọng lại nghĩ có thể là ngôn ngữ không thông mang tới hiểu lầm vì lẽ đó mang theo quà tặng đến đây muốn cùng hắn môn giảng hòa nhưng không nghĩ mãi a người phát động đột nhiên tập kích tại nơi loại quỷ dị tấn công bằng tinh thần dưới linh g i á c vì mọi người chi quan từ từ lăng lại trước tiên đạo bị người bắt giữ sau đó khấu trọng mang đội cứu viện thế nhưng loại kia quỷ dị tấn công bằng tinh thần bên dưới thực lực phát huy không tới một nửa tất cả mọi người bị bắt ở chỉ có khấu trọng cùng vương thông khổ sở chống đỡ sau đó t i ế u nhiên liền đến t i ế u nhiên có chút kỳ quái nói theo ta được biết may a người cũng không phải một hiếu chiến chủng tộc không đúng vậy sẽ không dễ dàng bị người chinh phục nhưng bọn họ nhưng cũng cử hành quá mấy vạn người huyết tế thế nhưng ở thế giới này đại đường nhưng là hữu thần hay cực điểm võ công may a người ở thế giới này sẽ có thay đổi gì vẫn đúng là khó nói trọng tiếu có hay không tử lăng thường dùng ải t è m ở tiếu nhiên chuẩn bị lấy tỏa hồn phương pháp tìm được trước từ tử lăng những chuyện khác chờ đem người cứu ra lại nói quyền bốn thiên yêu vạn yêu chương một trăm chín mươi sáu may a thần miếu kim tự tháp phản xạ đạo đạo kim quang có vẻ tương đương ấm áp thế nhưng là tràn ngập một cổ vô hình âm lãnh tâm ý tiếu nhiên phát động lâu không vận dụng hỗn loạn chi trì có linh lực lăn lộn ở trong đó đã có linh vực hai ba phần mười u lực đủ để đem này cổ âm lãnh tấn công bằng tinh thần ngăn trở cái hai ba phần mười ở hỗn loạn chi trì trong phạm vi khấu trọng cùng vương thông đều cảm giác tốt lắm rồi tiếu nhiên nắm từ từ lăng bị người chém xuống vào áo ngưng thần cảm ứng nhưng luôn có một luồng không h i ể u sức mạnh quay nhiều hắn để được thể hắn tỏa hồn thuật không cách nhiên chỗ thiếu, thông láo, có thể sử dụng phong lôi song không. nào ứng lăng tồn nói, này tổng luồng trọng dụng song tỏa từ từ tại. Tiếu một ra quái lôi giác cảm có rực láo, lộ lạ, sử vừa ư nhưng lưng ngươi ơ n thông trọng tiếng nhiên nói, cùng sau ta, chỉ cần hỗn loạn trong chống Thông trốn g giúp một một thể. Tiếu ta, ta trì ta thể một, tìm một khấu chỉ chi phạm hai. chỗ lắc láo, cái, có có đầu đắp đối đi. sau vi, ở v thấy đạo t i ế u nhiên quá mức hung tàn may a mọi người bắt đầu trốn ánh mắt quét qua chỗ không nhìn thấy người vì lẽ đó tiếu niên h chuẩn bị dùng tối phương pháp nguyên thủy cũng chính là dựa vào con mắt c ư ơ n g khí chi rực rung lên tiếu niên h bay lên không phải có lời đứng cao nhìn ra xa bay đến trên trời tự nhiên nhìn ra càng xa hơn khấu trọng chấn động phong lôi song rực cũng cùng sau lương tiếu niên h trên không trung tiếu niên h thấy được mãi người thành bang một chút cũng như hắn nghĩ tới như vậy nguyên thủy lạc hậu thành bang rất có quy hoạch không thể so đại hạ thành trấn kém bao nhiêu may a người nhưng thật ra là do mấy chục thành bang tạo thành phân tán đoàn thể nơi này chỉ là một cái trong đó thành nhỏ bang m à thôi người bình thường may a người nhìn thấy hai cái bay ở trên trời người sợ đến náo loạn loạn tung lên bọn họ sớm nghe được có tà ma xâm l ớ n bây giờ thấy t i ế u nhiên hai người có thể không nhìn thần lực bay ở trên trời trong lòng càng tọa thật t i ế u nhiên hai người tà thân phận của ma nhưng những người này cũng không phải t i ế u nhiên mục tiêu trên không trung xoay chuyển vài vòng tiểu nhiên phát hiện một tòa kim tự tháp trên có một tòa thần miếu nhìn càng có một loại tự tế đàn thứ tầm thường tiểu nhiên hai người hướng phía dưới bay đi thần miếu vang lên thê lương kèn l ệ n h một đội một đội m ã a người trôi ra đem thần miếu vây lại đến mức nước chạy không lọt trong tay cây lao mang theo kỳ diệu mà lực lượng quỷ dị hướng về tiểu nhiên hai người đ ầ u đi đối với không chiến hai người đều là kinh nghiệm phong phú trên không trung tả thiểm bên phải trốn t i ế u nhiên đối với khấu trọng nói trọng thiếu hẳn là ở chỗ này coi như lang thiếu không ở nơi này thế nhưng nơi này khẳng định có đại nhân vật chúng ta bắt được đại nhân vật có thể cùng bọn họ đổi khấu trọng quát lên một tiếng lớn phong lôi xong rực c u ố n một cái hướng về phía dưới lao xuống lại như lúc trước tiểu nhiên lấy phong lôi xong rực chém giết tứ đại khấu chiến thuật tiểu nhiên trường kiếm vung lên bạo xuất một đạo kiếm reo một đạo lửa đỏ ánh kiếm chém xuống ánh kiếm trên không trung hóa thành một đạo nghiệp hỏa h ư ớ n g liên vô cùng kiếm khi đi sau mà đến trước chung quanh luận xạ hoàn thiện sau hồng liên thiên nguyên t r ạ m thích hợp nhất tình huống như thế nhưng những này mãi a người so với lúc trước khấu trọng gặp phải thân thủ còn cao minh hơn bọn họ trong miệng đọc một chút có từ trường mâu toàn lực vùng ra từng luồng từng luồng sức mạnh vô hình bắn ra liên tiếp kiếm khí tiếng va chạm ở kim tự tháp bầu trời vang vọng bọn họ lại ở giữa không trung liền đem tiếu nhiên hồng liên thiên nguyên t r ạ m đỡ khấu trọng phong lôi s o n g rực đánh chém cũng bị những này mãi a người đỡ thái cổ đại lục vận dụng linh lực phương pháp có rất nhiều Chỉ như luyện khí bốn tầng thì đem linh lực cùng cương khí dung hợp chậm rãi đem lổ sắc thành linh cương nhưng đơn độc sử dụng linh lực thường dùng nhất còn là thông qua linh khiếu cùng linh mạch đem chuyển hóa thành linh khiếu thiên phú nhưng a người nhưng là đem linh lực chuyển hóa thành một loại khác sức mạnh như chân khí bình thường sử dụng uy lực lại cũng là không tầm thường t i ế u nhiên thở dài một hơi chỉ có thể xông vào hắn rơi vào thần miếu trước trên bậc thang nhìn về phía trước nguy nga thần miếu khấu trọng rơi xuống t i ế u nhiên phía sau đem phong lôi xong dược thu ở phía sau bối tiếu niên h nhìn về phía trước bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng may a người nói rằng trọng thiếu đã lâu không có liên thủ đối địch nhớ cho chúng ta chiến thuật sao nhanh chóng tặc mặc tuyệt không quá nhiều dừng lại không cùng dây dưa trong thời gian ngắn nhất xông ra trùng cây cầm đầu địch thứ cho ta nói thẳng nhiên ca ngươi này chiến thuật không có gì kỹ thuật hàm lượng chính là bãi tên xông vào a bất luận ở bất cứ lúc nào khấu trọng cũng sẽ không mất đi chiến ý miệng vẫn vậy là như thân ậ thật t tốt、khiến. Tiếu ha ha, truyết, ta cảm giác bên trong tòa thần miếu thật giống có chút không tốt tử thủ là là lăng này giống khiến. nhiên ha ha, nhược không chuyện sinh, hiểm, h cười cái gọi đại giác miếu đi. Nói xong điều bên nguy động xong động cảm có ra gặp xào xẻ pháp thân Thân hình hướng những phóng pháp lên, liền hướng về những này mà a người loay đi. về mà của hắn khi chiếm được lăng ba vi bộ sau khi trở nên càng thêm khó giỏ thân hình trên không trung hóa thành vô số huyết ảnh khiến người ta mắt mở thần cách nhưng mãi a người tuy rằng không tu trần khí nhưng chuyên tu linh lực tinh thần đặc biệt mạnh mẽ những người này đều là trong đó người tài ba không có một bị tiểu nhiên huyền ảnh mê hoặc tiểu nhiên hôn loạn chi chỉ đối với bọn họ ảnh hưởng cũng là nhỏ bé không đáng kể đứng hết thể mãi người phía trước chính là một như tháp sắt vậy đại hán trong tay cánh tay trẻ nít độ lớn trường mâu như cây lao bình thường hướng về tiểu nhiên vọt tới trường mâu mang theo quỷ dị hô khiếu chi thanh giống như địa ngục c á c quỷ ném ra trên không t r u n g nhanh như thiểm điện nhưng lạc ở trong mắt tiểu nhiên nay một cái trường mâu không chỉ phong kín chính mình đi tới con đường hơn nữa trên không trùng cũng không phải là một đường thẳng ngược lại là kỳ dị l ó e lên phảng phất bất cứ lúc nào có thể biến động phương vị dường như chỉ riêng ngón này liền so với lúc trước lý huyên hộ vệ có mâu yêu danh sưng nhan bình còn mạnh hơn trên hai chủ tiểu niên trường kiếm thật nhanh bổ vào trường mâu t ố i không bị lực địa phương lập tức liền muốn lấy bất không âm dương ấn đem đàn hồi nhưng sau đó tiểu niên khẽ ổ lên một tiếng bởi vì trường mâu như là có tính mạng của chính mình giống như vậy trên không trung khẽ run lên liền chặn lại rồi t i ế u nhiên phản lực như xả giống như b ố n một cái tiếp tục hướng về t i ế u nhiên đâm tới t i ế u nhiên mũi kiếm xoay một cái kiếm khí xoắn một cái liền đem chi này trường m â u trẻ thành vài đoạn trường m â u như là có tính mạng của chính mình giống như vậy điểm này đã có chút chân hình đặc thù t i ế u nhiên nhất thời cảm thấy mã a người vũ kỹ thật là có chỗ độc đáo nhưng không nghĩ những m a đó người so với t i ế u nhiên còn khiếp sợ hơn nay đại hán đã là thần miếu hộ vệ bên trong mạnh nhất một cái trong tay trường mâu chưa bao giờ thất thủ nhưng cũng bị tiểu nhiên trường kiếm ung dung chém làm mấy đoạn sau một khắc vô cùng trường mâu trốn hướng về tiểu nhiên hoàn toàn là phạm vi công kích tiểu nhiên thân pháp tựa như điện trường kiếm trong tay tả chặn bên phải chọn nhưng lại không có một cái có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn trong chớp mắt liền bắt nạt đến rồi cái kia thần vệ thủ lĩnh trước người của trường kiếm chấp giật đâm ra trên thân kiếm nổi lên một đạo thanh quang chỉ được một chữ mau nhanh đến mức khiến người ta không phản ứng kịp Thân vệ thủ lĩnh thầm mắng một tiếng, một thanh lĩnh mắng vệ màu đoàn e n đ đao liền xuất hiện ở trong đoàn khoảng trường xuất tay, ở đao chém ỉ có cong cong, chậm. Chánh! c một kiếm, điểm độ độ trùy thủ thân thiên trên trung tiếu trường ra vậy, như nhiên. không nhiên không h dài dị Đoàn Đoàn đen nên nửa vẽ đao đao để đao kịp, quỷ ở trên trường kiếm nhưng cũng không có tưởng tượng bên trong đại lực chuyển đến toa thân miếu này hộ vệ thủ lĩnh chỉ cảm thấy trên trường kiếm sinh ra một luồng sức mạnh kỳ diệu đưa hắn đoàn đao dính lấy mang cho hắn mất đi cân bằng hướng về khấu trọng hạ đi khấu trọng trường đao trên không trung vút qua mà qua sau một khắc thần vệ thủ lĩnh đầu phóng lên trời theo cầu thang lăn xuống kim tự tháp tiếu nhiên cùng khấu trọng hợp tác vừa đối mặt liền đem này thần vệ thủ lĩnh chém giết vẫn như cũ bảo vệ thần miếu không núp nhích t ê Yêu n Vạn Trương yêu Điên quảng Tế、tự. Thần miếu bên, dưới, kim tự tháp bên trong, đàn. đàng ở đàn p a dưới rầm rạp những người này tất cả đều là dùng để huyết tế tế phẩm chỗ này may a thành bang đại tế ti ở trần tay nâng một như thủy tinh điêu thành đầu lâu đầu lâu chỗ chống hai mắt hiện lên hai đạo âm băng gu quang từ từ lăng vẻ mặt bình tĩnh hai mắt nhắm nghiền nhưng trong đầu của hắn nhưng là một mảnh chiến trường một nửa người trên l à người nửa người dưới là xà quái vật ở trong đầu của hắn tàn phá không ngừng mà điên cuồng hét lên nói phàm nhân mau mau từ bỏ sự chống cự của ngươi đem cơ thể ngươi hiến cùng bản thận từ từ lăng cho dù nơi dưới tình huống như vậy cũng không có hỗn loạn hắn lạnh nhạt nói hồi trước ta liền khoảng t r ư ờ n g biết như thế nào thần hiện tại hiện tự mình nhìn thấy thực sự có chút thất vọng a dám xem thường bản thần cho bản thần chết đi làm được cứ đến đi từ từ lăng không có tu luyện qua linh lực cũng sẽ không tinh thần bí thuật nhưng hắn ở linh hồn một đạo trên rất c ó thiên phú rất nhanh liền tìm tới chống lại phương pháp nhưng coi như như vậy linh hồn của hắn cũng có như nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể bị thốn p h ệ đại tế ti nhìn từ t ừ lăng không khỏi có chút bận tâm thần dụ nói người này là tốt nhất thần linh vật dẫn mình mới bỏ ra cực lớn sức mạnh thậm chí lúc trước tiêu ra máu tế hai ngàn tộc nhân lấy kích hoạt thủy tinh xương sọ sức mạnh mới có thể đem chi bắt giữ nhưng người này ý chí chi kiên tâm linh mạnh thật sự là hiếm thấy trên đời tuy được thần linh g á n g lâm lại cũng rằng có lâu như vậy tinh thần hắn tu vi mạnh mẽ sớm cảm giác được phía trên tiểu n i ê n hai người xông vào mình thần miếu thân vệ lại không cách nào chống đối những n à y người ngoại lai thật mạnh đặc biệt một người trong đó thật sự là quá mạnh mẽ trên người bọn họ này c ố cổ quái sức mạnh cũng là chưa từng nghe thấy quả nhiên là t a ma vô luận như thế nào lấy hắn từ nhỏ chịu giáo dục cũng sẽ không đối với mình nhận được thần dụ có nửa điểm hoài nghi thần miếu ở ngoài tiếu nhiên cùng khấu trọng liên thủ đánh giết thần miếu thân vệ thủ lĩnh lập tức tiếu nhiên giết vào thân vệ bên trong trường kiếm trên không t r u n g giống như một đạo t i ê u long làm cho không người nào có thể dự đoán chọn chúng trong đó một nhánh công hướng mình trường đao đem đẩy ra sau đó trường kiếm vừa phun ra nuốt vào đâm vào người kia yết hầu thiếu nhiên khẽ ồ lên một tiếng làm sao sẽ nhẹ nhàng như vậy tuy rằng h u y ễ n ma thân pháp không cách nào mê hoặc những n à y thân vệ ánh mắt của nhưng bọn họ căn bản không ngăn được t i ế u nhiên thần diệu kiếm pháp t i ế u nhiên chỉ cần ra một chiêu kiếm liền có thể đánh chết một người t i ế u nhiên thực sự không nghĩ tới bọn họ như thế phế vật khấu trọng cơ trường đao theo sát phía sau ở hỗn loạn chi chỉ hỗ trợ bên dưới cái kia cỗ sức mạnh tinh thần vô hình tuy rằng vẫn sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng thế nhưng chí ít có thể phát huy ra bảy tám phần mười thực lực vì lẽ đó trường đao hướng về người ngăn cản tan tác tơi bời tuy rằng nắm giữ không tầm thường sức mạnh cũng có cứng cỏi ý chí nhưng mã người thật không là một thiện chiến t r ủ n g tộc máu tươi tung tóe đoạn chi bay ngang thần miếu trước thành một tòa tu la tràng dù là những người này đối với thần miếu trung thành tuyệt đối nhưng đang đối mặt không cách nào chống cự đối thủ thì cũng là không có biện pháp chút nào ai có thể nghĩ tới chỉ là hai người liền đem điều này thành bang tinh nhuệ nhất thần miếu vệ sĩ giết đến người ngã ngựa đổ một phút thời gian t i ế u nhiên hai người cũng giết mặc này đội thân vệ tiến vào thần miếu thấy được một tòa tế đàn tại đây loại khoảng cách luồng tinh thần lực kia lượng rốt cục không cách nào lại ngăn cản t i ế u nhiên tỏa hồn đại pháp ồ ở phía dưới lăng thiếu tình huống thật giống không ổn những m ai đó người liều mạng vào tới t i ế u nhiên đối với khấu trọng nói ngươi học lỗ đại sư cơ q u a n thuật này m a người cơ quan mặc dù có sự khác biệt nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi tiếu niên h trường kiếm vung ra chém ra từng đạo từng đạo kiếm cương lấy sức lực của một người đem liều mạng sung phong m a người chặn sau lưng khấu trọng khấu trọng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi trong miệng không biết ghi nhớ cái gì lại rất nhanh liền đem bên dưới tế đàn mới mở ra tiếu niên h trường kiếm vừa thu lại từ mật đạo nhảy xuống ngược lại hắn bất cứ lúc nào có thể trở về thái cổ đại lục cũng không sợ bị người nhốt ở bên trong khấu trọng càng là không chút suy nghĩ liền từ mật đạo nhảy xuống thật nhanh t r ù m vài đoạn cầu thang tiếu nhiên bọn họ liền thấy được kim tự tháp bên trong cái kia to lớn tế đàn còn có trên tế đàn từ t ử lăng khấu trọng vẫn treo ở giữa không trung tâm rốt cục nối lỏng hô to một tiếng t ử lăng triển khai khinh công hướng về từ t ử lăng bay đi nhưng tiếu nhiên tốc độ nhưng là càng nhanh hơn hắn thân pháp tồi đến mức tận cùng nhưng hướng về trên tế đàn đại tế ti p h ó n g đi trường kiếm vừa muốn chém đ ú n ra đại tế ti liền nhìn phía tiếu nhiên lập tức liền có một luồng cực kỳ lực lượng quỷ dị xâm nhập trong đầu của h ắ n tiểu nhiên đầu đau như bỡ bổ phảng phất bị một cái châm đâm vào trong đầu suýt chút nữa liền kiếm đều cầm không vững h ắ n cắn chóp lưỡi một đạo huy hoàng kiếm khi chém về phía đại tế ti đại tế ti thấy tiểu nhiên lại chặn lại rồi chính mình giết thần đâm tâm trạng cũng là khiếp sợ huống chi tiểu nhiên còn phát ra một đạo trước đây chưa từng thấy công kích mặc dù không có tự mình trải qua nhưng tinh thần của hắn lập tức cảm ứng được trong đó sức mạnh to lớn không phải là mình có thể đối kháng trong tay hắn thủy tinh s ư ơ n g sọ buộc ra một đạo hưu lam ánh sáng kiếm khí chém ở bên cạnh buộc ra đạo đạo như gợn nước vậy sóng gợn vẫn cứ không đem chém đúng ra đại tế ty sợ đến suýt chút nữa đem thủy tinh s ư ơ n g sọ rơi xuống đất chỉ vì chặn tiếu nhiên đòn đánh này hắn lại liền tiêu hao mất thủy tinh s ư ơ n g sọ trong đó một phần mười sức mạnh tuy nói bởi vì cho đòi hô thần linh giáng lâm trước tiên liền đem trong đó sức mạnh tiêu hao hơn nữa tiểu nhiên cùng đại tế ti đối lập lúc này khấu trọng đến rồi từ tử lăng phía sau kêu hai tiếng http tru ỵ ỵ ỵ ạ tôi thấy từ tử lăng không có phản ứng lập tức đưa bàn tay đặt ở từ tử lăng sau lưng trường sinh khí liều mạng hướng về từ tử lăng trong cơ thể thua đi thế nhưng cũng không có gì chứng d ụ n g từ tử lăng dường như linh hồn xuất khiếu giống như vậy căn bản nửa điểm đáp lại thấy đạo kia ưu quan g quỷ triển không tên tiểu nhiên cũng không muốn dây dưa cương khí linh lực một t u ổ i trường kiếm của hắn trên lập tức xuất hiện một con bạch đ i ể u bóng mở trường kiếm của hắn trên cũng phong ấn một con bạch dự kiếm ưng tinh phách lấy t i ế u nhiên linh lực trí ít có thể điều động mười lần trở lên mỗi một lần cũng có thể làm luyện khí bảy tầng võ giả một đòn bạch đ i ể u đập cánh mà bay như lưu tinh bình thường lướt qua tế đ à n đánh vào đạo kia u lam ánh sáng bên trên Vâng! toàn bộ trong tháp đều lay động một cái u lam ánh sáng đột nhiên l ó i lên lại như tivi tín hiệu tiếp thu bất lương như thế đại tế ti hoảng hốt bởi vì hắn biết mình tuyệt đối không cách nào ngăn trở t i ế u nhiên tiếp theo kích tâm trạng hung ác một ngụm máu tươi phun ở thủy tinh xương sọ bên trên hắn lựa chọn hiến tế chính mình phía sau hắn là chậm rãi hiện ra một to lớn bóng mờ bóng mờ thanh âm thẳng vào trong đầu cho dù t i ế u nhiên không hiểu tiếng nói của nó cũng nghe đến nó đang nói ai đang đánh q u ấ y nhíu ta yên rớt. nhìn thấy vật này t i ế u nhiên lập tức liên tưởng đến sơn trại Quảng Thánh Tử. Trong lòng căng thẳng cái kia quản vật kia phí lời lập tức điên cuồng điều động bạch rực kiếm ưng tinh phách ở hai cái hô hấp bên trong liền tồi chín lần trên địa cầu thì tiểu nhiên liền xem qua liên quan với mã người thủy tinh xương sọ các loại thuyết pháp nhưng không có định luận hiện tại tự mình nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong thủy tinh xương sọ liền nắm tại đại tế ti trong tay trong lòng liền có suy đoán vật này tựa hồ đang duy trì cái gì dường như tiểu nhiên cũng không biết thủy tinh xương sọ ở duy trì cái gì nhưng lại biết cũng không phải gây bất lợi cho chính mình vì lẽ đó nảy chín nhớ bạch dự kiếm ưng d ư ờ n g như đạn đạo bình thường đánh vào cái kia thủy tinh xương sọ bên trên kim tự tháp bên trong phảng phất đột nhiên sáng lên một tiểu thái dương to lớn k i n h khí tiếng nổ đùng đoàng g ư ờ n g như bao táp thật lâu không dứt ánh sáng đánh tan đại tế ti bị nổ đến mảnh bụi không tồn tế đàn sụt một nửa đạo kia mới vừa xuất hiện bóng mờ cũng mang theo một trận không cam l ò n g gào thét biến mất không còn t â m tích chỉ có cái kia thủy tinh xương sọ an toàn rơi xuống đất không có một chút nào bị hao tổn tiếu nhiên nhìn phía dưới r ầ m rạp chẳng trị thi thể dù hắn sóng to gió lớn lại đây gặp mấy trăm ngàn người chém giết tâm trạng cũng hơi tê tê thầm nghĩ may ai nhân ái lấy tộc nhân mình tế tự nghe đồn quả nhiên là thật sự lúc này từ từ lăng mở mắt ra lần đầu tiên nhìn thấy chính là khấu trọng tấm kia quen thuộc mặt điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem càng chất lượng tốt xem trải nghiệm cùng máy vi tính hay đồng bộ quyền bốn thiên yêu vạn yêu chương một trăm chín mươi tám đây là một cái rất dài cố sự bên ngoài chỉ là nháy mắt nhưng đối với t ử tử lăng tới nói dường như hơn một năm giống như vậy mới vừa đoạt sắc cuộc chiến sự nguy hiểm coi như đưa hắn một đời gặp qua chiến đấu cộng lại cũng là không kịp may mắn được t i ế u nhiên quyết định thật nhanh điên cuồng công kích thủy tinh xương sọ cắt đứt lực lượng nào đó giáng lâm không có thủy tinh xương sọ chống đỡ quái vật kia căn bản là không có cách duy trì đảo mắt liền biến mất không còn t â m tích lúc này cái kia cố âm băng tinh thần lực tràng biến mất từ, từ lăng cùng khấu trọng đều hồi phục hoàn chỉnh sức chiến đấu t i ế u nhiên lại không lo lắng r ố i tay một cái lợi dụng cầm lòng công đem thủy tinh xương sọ nhiếp vào trong tay những k i a phía trên m á a người tuy rằng nghe phía dưới truyền đến từng trận nổ vang thế nhưng phía dưới này là cấm khu chỉ có đại tế ti mới có thể đi vào bọn họ lòng như lửa đốt cũng không dám hạ xuống hơn nữa đại tế ti ở trong lòng bọn họ là thần minh phát ngôn viên bọn họ đối với đại tế ti có lòng tin tuyệt đối nhưng thần miếu chính là m á a người trọng yếu nhất vị trí làm sao có thể có nửa điểm sơ xuất bọn họ gợi lên thê lương kèn lệnh hết thể mã người chiến sĩ đều hướng về bên này tới rồi lúc này từ từ lăng nói vừa có một cái quái vật tự xương thần linh muốn đoạt thân thể của ta may mà được nhiên ca hỗ trợ không phải vậy ta nhưng là chống đỡ không được bao lâu tiểu nhiên thưởng thức thủy tinh s ư ơ n g sọ nói thần linh cùng cái kia hàng lợm quảng thành t ử vậy thần linh từ từ lăng đầu tiên là gật gù s a u lại lắc đầu nói rằng ta không rõ ràng lắm có chừng chút tương tự thế nhưng là không giống nhau đi tên kia biến mất sau khi ta chiếm được không ít trí nhớ của hắn khoảng chừng cũng là biết cái kia tả linh lai lịch may a người lai lịch từ trước đến giờ thành mê vì lẽ đó thiếu nhiên cũng là có chút ngạc nhiên từ từ lăng suy nghĩ một chút tổ chức dưới ngôn ngữ bởi vì hắn lấy được ký ức quá mức vượt qua hắn thưởng thức hắn một hồi không biết muốn nói thế nào một lát sau hắn tiếp tục nói những này tả linh là từ chỗ rất xa bay đến lại như nhiên ca nói là ở tại cái khác đại địa sinh linh bọn họ chẳng biết vì sao đến nơi này lại cùng b u ồ n địa thần linh đánh một hồi đại trượng song phương lưỡng bại c ầ u thương khấu trọng hai mắt t r ợ n tròn chỉ cảm thấy khó mà tin nổi từ cái khác sao trên bay đến ông trời bọn họ là làm sao làm được từ từ lăng cũng là cái kia phó bất khả tư nghị dáng vẻ nếu như hắn lưu lại ký ức là đúng nói như vậy hắn chỉ trỏ dưới chân nói rằng bọn họ là tọa phía dưới này một chiếc thuyền lượt tới thiếu nhiên ha to miệng mèo chẳng lẽ là phi thuyền vũ trụ may A người là người ngoài hành tinh nghe đồn là thật khấu trọng chỉ cảm thấy này so với lúc trước nhìn thấy sơn trại quảng thành từ sát chết vùng dậy còn muốn không thể tư ơ nghĩa n g có thể bay ở trên trời thuyền so với chúng ta tàu chiến bọc thép đội còn lợi hại hơn nhiều a tiếu nhiên lại nói bọn họ song phương lưỡng bại câu thương sau thì thế nào từ từ lăng suy nghĩ một chút nói ta chiếm được ký ức đều là vụn v ậ t mà thất thần chỉ biết là bọn họ sau vì trở thành người địa phương tân thần lấy người địa phương tín ngưỡng ra sức lượng nghỉ ngơi lấy sức có ca cùng thể thông qua nhiên ca trong tay thủy tinh xương cùng người địa phương câu thông. Tiếu nhiên sương qua người sọ đối ị a phương thông. nhiên chút câu có Tiếu đầu m bởi với ì ở Thái Cổ Đại Lục, vạn tộc còn bị thần ma thống trị thời gian, thần ma cũng là cần vạn tộc tín Đại gian, Đối Cổ Lục, còn cũng cần vạn vạn là v ngưỡng. bị ma ma bọn họ mà nói những kêu tín ngưỡng lực lượng dường như đồ ăn giống như vậy là bọn hắn sức mạnh cùng với sinh trưởng nguyên tuyển vạn tộc chỉ là vì bọn họ cung cấp tín ngưỡng r a s ố c cũng không quái m ã a người tế tự lên không tiếc vốn liếng từng có mấy vạn người loại cơ lớn tế tự ngược lại đối với những này ngoại lai thần linh mà nói những người này cùng gia súc cũng không khác biệt gì may a người không phải người ngoài hành tinh hậu duệ chỉ là gia súc của bọn họ mà thôi thảo nào cũng không có những truyền thuyết kia công nghệ cao chỉ có vụn v ậ t công nghệ cao cái bóng tỉ như hắn môn lịch pháp cùng với vượt qua thế nhân giống nhau nhìn trời văn lý giải khấu trọng lại nói những này thần thần là lạ trước đó không thèm quan tâm hắn nhưng là các anh em vẫn còn ở những này mãi a tay của người trên ta nghĩ trước tiên đưa bọn họ cứu đến lại nói nhưng không nghĩ t ử t ử lăng nói rằng n h à y bên trên hiện tại ứng với bị tầng tầng vây quanh những ai đó người nhất thời phải không dám xuống nhưng chúng ta muốn giết ra ngoài vẫn là rất khó lần này mới cái k i a thuyền lớn vị trí nên có dẫn tới bên ngoài đường nối tiếu nhiên hai người vui mừng từ t ừ lăng mang theo hai người ở kim tự tháp bên trong đông chuyển tây chuyển những này trong tháp hiện đầy các loại t i n h mỹ phù điêu phảng phất đang giảng giải cái gì cố sự nhưng ba người tạm thời không tâm tư nhưng quản đến rồi một chỗ bí thất từ t ừ lăng mở ra một chỗ bí đạo chỗ này bí đạo liền đại tế ti cũng không biết bí đạo bên trong không khí lưu thông không có nửa điểm vần đục ba người theo bí đạo đi xuống cũng không biết qua bao lâu đi tới một chỗ trống trải vị trí lúc trước t i ế u nhiên bọn họ ở kinh nhạn cung lòng đất khiếp sợ đến mức nào nhìn thấy chỗ này lòng đất cung điện dưới lòng đất liền khiếp sợ đến mức nào nơi này rộng rãi cực điểm có ít nhất bảy tám cái sân đá banh lớn như vậy một thuyền tạo hình kỳ dị phi giống như bán cắm ở thổ địa bên trong mặc dù nhiều nơi hư hao nhưng vẫn như cũ c o i như thần tích tiếu nhiên có một loại xem hollywood tảng lớn tức coi cảm khấu trọng nuốt nước miếng một cái mẹ của ta nhuếch lớn như vậy một vật có thể bay ở trên trời cánh của nó lý tiếu nhiên vây quanh này máy bay g à o quanh tìm tới một chỗ trô vỡ từ trong đó chui vào khấu trọng cùng từ từ lăng hai người cùng ở sau người hắn ba người tiến vào một con đường lối đi này tính chất rất quái lạ cũng phi kim loại nhưng là kiên cố cực kỳ hơn nữa đường nối cực rộng cực cao hiển nhiên những này kiến tạo chỗ này tồn tại khẳng định thân hình đều là lớn vô cùng có ít nhất hai ba người cao như vậy ba người triển khai khinh công đông đi tây lủi cuối cùng đã tới một nơi lấy tiểu nhiên suy đoán nơi này hẳn là chiếc phi thuyền này trung tâm kiểm soát không lưu nhìn những kia to lớn vừa thần bí máy móc chính là tiểu nhiên cũng là trừ kinh ngạc ở ngoài cũng lại cảm giác khác đang lúc này đột nhiên tiểu nhiên trong tay thủy tinh xương sọ chấn động một nửa người nửa xà bóng mở từ trong đó x u n g ra khoảng chừng chỉ có một người to nhỏ nó mở miệng nói phàm nhân dám tiến vào ta chi thần nước còn không quỳ xuống để cầu ta tha thứ tiếng nói của hắn thẳng vào n ã o hải ba người đều nghe được rõ ràng không học được nói chuyện cẩn thận đúng không tiếu nhiên lắc đầu bật cười cầm lấy kiếm ra vẻ liền muốn bổ tới n à y nửa người nửa xà quái vật bóng mở liền vội vàng khoát tay nói đừng đừng ngàn thành đừng lúc trước tiếu nhiên mười nhớ bạch dự kiếm ưng đánh chém chi đáng sợ còn ký ức chưa phai không người điều động không người tế tự nó chỉ có thể thông qua thủy tinh xương sọ hạ xuống một điểm nhỏ sức mạnh căn bản không có thể tiểu nhiên một chém cái kia liền nói chuyện cẩn thận ta hỏi ngươi đáp các ngươi từ cái kia đến nay nửa người nửa xà quái vật lập tức thông minh nói chúng ta bị cuốn vào hư không loạn lưu căn bản không biết quê hương chi toa độ chúng ta hành tinh ngươi có thể xưng là một chuỗi dài địa danh để tiểu nhiên cảm giác buồn cười chẳng lẽ không đúng từ m bảy mươi tám tinh vân tới sao hắn lại hỏi các ngươi đến tột cùng là cái gì vài lần hỏi do dưới tiếu nhiên rốt cục làm rõ thẳng xui xẻo này là chuyện gì xảy ra những người này đến từ một không biết tên vị trí nhân vì chúng nó lạc đường chúng nó trời sinh liền linh hồn phát đạt chỉ là thân thể nhỏ yếu vì lẽ đó sau đó phát triển ra cường đại gen kỹ thuật dồn dập cải tạo cơ thể chính mình đem anh thu gen cùng chính mình dung hợp thân thể cũng rốt cục trở nên vô cùng mạnh mẽ tuy rằng linh lực kỹ thuật cùng gen kỹ thuật phát đạt nhưng bọn họ cũng không có phát triển chân khí loại võ học bọn họ khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt Đã đến đi đội đường đơn địa đất là lần lạc là là linh hàng hàng mà khiết bọn nói chúng nó bách hàng tao ngộ rồi bản địa nhân sinh mệnh sùng tiên sinh tinh khiết tinh thần sinh mệnh, cũng có thể xưng là đất thần linh công rồi trụ rủi ro, trí, rồi bái có cấp bách Châu. Có bách có kích. thể một thể tao thể họ hạm họa ở ở vũ vô số, sau Mỹ tuy rằng chúng nó cuối cùng thu được thắng lợi nhưng thân thể cũng bị toàn bộ phá hủy chỉ là bọn hắn linh hồn tương đương mạnh mẽ vì lẽ đó thân thể bị hủy sau vẫn như cũ có thể tồn tại một ít thời gian chúng nó cùng đất thần linh lúc chiến đấu cũng sanh cầm mấy cái đất thần linh cuối cùng nghiên cứu ra làm sao đem chính mình chuyển hóa thành tương tự tinh khiết tinh thần sinh mạng phương pháp chỉ là cần tín ngưỡng lực lượng gắn bó bởi vì cần tín ngưỡng lực lượng vì lẽ đó bọn họ mới thuần hóa n h ữ n g kia nguyên bản tín ngưỡng đất thần linh may a người đem chính mình tạo thành mới thần linh cũng c h u y ể n cho m a y a người một ít tri thức cùng năng lực t ỷ như có quan hệ thiên văn tri thức có quan hệ linh lực chiến kỹ tri chi thức hơn nữa chúng nó nhất định phải ở đặc thù trang bị bên trong mới có thể tồn tại vừa rời đi nơi đó không tốn thời gian dài thì sẽ tiêu tan ở trong gió nửa điểm không tồn vì lẽ đó chúng nó mới tạo ra được mười mấy thủy tinh xương sọ thủy tinh xương sọ có thể làm vì chúng nó truyền đạt tin tức cùng với tạm thời phủ xuống t o a độ những chức năng khác chỉ là mang vào giáng lâm cần muốn sức mạnh to lớn duy trì không phải vậy chúng nó ở bên ngoài cũng ngốc không lâu mà những kia sức mạnh to lớn chính là do thủy tinh xương sọ chuyển hóa những kia bị huyết tế linh hồn mà tới vị trí ở mất đi thủy tinh xương sọ cung cấp sau khi nó phân thần trong nháy mắt liền bị từ tử lăng tiêu diệt khấu trọng nói vậy ngươi tại sao muốn nắm bắt tử lăng cái kia nửa người nửa xà quái vật nói bởi vì ta cũng không muốn mỗi ngày ngốc ở một cái duy s a n h trang bị bên trong tử lăng linh hồn tương đương đặc ư ơ n g đ thù hắn mới vừa đến p h ụ cận liền bị ta cảm giác được chỉ cảm thấy linh hồn của hắn ứng với ta phù hợp ta có thể cùng h ắ n hòa làm một thể được rồi chuyện của ta nói xong các ngươi có thể phá hỏng ta duy s a n h trang bị thế nhưng khi đó ta liền có thể đi ra cùng các ngươi đánh một trận đàng hoàng tuy rằng ta cũng sống không được bao lâu thế nhưng ta bảo đảm có thể kéo các ngươi cùng chết lời tuy như vậy nhưng chết tử tế không bằng lại sống nó nghĩ như thế nào chết không đúng vậy sẽ không như vậy ăn nói khép nép biết gì nói nấy huống hồ sinh mệnh thời gian lâu như vậy nó làm nhiều loại thử nghiệm có thể sau đó liền có thể thoát khỏi duy s a n h trang bị độc lập tồn tại cũng chưa biết chừng chỉ xem chúng nó thân thể bị hủy sau vẫn như cũ có cùng đất thần linh một trận chiến sức mạnh liền biết chúng nó mạnh bao nhiêu coi như chỉ còn dư lại linh hồn cũng đủ để giết chết tiếu nhiên ba người vì lẽ đó tiếu nhiên cũng bất quá phân bức bách chỉ là từ nó vậy muốn một phần linh lực chiến kỹ cùng dùng linh lực cải tạo gen kỹ thuật nếu như mình lúc trước cho vương tình màu tím đại pháp không đủ để đem yêu tộc hoàn toàn chuyển hóa thành nhân tộc cái k i a thêm vào phần này kỹ thuật ứng với nhiều hơn mấy phần tính toán trước ít đi vương tình rất nhiều thời gian thôi diễn hiện tại tiếu nhiên là biết vương tình cho ra điểm cống hiến đối với mình mà nói là một bút bao nhiêu của cải làm xong những này những chuyện khác cho giỏi làm tiếu nhiên đem thủy tinh xương sọ trả lại cho may a người vậy cũng ngôi tổi g i a hỏa hạ xuống thần dụ nói lúc trước chỉ là một chuyện hiểu lầm sau đó tiếu nhiên một nhóm liền chiếm được đời mới đại tế t i cùng mẹ a người nhiệt liệt hoang lên phảng phất lúc trước đại chiến không tồn tại như thế bởi vì thần dụ nói người chết đều sẽ trở về thần ôm ấp được vĩnh cửu an bình mà thiếu nhiên đã ở sau đó lặng lẽ trở về thái cổ đại lục quyền bốn thiên yêu vạn yêu chương một trăm chín mươi chín anh hùng cứu mỹ nhân tranh một đạo ánh sáng màu xanh lam vắt phi lan yên nhi trường kiếm hung hăng bổ vào của nàng lưu ly li kim thân khải bên trên đưa nàng phách đến bay ngược ra ngoài trong cơ thể cương khí không bị khống chế bốc lên làm cho nàng lại cũng không cách nào khống chế lưu ly li cánh ánh sáng thân hình trên không t r u n g xoay một cái rơi xuống đất Đến lùi ngũ bộ, trong lùi bộ, một i ệ n phun g ra m ngụm thân hình màu、tươi. Một kiều tiểu tươi. phe phẩy bên ạ tạo c cương khí cánh h thành khí quang cuốn l m ộ tư trận khí l u xuống chậm cái vóc một rãi rơi dáng đất. Đây là không n khoảng trường trường như mang theo vui tươi, nhìn phía Lan Yên Nhi trong ánh tràn thường, hai theo phía gì、kim、quang tuổi, tươi, mắt mươi của vui cái kim ngươi mấy xem đấy song Su, nguyệt hoa đỡ lấy lan yên nhi bàn tay ở phía sau lưng nàng chân khí độ vào trong cơ thể nàng muốn giúp đỡ hóa giải trong cơ thể nàng cực kỳ bá đạo màu trắng kiếm cương nhưng căn bản là vô dụng chân khí của nàng đụng vào đến những k i a kiếm cương liền bị xoắn đến nát tan t ừ không n g u y ệ t hoa khắp khuôn mặt là phẫn nộ yên nhi sở dĩ cùng lạc tiểu ý bị người cũng sưng kim quang song su bởi vì các nàng đều là xuất từ kim quan g thành làm sao liền t r e o chọc đến ngươi vạn tố tố vạn tố, tố lạnh rên một tiếng một ở nông thôn địa phương cũng dám gọi kim quan g thành thật là có đủ vô tri lan yên nhi ta cảnh cáo ngươi cách chử sư huynh xa một chút lan yên nhi bận bịu chấn áp trong cơ thể màu trắng kiếm cương căn bản là không có cách nói chuyện nhưng tư không nguyệt hoa nhưng càng thấy phẫn nộ rõ ràng là chử sư huynh ở t r e o trọc yên nhi ngươi ăn cái gì phi thố váy sư huynh căn bản là không lọt mắt ngươi cái lăng móng đối với chỉ có luyện khí ba tầng tư không nguyệt hoa v à tố tố nhưng thật ra là không lọt nổi mắt xanh căn bản không muốn để ý tới nhưng tư không nguyệt hoa lại nói đến rồi trong lòng nàng mối hận nhất thời giận dữ miệng lưới bén nhọn xem ta sẽ ra miệng của ngươi lúc này lan yên nhi rốt cục đem trong cơ thể kiếm cương áp chế cột với linh khiếu về nút bên trong nàng lạnh nhạt nói vạn sư tỷ bạch đế kiếm quyết quả nhiên lợi hại đánh một mình ta mới vào luyện khí bốn tầng hậu b ố i tất nhiên là không có gì bất lợi lan yên nhi ngữ điệu tuy rằng bình thản nhưng nhưng từng từ đâm thẳng vào tim gan lan yên nhi nhập môn hai năm liền đột phá luyện khí ba tầng tiến vào luyện khí bốn tầng coi như ở kim quang tông cũng là món chuyện không bình thường vì lẽ đó có người đưa nàng cùng càng quái dị lạc tiểu ý cũng xưng kim quang song su nàng câu nói này vạch ra hai cái sự thực mình mới vào tông môn hai năm vừa mới đột phá luyện khí bốn tầng mà vạn tố tố vào tông môn sáu năm vẫn liền kẹt ở luyện khí bốn tầng này không khác nào tại chỗ làm mất mặt vạn tố tố trong lòng phẫn nộ nhưng mặt ngoài càng mạnh thêm bình tĩnh nàng điềm nhiên nói ta vừa đã quên ngươi nhưng là vào tông môn hai năm liền đột phá luyện khí bốn tầng thiên tài thiếu nữ a có điều muốn là thiên tài thiếu nữ không cẩn thận đan điền bị phế không biết còn có thể thiên tài đi nữa không tư không nguyệt hoa h o à n g hốt vạn tố tố ngươi dám ngươi dám vi phạm tông môn p h á p đ i ệ n thư thương đồng môn vạn tố tố cười lạnh nói lan yên nhi tự cho mình thiên phú mới vừa vào luyện khí bốn tầng liền hướng về bản môn sư tỷ khiêu chiến hai người quyết đấu thì không cẩn thận bị thương tổn được đan điền tư không nguyệt hoa chính là chứng kiến kết cục như vậy làm sao tư không nguyệt hoa chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ sống lưng bay lên kim quang tông bên trong là không cấm chỉ đệ tử lén lút so tài nếu như không trên quyết đấu đài có đồng môn làm chứng kiến cũng có thể nhưng lấy mình cùng lan yên nhi quan hệ tự mình nói ai sẽ tin huống hồ vạn tố tố tỉ tỉ nhưng là luyện khí sáu tầng võ giả được gọi là ngoại môn mười đại cao thủ là có khả năng nhất lên cấp luyện khí bảy tầng tiến vào nội môn đại đứng đầu vạn tố tố vung lên trường kiếm trong tay chém ra một đạo sáng như tuyết kiếm cương như chấp giật chém về phía lan yên nhi bạch đế kiếm quyết cực tốc trảm lan yên nhi sắc mặt không hề thay đổi tay phải biển chỉ như đ a o chọn ở đạo này kiếm cương bên trên nhưng nàng công lực không đủ lại không cách nào đem gây xích mích kiếm cương xẹt qua bàn tay của nàng trực tiếp chém ở trên người nàng cà cha một tiếng lan yên nhi trên tay phải cương khí áo giáp phá nát tay phải vai bị trực tiếp xuyên thủng cả người bay ngược ra ngoài cũng không còn cách nào duy trì thân hình nặng nề rơi xuống trên đất vạn tố tố đến để ý không tha người lại chém ra hai đạo kiếm cương nhắm thẳng vào lan yên nhi đan điền tư không n g u y ệ t hoa lập tức phát động mắt xanh băng cực gương linh khiếu thiên phú băng cực chém nhưng băng cực chém cũng chỉ có thể đỡ một luồng á n h kiếm tư không n g u y ệ t hoa không cứu kịp con mắt n g a i sắp n ư ớ c liền muốn cùng vạn tố tố liều mạng nhưng vào lúc này một bóng người đột ngột xuất hiện ở lan yên nhi trước người tư không n g u y ệ t hoa lập tức nhận ra người nọ là t i ế u nhi ê n mừng lớn nói t i ế u nhiên tiếu nhiên mới vừa từ đại đường thế giới trở về liền gặp phải tập kích trong lòng mắng to hệ thống vua hố đều là lần thứ hai làm sao mỗi lần đều đem mình khắp nơi loạn c h u y ể n lần sau c h u y ể n tới cái kia đại lao khuê phòng nhìn thấy đại lao đang tám mình bị chém chết cũng không địa nói rõ lý lẽ đi nhổ nước bọt về nhổ nước bọt nhưng thiếu nhiên động tắc một điểm không chậm tay phải hắn rỗi một cái vẽ ra trên không trung một nửa hình tròn đạo kia cực tốc chạm theo thiếu nhiên trưởng thế nhi động sau đó biến mất không còn t ă m hơi ba người phụ nữ đều sợ ngây người đây chính là bạch đế kiếm quyết ta tuy rằng không bằng tông môn bảy đại chân pháp nhưng là là bảy đại chân pháp bên dưới có thể đếm được trên đầu ngón tay kiếm pháp lúc này tiếu nhiên mới phát hiện tư không nguyệt hoa cùng lan yên nhi tồn tại tiếu nhiên thân thể này chủ nhân t r ư ớ c cũng đã gặp qua lan yên nhi hai lần bị mê đến thần hồn điên đảo thế nhưng này không có quan hệ gì với tiếu nhiên hắn thừa kế tiền nhậm ký ức nhưng không có kế thừa tình cảm của hắn vì lẽ đó tiếu nhiên còn cười cùng tư không nguyệt hoa hỏi thăm một chút đưa tay nâng dậy lan yên nhi thế giới thụ chân khí độ vào trong cơ thể nàng chỉ là một chu thiên liền đem vạn tố tố ở lại trong cơ thể nàng kiếm cương hết mức quét dọn sau đó hắn lấy ra một đỏ tươi đan dược cho ăn vào lan yên nhi trong miệng dù sao ngoại trừ cái kia kỳ quái quan hệ không nói hai người chí ít cũng là đồng hương a quen biết một hồi vạn tố tố mắt s ắ c lập tức giọng the thẻ nói hồng nha sinh cơ đan đan dược này có người nói bất luận nhiều tầng ngoại t h ư ờ n g chỉ đang không có c ư ơ n g khí làm quái coi như trái tim bị người chọc thủng cũng có thể trị hết giá cả năm trăm điểm cống hiến điểm một viên đắt tới cực điểm nhưng t i ế u nhiên lại như thế tùy ý mượn đến cho lan yên nhi chỉ như vậy điểm điểm kiếm thương thực sự là siêu cao thuế nặng của trời lan yên nhi mấy ngày nay nghe tư không n g u y ệ t hoa nói t i ế u nhiên lỗ thai đều nghe lên kén lúc trước t i ế u nhiên tính cách n u nhược không biết tiến thủ dù cho hai người có hôn ước tại người nàng cũng là xưa nay không phản ứng qua t i ế u nhiên nàng không muốn gả cho một người như vậy vì lẽ đó ở có thể bàn tay mình nắm vận mệnh thì nàng lựa chọn cùng t i ế u nhiên từ hôn trong lòng nàng tuyệt đối không có cho là mình làm sai sau đó nghe được tư không nguyệt hoa nói tiếu nhiên ở kim quang thành đại loạn thời gian phong mang vạn trượng trong lòng cũng chỉ là cảm thán một trận lại sau đó lại nghe tư không nguyệt hoa nói ở bên trong môn gặp phải tiếu nhiên tiếu nhiên lăn lộn rất khá trong lòng nàng nhưng chỉ giống giải thoát rồi giống như vậy trong lòng đồng dạng không có hối hận bởi vì nàng căn bản không yêu thích người này nam nhân nhưng không nghĩ người đàn ông này sẽ ở chính mình nguy hiểm nhất thời điểm xuất hiện phảng phất chúa cứu thế bình thường đem đáng sợ kia cực tốc t r ả hóa từ trong vô hình thực lực cao thâm khó g i lan yên nhi trong lòng bách vị dây dưa cuối cùng phun ra hai chữ cảm tạ lúc này vạn tố tố lớn tiếng nói lan yên nhi không nghĩ tới ngươi còn có một cái nhân tình có giã nam nhân còn dây dưa chử sư h ì n h thật là một không biết xấu hổ tiện hàng thành thật mà nói thiếu nhiên vốn là đối với kim quang tông cảm giác rất tốt nhưng bây giờ nghe vạn tố tố câu nói này lại nghĩ lên lúc trước vây công lạc tiểu ý kim quang tông đệ tử cảm giác kim quang này tông dường như cũng không có tự mình nghĩ tốt như vậy chính là một cái thiên đường vậy tồn tại có điều như vậy mới đúng thế gian này vốn là không coi trời đường đây mới là nhân gian tiểu nhiên chuyển hướng vạn tố tố nói rằng xem ra sẽ không nói chuyện cẩn thận người thật nhiều nói xong thân hình loại lên hiện ra vô số viễn ảnh xông về vạn tố tố vạn tố tố giật n ả y cả mình không nghĩ tới tiểu nhiên thân pháp như thế quỷ dị lại ảnh hưởng đến mình cảm thấy lập tức trường kiếm chém ra vô số đạo kiếm cương bắn mạnh ra hầu như đem trước mặt nàng hết thể địa phương toàn bộ bao phủ ở bên trong nhưng sau một khắc t i ế u nhiên xuất hiện ở trước người của nàng cái kết như cường nỏ bắn một lượt vậy ánh kiếm căn bản không có chém tới hắn một sợi tóc t i ế u nhiên một quyền từ trên trời giáng xuống vạn tố tố hai tay một chiếc chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới nàng bị t i ế u nhiên cú đấm này như đóng cọc bình thường xanh xanh ép vào lòng đất chiêu thức này chính là t i ế u nhiên còn chưa có hoàn thiện phiên thiên ấn t i ế u nhiên thu tay lại lắc đầu chỉ đến như thế Quyền 4, thiên yêu vạn yêu Thiên vạn chương、200. vạn tố tố thực lực liền lúc trước vây giết lạc tiểu ý ngũ tư quân cũng là kém xa tích t ắ p vì lẽ đó tiểu nhiên có chút thất vọng lan yên nhi cùng tư không nguyệt hoa đều xem ở lại xứng sở tư không nguyệt hoa thực sự không nghĩ tới năm đó cùng chính mình không phân cao thấp tiểu nhiên lại thực đã đem chính mình rất xa để qua phía sau mà lan yên nhi càng không nghĩ tới năm đó nàng không lọt mắt vô dụng lại có thực lực như vậy cùng là luyện khí bốn tầng v à tố tố có thể đem chính mình ép tới gắt gao mà tiểu nhiên lại một quyền liền có thể đem đánh bại n h ư không phải chính mắt thấy được dù là ai cho nàng nói nàng cũng là không thể tin tưởng vạn tố tố giận dữ và xấu hổ gần chết nàng cũng là trong gia tộc nhân vật thiên tài không đúng vậy không thể đi vào kim quang tông hiện tại lại bị cung cấp người một quyền đánh bại nàng làm sao nhận chịu được nàng thấy t i ế u nhiên không có mặc kim quang tông đệ tử trang phục đoán hắn là đến tham quan kim quang tông đệ tử ngoại môn thi đấu người ngoại lai vì lẽ đó sát tâm đồng thời trong tay cầm ra một khối kim sắc tiểu bài tư không nguyện hoa lập tức quắt to lên t i ế u niên h cẩn thận đó là kiếm khí phủ có thể chứa đựng võ giả kiếm khí vạn tố tố sắc mặt dữ tợn tồi phát ra kiếm khí p h ủ bên trong một đạo kiếm khí chém về phía t i ế u niên h vốn là đánh bại vạn tố tố t i ế u niên h liền thu tay lại rời đi nhưng nhìn thấy kiếm này khí hắn nhưng sợ hãi m à kinh cưng khí điều động phòng ngự tuyệt đối hiện ra t i ế u niên h căn bản không có cơ hội cầm kiếm hai mắt hóa thành hồng đồng h ắ t mắt cũng trong lúc đó tay phải điểm ra một đạo màu xanh kiếm cưng kéo lưu tinh vậy màu xác rực g ỡ tuyệt đôi mang theo như tiếng sấm âm bạo chém về phía tia kiếm khí kia phảng phất liền đại khí đều chém phá dường như kiếm khí vô hình tuy rằng vô tướng vô hình thế nhưng phá phượng c h i đồng nhưng bắt lấy nó ở không trung mang theo không khí luận lưu không cần chỉ dựa vào nhận biết chiêu kiếm này chính là t i ế u nhiên ở đại đường thế giới thôi diễn ra lôi âm kiếm chém lấy q u ỳ hoa chân khí làm chủ cái khắc cương khí bỏ qua tất cả biến hóa n g ư ợ c phun ra trở thành kiếm cương đôi u chỉ làm phụ trợ thúc đẩy kiếm cương trợ lực chiêu kiếm này nhanh đến mức vượt ra khỏi tưởng tượng khiến người ta tầm mắt đều không thể bắt giữ nhưng này đạo kiếm khí vô hình nhưng là có linh tính trên không trung lóe lên liền lóe lên tiếu nhiên lôi âm kiếm chém chém ở trên người hắn c h a n h một tiếng tuôn ra liên tiếp hoa lửa cũng trong lúc đó đạo kia lôi âm kiếm chém cũng chém chúng vạn tố tố đem vạn tố tố phách đến miệng phun máu tươi bay ngực ra hạ rơi xuống đất cưng khí trên người áo giáp thực đã bể nát trong lòng nàng ngơ ngác tuy rằng hai người cách rất gần nhưng mình ở chiêu kiếm này bên dưới lại chưa kịp phản ứng t h ự ồ vạn tố tố mới vừa đứng lên nhưng kinh hãi phát hiện tiểu nhiên cứng rắn chịu cái này kiếm khí vô hình lại mảy may không bị thương sao có thể có chuyện đó p h o n g ngự tuyệt đối ngoại hình khá giống thánh đấu sĩ bên trong xạ thủ tòa hoàng kim thánh y dì chỉ là nhưng là năm màu vẻ đối với cương khí áo giáp mà nói công năng là then chốt còn ngoại hình nhưng có thể tùy tâm cấu tạo vừa chịu này một cái vô hình kiếm p h o n g ngự tuyệt đối nhưng ngay cả điểm phản ứng cũng không có dường như p h o n g ngự tuyệt đối đặc tính nếu như không thể đem một đòn nát tan liền không sẽ phải chịu một điểm thương tổn t i ế u nhiên trong lòng hơi giận hắn không trách vạn tố tố đánh lén nhưng tự trách mình bất cần rồi kẻ địch tuy rằng so với mình yếu nhưng mình bất cần nhưng là không nên coi như không thể giết người cũng chí ít trước tiên đánh rất đúng tay không có sức phản kháng lại nói may là mình phòng ngự tuyệt đối đủ ra sức không phải vậy lần này không chết cũng đi nửa cái mạng lúc này chính đang tinh thất tính tỏa vạn tố hoa đột nhiên mở hai mắt ra thiếu nhiên luyện khí bốn tầng liền có thể có tỏa hồn khả năng đối với vạn tố hoa như vậy luyện khí sáu tầng võ giả tự nhiên cũng có thể cảm ứng được mội mội mình không thích hợp hơn nữa nàng dường như vận dụng chính mình cho kiếm khí của nàng phụ nhưng nàng rõ ràng vẫn còn ở quang minh tri sơn thế nào lại gặp nguy hiểm đến tính mạng nàng chỉ có này một người mội mội bình thường bảo bối vô cùng cho nên nàng không nghĩ nhiều nữa lao ra tính thất nhất phi trùng thiên t i ế u nhiên không để ý chính mình có không gian chứa đồ chuyện bại lộ bạch dự kiếm đi tới trong tay nâng kiếm hướng về vạn tố, tố phóng đi đối với muốn giết người của mình hắn chắc chắn sẽ không nương tay vạn tố tố bị sợ hãi nhưng nàng trí ít cũng là một gã xuất sắc võ giả hoảng sợ không cách nào ảnh hưởng hành động của nàng nàng lập tức đem kiếm khí p h ủ bên trong mặt khác hai đạo kiếm khí tội phát đối mặt này hai đạo kiếm khí t i ế u nhiên không hề lấy cương khí vũ kỹ đối địch hắn mặc dù là có bạch hồng t r ư ờ n g lực tinh yếu có thể đem cương khí vũ kỹ cách thể sau điều khiển nhưng so với linh cương ngưng tụ thành kiếm khí cuối cùng yếu một chút trường kiếm sinh ra ngũ thải kiếm mang trên không trung biến ảo vô số kiếm ảnh một hô hấp liền đem hai đạo kiếm khí chém chết tại chỗ linh cương tuy có linh tính nhưng trung không phải chân linh nhưng làm sao cùng được với hắn thần diệu khó lường kiếm pháp từ không n g u y ệ t hoa truy đô hợp bất long liếu cái kia cái kia hẳn là vạn tố hoa kiếm khí vô hình đi t i ế u nhiên cũng mới luyện khí bốn tầng lại có thể đem đỡ linh cương ngưng tụ thành kiếm khí không chỉ có là có linh tính mà thôi bất kể là ở chất lượng vẫn là xuất lực trên vượt xa luyện khí bốn tầng lan yên nhi cũng là sắc mặt thay đổi mấy lần than thở không nghĩ tới kiếm pháp của hắn cao như vậy m ì n h v ạ n tố tố không thể tin tưởng mình thấy tình hình đây chính là tỉ tỉ tỉ mỉ rót vào kiếm khí à, luyện khí sáu tầng kiếm khí lại không thể làm sao tiếu niên h nàng nhìn hướng mình chậm rãi đi tới tiếu niên h sợ đến chân mềm hô lớn ngươi ngươi không nên tới tiếu niên h công tụ toàn thân mỗi một bước đều đi được rất cẩn thận chỉ lo đối thủ lấy thêm ra gì đó đến hắn nhưng làm muốn hơn nhiều kiếm khí phù có thể không rẻ giá trị một nghìn điểm cống hiến điểm bên trong chứa đựng ba đạo vạn tố tố tỷ tỷ nàng vạn tố hoa kiếm khí vô hình là để cho nàng làm bảo mệnh dùng không phải người nào đều ở đây luyện khí kỳ liền có hắn như vậy dòng r õ i đang lúc này trên trời truyền đến một trận q u á t tẩm ngươi đang làm gì tiếu nhiên căn bản không để ý đến hắn vẫn như cũ đi về phía trước trên trời người kia là kim quang tông ngoại môn đội chấp pháp bởi vì nay ít ngày kim quang tông đến rồi rất nhiều người ngoài chỉ lo sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n vì lẽ đó đội chấp pháp gia tăng tuần tra cường độ người này chính là mới vừa mới phát hiện một bên chiến đấu âm thanh bay tới tiếu nhiên vừa nhìn chính là người ngoại lai mà vạn tố tố nhưng là đệ tử bồn môn này đội chấp pháp viên đương nhiên sẽ ở trong lòng thiên hướng vạn tố tố thấy tiếu nhiên không nghe bắt chuyện đội chấp pháp viên giơ tay chính là một trưởng nửa mét nhiều rộng bạch quang tạo thành trưởng ấn đánh về phía tiếu nhiên trưởng còn chưa tới áp lực cực lớn liền để tiếu nhiên hô hấp cứng lại tiếu nhiên dừng bước lại trở tay chính là một chiêu kiếm một cái lôi âm kiếm chém chém ra thẳng bên trong đạo kia cương khí bàn tay vê anh to lớn trưởng ấn lập tức t ả n ra hóa thành vô số thật nhỏ cương khí châm vẫn như cũ đâm về phía tiểu niên h đáng sợ hơn mỗi một cái cương khí châm đều trên không trung như thường lấp lóe làm cho không người nào mấy dự đoán hiển nhiên là linh cương cấp độ tiểu niên h kiếm trong tay quang tăng v ọ n giống như một đoá nở rộ thanh l i ê n những kia thật nhỏ cương khí châm không tự chủ được chịu đến tiểu niên h kiếm thế dẫn dắt như nhũ yến về tổ một nhảy vào cái kia đ ó a sen xanh bên trong biến mất không còn t â m hơi trên trời người kia rơi xuống chắn vạn tố tố trước người này thân hình cao lớn an mặc kim sắc đội chấp pháp đồng phục của đội tướng mạo không giận tự uy trong ánh mắt hiện ra vẻ ngưng trọng thực sự là hảo kiếm pháp không biết các hạ người phương nào lại dám ở ta kim quang tông vô lý ra tay tiếu nhiên lạnh nhạt nói nữ nhân này muốn giết ta ta mặc dù không có cần phải cũng sẽ không ở kim quang tông giết người càng không thích đánh nữ nhân nhưng nàng nhất định phải đánh đổi một số thứ khẩu khí thật là lớn ta ở kim quang tông nhiều năm như vậy còn chưa từng thấy n g ư ờ i lớn lối như vậy người dám coi ta kim quang tông như không không thể thiếu phải dạy cho ngươi một bài học người này rõ ràng cho thấy ở kéo thiên giá nhưng t i ế u nhiên không sợ chút nào nhìn phía người kia nói cái kia liền để ta linh giao dưới luyện khí sáu tầng võ giả phong thái tiếu nhiên là ngay cả luyện khí bảy tầng võ giả cũng từng giết đối với cái trước luyện khí sáu tầng võ giả hắn không có tâm lý thế yếu như có thể đánh bại người này chính là hai nghìn xuyên việt điểm đây chính là không ít quyền bốn thiên yêu vạn yêu chương hai trăm linh một ám sát cái kia đội chấp pháp thành viên cười ha ha như nghe được cái gì đặc biệt chuyện đùa bình thường có sự c ă n đảm lại dám ở luyện khí bốn tầng liền khiêu chiến ta như thế người c u ầ n vọng ta cả đời cũng chưa từng thấy ta tên huyền vũ thương lát nữa ngươi sẽ nhớ kỹ cái tên này yên tâm linh vực linh k h i ê u thiên phú chân hình ta một cũng sẽ không dù n g hắn nhìn phía t i ế u nhiên cũng không có tồi phát linh vực nhưng một luồng khí thế tự nhiên mà sinh ra cả người giống như đã biến thành một sanh thiên người khổng lồ có thể chuyển sơn trở mình hải nắm bắt tinh n ắ g nguyệt luyện khí chín tầng mỗi một tầng đều có tranh lệch cực lớn vượt cấp khiêu chiến hơn nữa chiến thắng người là có nhưng từ trước đến giờ đều là kim quang tông đệ tử vượt cấp khiêu chiến người khác kim quang tông chỉ hạ to to nhỏ nhỏ tông phái gia tộc gần mười vạn gia thế nhưng có can đảm vượt cấp khiêu chiến kim quang tông môn nhân huyền vũ thương thực sự không nghĩ ra nhà kia đệ tử lại có như vậy dũng khí vì lẽ đó hắn cũng không có hỏi do t i ế u niên h sư phụ thừa bởi vì kim quang tông chỉ hạ tông phái ít nhiều gì đều cùng kim quang tông có chút liên hệ nếu như t i ế u niên h báo ra khỏi nhà hai nhà quan hệ họ hàng mang cố bộ này chính là không tốt đánh t i ế u niên h cũng không báo danh đây là xác minh minh chính mình chân thực sức chiến đấu cơ hội tốt hắn vẫn là lần đầu tiên chính thức đối đầu một tên sức chiến đấu hoàn hảo luyện khí sáu tầng võ giả tuy rằng hắn từng chém giết đếm rõ số lượng tên luyện khí bảy tầng võ giả thầm nghĩ trong lòng đừng tưởng rằng chỉ ngươi có linh khiếu thiên phú muốn là của ta phá phượng chi quan g dùng ra nhìn ngươi còn dám hay không như thế hồ suy đại khí tư không nguyện hoa cùng lan yên nhi liếc nhau một cái các nàng cũng là võ giả tự nhiên biết võ giả kiêu ngạo nếu như mình hiện tại lên tiếng ngăn cản huyền vũ thương ra tay vậy liền rõ ràng là cho rằng t i ế u nhiên là ở tự mình hoa ngược rất đau đớn tự ái mà vạn tố, tố càng ước gì huyền vũ thương đem tiểu nhiên bóc chết để tiết trong l ò n g ngực mối hận tiếu nhiên cũng không chờ huyền vũ thương ra tay bởi vì hắn biết huyền vũ thương tuyệt đối không thể xuất thủ trước trường kiếm rung lên một đạo lửa đỏ á n h kiếm liền chém về phía huyền vũ thương kiếm đến lâm thể đột nhiên đùng đùng t ê u vang phảng phất một đoá nở rộ hồng liên vô số kiếm khí dây dưa bán nhanh hướng về huyền vũ thương c h u n g tới tốt kiếm kỹ huyền vũ thương trên mặt hiện ra vẻ mặt thất vọng có điều chỉ cái này mà thôi nhưng không nghĩ đang lúc này một luồng không rõ trường lực đột nhiên đưa hắn vây quanh tại này cỗ trường l ư ợ dưới trong cơ thể hắn linh cương lại có chút làm loạn dấu hiệu linh vực làm sao có khả năng không đúng chẳng qua là mô phỏng theo phẩm trong lòng hơi chấn động huyền vũ thương động t á c nhưng là không chậm lập tức liền muốn tồi phát trưởng kình đánh tan tiếu nhiên hồng liên thiên nguyên trảm nhưng không nghĩ cũng trong lúc đó một tiếng phật tâm lọt vào thai lâm huyền vũ thương trong cơ thể kinh mạch không khỏi theo này t h à n h cựu tự chân ngôn đột nhiên nhảy một cái lúc trước chỉ là có chút hôn loạn giống như linh cương dĩ nhiên thật sự loạn cả lên hắn chấn động trong lòng có thể q u a âm thanh chấn động kinh mạch của ta là thiền tông vô cực tụng kinh vẫn là thiên long bất â m người này càng là thiền tông tục gia đệ tử phật gia ba mật thân khẩu ý tên mặc dù ba phần toàn bộ thực là một thể vì lẽ đó loại này lấy âm thanh ảnh hướng về đối thủ trong cơ thể kinh mạch công pháp hơn nửa chính là phật đạo chính tông thiền tông bí chuyển huyền vũ thương mặc dù kinh hãi nhưng không loạn trong n g á y mắt hắn liền đem hỗn loạn linh cương chấn áp xuống nhưng đã chậm một bước không cách nào nửa đường chặn lại t i ế u nhiên hồng liên thiên nguyên t r ạ m hắn hóa trưởng vì là đao chém ra một đao hóa ra đẩy trời đao cương đem hồng liên thiên nguyên t r ạ m đỡ vê anh cương khí nổ tung hóa làm vô số l o ạ t lưu xuyên thấu qua l o ạ t lưu huyền vũ thương nhìn thấy t i ế u nhiên đã cầm kiếm phi gần trường kiếm trong tay hóa thành một đạo thanh l i ê n mang ra một luồng kỳ dị trường lực đồng thời dẫn dắt trong cơ thể hắn nhân cương khí phản chấn hơi có một chút dùng chuyển đích thực khí hắn giận tí mật tiểu tử này lại không tha thứ nhưng thanh l i ê n phá khí quyết trường lực cùng hỗn loạn chi trì trường lực dĩ nhiên như vậy hài hòa sinh ra một thêm một đại với hai mức độ đem thiếu nhiên hỗn loạn chi trì tồi đến l i n h vực bán thành phẩm huyền vũ thương không thể không phân ra một nửa tâm thần chấn áp hỗn loạn linh cương cường đ ề linh cương lại hướng t i ế u nhiên vung ra một trường ngay ở cương khí vừa muốn ly thể thời gian t i ế u nhiên ánh mắt của nhìn về huyền vũ thương huyền vũ thương chỉ cảm thấy một viên vô hình kim thép đâm vào trong đầu của chính mình để đầu hắn đau nhức càng miễn cưỡng không có đem đạo này trưởng khí công ra đây là tiểu nhiên được mã tinh thần của người ta bí kỹ tên kia mã người đại tế ti từng dùng qua chiêu này đối phó tiểu nhiên tiểu nhiên tuy rằng mới học xạ đạo không có thể chân chính thương tổn được huyền vũ thương linh hồn nhưng lúc này sử dụng vẫn để cho huyền vũ thương ăn một thiệt nhỏ cương khí cuốn ngược dẫn tới huyền vũ thương vốn là hỗn loạn linh cương càng thêm hỗn loạn linh lực bí kỹ lẽ nào tiểu tử này giả heo ă n hổ càng là linh vân thiên người linh vân thiên là m ộ ư ơ i đại tông môn bên trong am hiểu nhất với sử dụng linh lực môn phái loại này thuần túy linh lực bí kỹ quá nửa là xuất từ tác phẩm của bọn họ bất đắc dĩ huyền vũ thương b i ể n chỉ vì là đao thật đả thật đỡ lấy tiếu nhiên thanh l i ê n phá khí quyết sau đó tiếu nhiên ánh kiếm tăng vọt đem huyền vũ thương c u ố n vào trong đó càng đánh cho hắn chỉ phòng thủ khả năng không d á n g trả lực lượng huyền vũ thương tức g i ậ n đến phổi đều phải nổ nếu như hắn không phải như vậy bất c ẩ n để tiếu nhiên tận thi có khả năng cũng sẽ không rơi xuống loại này càng địa nhưng dùng da chân linh hoặc là linh khiếu thiên phú chính hắn cũng không tiện đương nhiên như hai người là vật lộn x u ố n g mái vậy hắn cũng sẽ không kiêng kỵ cái gì lúc trước miệng pháo hai người gần người vật lộn với nhau huyền vũ thương kinh hãi phát hiện như chỉ luận võ kỹ hắn lại không phải là đối thủ của t i ế u nhiên không cách nào hòa nhau thượng p h ò n g có thể chống đỡ ở bởi vì linh cương tự có linh tính có thể bù đắp đến hắn vũ kỹ trên không đủ coi như một vũ kỹ thường thường người tu luyện tới luyện khí sáu tầng sinh ra linh cương cũng có tư h ể so với đến cái đến t r ớ c không i ế m t u ậ t t h t h ầ nguyện cao c thủ, linh bởi vì n ư ơ vốn vậy, linh tính. Kiếm pháp lợi hại như vậy, lẽ nào cái tên này nhưng thật ra là lợi lẽ là tự thật có cái Kiếm hại pháp ra tiên tử. kiếm phái h đệ u ề n thương tự mình ná nhiên tăng thêm vô số thần bí vâng sáng.、Từ、không n vũ vô tự tiếu thêm Từ cho bủ, bí u số y hoa cùng lan yên nhi con ngươi đều phải chừng ra ngoài bất luận các nàng lúc trước làm sao xem trọng tiểu nhiên cũng không nghĩ ra tiểu nhiên lại có thể đem luyện khí sáu tầng huyền vũ thương đệ lên đánh tuy rằng huyền vũ thương là chính mình tìm đường chết không trách người khác nhưng hai người nhưng là miễn cưỡng cách biệt hai cái cấp độ hơn nữa huyền vũ thương nhưng là luyện tốt nhất vũ kỹ tiếp nhận tối chuyên nghiệp võ giả huấn luyện thả ở bên ngoài bình thường luyện khí bảy tầng võ giả cũng chưa chắc đánh thắng được h ắ n v à t ô t ô thấy t i ế u nhiên hung hăng như vậy trong lòng sát ý càng đồng lúc này bởi vì t i ế u nhiên hai người tranh đấu rất nhiều người bị hấp dẫn lại đây có kim quang tông đệ tử cũng có những môn phái khác đệ tử ồ người nọ là huyền vũ thương lần trước thi đấu luyện khí sáu tầng tổ người thứ bốn lại bị người đẹ lên đánh ta thư háo cái kia đẹ lên huyền vũ thương có người lại chỉ có luyện khí bốn tầng ta không hoa mắt đi xác thực như vậy nhưng người kia kiếm pháp thật là đủ cao chẳng lẽ là chu tiên kiếm phái đệ tử t r ậ n to mắt chó của các ngươi nhìn huyền vũ thương nhưng là bất kỳ l i n h vực linh khiếu thiên phú chân hình đều không hữu dụng hắn chỉ là đang đùa thiết loại này q u ỷ liếm đại phái đệ tử nghe thật phiền hắn không có tác dụng n h ữ này người khác cũng không hề dùng a những lời nói này lọt vào thai huyền vũ thương mặt mũi đều đốt chính mình nhất thời bất cẩn lại đang tất cả mọi người trước mặt mất mặt ném đến mức độ này nhưng lúc này nếu như vi phạm lúc trước dùng ra linh vực và vân vân cái kêu mặt của mình vứt lớn hơn lúc này vạn tố hoa cũng đến rồi nàng nhìn thấy vạn tố tố vô sự trong lòng thở phào nhẹ nhõm đem sự chú ý đặt ở t i ế u nhiên cũng huyền vũ thương trên người vạn tố tố thấy nàng đến mừng rỡ trong lòng bay đến bên cạnh nàng nói rằng tỉ tỉ người đến rất đúng lúc vừa này ngoại tông người lại đại ngôn tàm ố cùng t ỷ t ỷ biết rõ nàng bản tính vạn tố hoa chỉ liếc mắt nhìn liền đem sự tình đại khái trải qua đón được quắt lạnh một tiếng câm miệng người này tương đương ngươi cư dám đi t r e o chọc một như vậy một xem ra là không đem lời của ta để ở trong lòng vạn tố tố thở phào nhẹ nhõm nàng đồng dạng hiểu rõ t ỷ t ỷ của nàng biết t ỷ t ỷ mặc dù sẽ tự trách mình nhưng cũng tuyệt đối sẽ vì chính mình ra mặt người vây xem càng ngày càng nhiều huyền vũ thương là tiến thối lưỡng nan chỉ cảm thấy bộ này đánh cho b ấ t ức xuất toàn lực đi trên mặt không dễ nhìn không xuất toàn lực không cách nào chở mình trên mặt càng nguy xem l i ê n ở ngay đây trong đám người ba người liếc nhau một cái sau đó một đầu đột nhiên từ trong đám người v ỡ ra trước tiên một người quát lên ở đâu tới giã tiểu tử lại dám ở kim quang tông làm giữ còn không bó tay chịu c h ó i nói xong hắn rút kiếm nơi tay trên tay trồi lên một đạo dòng sông vậy c á i bóng một chiêu kiếm chém đ ú n ra á n h kiếm như hai đạo sóng nước như thế dâng tới t i ế u nhiên sóng nước bên trong có vô số cá sông nhảy lên mỗi một thứ cá sông ẩn chứa cường ở cực điểm sức mạnh á n h kiếm khắp nơi trong không khí hơi nước rồn rập ngưng tụ thành băng hoa hàn dương kiếm quyết phối hợp linh khiếu thiên phú ngư dược long môn này đã là nhất lưu vũ kỹ đây là là hàn băng kiếm tông kiếm vô trần lại đem chân hình phụ ở trên tay một chiêu kiếm sóng kính hắn cùng người kia có cái gì thủ đây là hạ tử thủ Có kiến t hai ứ c người đều nhìn đều r nảy k ế m vô t r ầ người nói tới như huyền n tới t h ư là là vì là huyền vũ ơ trợ trận n h n nhưng không dùng tình nào. n g g vừa ra tay nhưng là sát chiêu, không chút nào. Hai sát chút chiêu, ư là khác một người hướng về thiếu nhiên chém ra một vệ t á n h đào bên trong mơ hồ có hoa lửa hiện ra tên còn lại hướng về thiếu nhiên đánh ra một đạo quyền kình quyền kình bên trên chấp giật tán loạn đều là lấy nhất lưu vũ kỹ phát lực lấy chân hình phụ thể đem cương khí lực công kích tồi đến mức tận cùng ba người mặc dù là từ khác nhau địa phương cùng tay nhưng cũng như phối hợp vô số lần giống như vậy lập tức đem t i ế u nhiên đẩy vào tuyệt cảnh t i ế u nhiên ở đại đường thời gian từng từng tao nộ vô số lần ám sát có đến từ ma môn phản đối thế lực có cái khác nghĩa quân thích khách cũng có địch quốc tử sĩ vì lẽ đó hắn đối với ám sát kinh nghiệm phong phú cực điểm chính là hắn xưa nay chưa bao giờ gặp mạnh mẽ như vậy tập kích ba cái người tập kích ba cái đều là luyện khí sáu tầng tu vi mỗi người toàn lực ra hết t i ế u nhiên lập tức thu tay lại hắn cùng huyền vũ thương đánh lâu như vậy cũng biết huyền vũ thương là người cho dù ở đoàn người trước mặt mất mặt như vậy lại cũng không có vi phạm chính mình nói như vậy dùng r a dư thừa sức chiến đấu hắn tin tưởng huyền vũ thương sẽ không ở sau lưng mình ra tay hắn tránh xử ở trên p h ò n g vì lẽ đó nói đi là đi trường kiếm r u n g lên điều động bạch dự kiếm ưng tinh phách một con bạch dự kiếm ưng với trên thân kiếm hiện lên bạch dự kiếm ưng đập cánh vừa bay liền đem đạo kia nước gợn sóng ánh kiếm chém nát tan cùng với đồng quy vũ thận đang lúc này huyền vũ thương nổi giận nói cái kia tới hôn t r ư n g lại dám ở b ồ n đại ra trước mặt giết người sau lưng của hắn hiện ra một màu vàng đất cự bàn tay to tay hắn đẩy một cái này con bàn tay khổng lồ liền bay ra ngoài cùng đạo kia lập loẹ điện quan g quyền kình đụng vào nhau đem ngăn lại b à n ngươi tới nơi này bên trong vạn tố hoa cũng có năng lực ra tay chặn lại dưới cái kia đạo ánh đao nhưng nghĩ đến em gái của chính mình cùng tiềm u tiếu nhiên trở mặt. Tiếu nhiên nhìn như i trở mặt, t lực vô cùng t r e o chọc đến đối thủ như vậy nhưng là không được nàng hơi một do dự lại không có ra tay vì lẽ đó đạo kia lăng lịch ánh kiếm liền chém ở t i ế u nhiên trên lưng của t i ế u nhiên phòng ngự tuyệt đối tại chỗ phán á t phía sau lưng hiện ra một đạo sâu thấy được tận xương vết đao nhưng t i ế u nhiên nhưng dựa vào này một chém lực lượng gia tốc nhanh phi thật nhanh nhằm phía cái kia lấy kiếm tập kích người của mình hắt đỏ mắt đồng nhìn phía người đánh l é n kia sẽ do ánh sáng phát động quyền bốn thiên yêu vạn yêu chương hai trăm linh hai bước thiết người kia lập tức không thể động đậy kinh hãi bên dưới phụ ở trên tay đạo kia phảng phất sông dài vậy chân hình c u ố n về tiểu niên h nhân tộc đích rất nhiều vũ kỹ đều là mô phỏng theo tự nhiên mô phỏng theo linh thú vì lẽ đó rất nhiều người chân linh liền trở về mô phỏng theo đối tượng phản đến c à n g có thể phát huy vũ kỹ sở trường tiểu niên h sớm biết đối với luyện khí sáu tầng võ giả mà nói cũng không phải là không thể động liền không có sức chiến đấu lần thứ hai điều động bạch dự kiếm ưng tinh phách đem đạo này chân hình đụng bay ra ngoài nhưng cũng trong lúc đó kiếm vô trần bên người xuất hiện một cái giống như long tộc cá lớn dương tràn đầy sức mang r â miệng hướng về hắn c ắ n tới đây là kiếm vô trần linh khiếu thiên phú cá long giết kiếm vô trần cô động biển sâu long ngư linh khiếu chân thân đồ đã ngưng luyện ra bốn cái linh mạch có thể sử dụng hai loại hoàn toàn khác nhau linh khiếu thiên phú cái này cá long đánh tới đến quá nhanh tiếu nhiên không cách nào lần thứ hai điều động bạch dự kiếm ưng tinh phách nhưng hắn bình tĩnh không sợ hiện tại hắn cũng ít nhiều gì biết một ít có quan hệ linh khiếu thiên phú tình huống đánh so sánh ngưng luyện ra được linh mạch giống như là phân cứng linh khiếu thiên phú lại như ứng dụng c h í n h tự linh lực chính là điện chỉ cần người thi thuật một phát động linh lực thiên phú liền có thể đem linh lực chuyển hóa thành các loại kỳ quái công kích vì lẽ đó cắt điện là được rồi đi tiếu nhiên linh lực ngưng tụ thành một đoá hoa cái vỗ sau đó đột nhiên nổ tung chính là học từ mã người ngụy thần báo tắp tinh thần mãnh liệt tinh thần sung kích nguyên bản có thể mang đối thủ sung kích thành người sống đời sống thực vật nhưng t i ế u nhiên thực lực nhiều nhất có thể để người ta rơi vào choáng váng trong trạng thái coi tình huống của đối thủ mà mới có thể yếu bớt hoặc là miễn dịch sự công kích này cái kia ngụy thần vì không cùng t i ế u nhiên đồng quy vô tận nhưng là bỏ ra vô lớn bí thuật này liền đại tế t i cũng chưa từng học qua một chiêu này đồng dạng là mới học xà đạo vì lẽ đó kiếm vô trần chỉ là hôn mê nháy mắt nhưng chính là này nháy mắt t i ế u nhưng đã thật nhanh lướt qua có chút hôn loạn cá long g i ế t bay đến kiếm vô trần trước người lôi âm kiếm chém chém ra một chiêu kiếm liền xuyên thủng hắn cương khí khải bốn đâm xuyên qua cổ họng của hắn nuốt chừng bầu trời toàn lực phát động cắn nuốt kiếm vô trần trong cơ thể linh cương tất cả mọi người ngây dại có người kêu lên xảy ra chuyện gì làm sao kiếm vô trần đột nhiên đứng để bị giết ngớ ngẩn hồng đông hắt mắt con mắt bắn hồng quang là phá phượng chi đồng a kiếm vô trần chúng rồi một cái phá phượng chi quang còn có thể thế nào tiểu tử này thật sự dám ở kim quang tông giết người ra tay thật là đ ộ c á c ta cái kia đi phá phượng chân thân không phải đã thất truyền rất lâu rồi sao phá phượng đều tuyệt chủng mấy nghìn năm đây chính là có thể cùng kim quang tông ngũ đại chân thân sánh ngang linh khiếu chân thân đồ đây chính là đỉnh cấp linh khiếu chân thân đồ uy lực sao so với cái này các ngươi không cảm thấy trên tay h à n kiếm còn có vừa cái kia nhớ tinh thần bí thuật đồng dạng đáng giá quan tâm sao phong ấn bạch dự kiếm ưng tinh phách có thể phát sinh tương đương với luyện khí bảy tầng võ giả một đòn kiếm vô trần ba người thật là xui xẻo gặp phải như vậy một chủ kiếm này c h ỉ ít cũng phải bảy tám ngàn điểm công hiến tiểu tử này dòng roi thật d à i hẳn là kim quang tông cái nào đại nhân vật đời sau xem trò vui không sợ phiền phức lớn những người này từng thấy nghiện liền ở một bên chỉ chỉ t r ò t r ò cái kia dùng đao người chỉ thiếu chút nữa liền đuổi theo tiểu nhiên liền mắt thấy tiểu nhiên lại giết đồng bạn của chính mình trong lòng tức giận hắn chân hình đạo kiết như hỏa diễm tạo thành qua đen hướng về tiểu nhiên phun ra một đạo hỏa diễm đao cương tiểu nhiên tiện tay ném một cái đem kiếm vô trần thi thể ném về cái kia một đạo đao cương kiếm vô trần thân thể chia ra làm hai trên không trung bắt đầu cháy rừng rực hóa thành hai đám quả cầu lửa rơi xuống đất tiếu nhiên kiếm chỉ cái kia dùng đao hảo thủ nói ta luôn luôn biết điều không có tội lỗi người nào ba cái luyện khí sáu tầng cao thủ đánh giết ta đội hình như vậy các ngươi là thiên yêu hội người sao tiếu nhiên cũng không biết người nọ là không phải thiên yêu hội người nhưng hắn biết nói như vậy là tốt nhất quả nhiên lời vừa nói ra lập tức tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ những kia người xem náo nhiệt lập tức cổ vũ liền có người muốn chuẩn bị ra tay rồi cái kia dùng đao chi người sắc mặt tái xanh giận dữ nói ngươi đừng vội ngậm máu phun người chúng ta chỉ là đang giúp kim quang tông thanh trừ bất an nhân tố lúc này vạn tố hoa ở trong lòng tối sầm khẩu khí biết mình không thể lại bảng quan đi xuống quát một tiếng kim quang tông bên trong cần gì dùng ngươi ra tay dám ở kim quang tông ra tay hại người nói xong trong tay có thêm một thanh mỏng như cánh ve trường kiếm người kiếm hợp nhất hướng về người kia chém tới người kia tức giận đến đoa hoa gọi trường đao chấn động cùng vạn tố hoa đánh nhau đang lúc này trong đám người lại có một người trên đột nhiên vọt lên tốc độ nhanh đến mức cực hạn một quyền đánh về t i ế u nhiên hậu t â m chọn thời cơ vừa đúng chính là vạn tố hoa ra tay t i ế u nhiên tâm thần thư giãn thời khắc t i ế u nhiên đột nhiên cả kinh liền muốn xoay người nhưng một cổ vô hình lực lượng đưa hắn ràng buộc hắn lại như nằm ở vạn tấn thủy áp bên dưới để thân hình hắn hầu như không cách nào nhúc đích đây là l i n h vực lại mạnh như vậy hắn đem hết toàn lực điều động chính mình cơ ư n g khí rốt cục quay đầu nhìn thấy một người đàn ông phá phượng chi quang toàn lực phát động nhưng một cao hơn ba t r ư ợ n giáp g vàng người khổng lồ xuất hiện ở người kia trước người cái này phá phượng chi quang lầm bên trong pho xe b ắ n chúng cái kia giáp vàng người khổng lồ đó là võ thân người đàn ông này lại là một luyện khí bảy tầng võ giả thấy luôn luôn thuận buồn xuôi do phá phượng chi quang lại bị người phá giải t i ế u nhiên tâm trạng chìm xuống toàn thân cương khí cổ đến mức tận cùng một chiêu kiếm chậm rãi đâm ra trên thân kiếm bạch dự kiếm ưng miễn cưỡng đem đạo k i a màu đen quyền kình đâm t r ú n g vê anh lại là một tiếng vang thật lớn bạch dự kiếm ưng phán á t tiếu nhiên miệng phun màu tươi chậm rãi về phía sau bay ngược ra ngoài giáp vàng người khổng lồ cùng đạo thứ hai quyền kình lại đến luyện khí bảy tầng quá mạnh mẽ toàn lực ra hết ta căn bản không có cơ hội đang lúc này một điểm ánh sáng đột ngột sáng lên tiếu nhiên trong thai chuyển đến thanh âm quen thuộc nhà, nhà. ngươi có thể là của ta đại kim chủ cho ngươi chết ở ta đuôi khoản làm sao thu nay điểm ánh sáng đột nhiên dâng lên hóa thành một đạo á n h kiếm á n h kiếm gấp lược cái kia cực kỳ đáng sợ giáp vàng người khổng lồ cùng quyền kình bị á n h kiếm xoắn đến nát tan á n h kiếm kia chút nào không dừng lại chật lóe lên từ đánh lén tiếu niên nam tử trên người xẻ qua nam tử kia ngốc trên không trung sau một khắc thân thể chia năm xẻ bảy bể một đống tị nát uy thế của một kiếm quả là hơn thế tiếu niên hồi phục tự do lại phun ra một ngụm máu thấy từng ở kiếm khí q u ầ y chuyên doanh bán vũ khí mình tiểu thất chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn tiểu thất đưa tay t r ộ t một cái liền nhiếp quá một điểm máu tươi thả ở trên mũi ngửi một cái ác quả nhiên là thiên yêu hội người tiểu nhiên tóc gáy dựng thẳng cái này tiểu thất quá mạnh mẽ nàng là luyện khí mấy tầng lúc này kim quang tông hết t h ể đệ tử ngoại môn bao quát đang cùng người đại chiến vạn tố hoa cùng huyền vũ thương đồng thời hướng về tiểu thất hành lễ xin chào vẫn còn sư tỷ sư vạn phúc kim an nguyên lai tiểu thất họ vẫn còn lẽ nào gọi vẫn còn bảy sao này là cái tên quái gì tiểu thất sắc mặt ngưng lại nói rằng thiên yêu hội lại dám ám sát bản môn khách khanh luận tội đáng chém khách khanh ai là bản môn khách khanh lẽ nào cái này chỉ có luyện khí bốn tầng tiểu tử là bản môn khách khanh mọi người sợ đến choáng váng ngược lại không có mấy người nói với nàng luận tội đáng chém chuyện có phản ứng gì vạn tố sợ đến mặt mũi trắng bệnh đặt m ô n g ngồi dưới đất tiểu thất lại là một điểm lại là một đạo kiếm khí bao t á p ra nhanh đến mức khiến người ta căn bản không nhìn thấy chỉ cảm thấy ánh kiếm lóe lên vừa cái kia cùng vạn tố hoa đối địch người lập tức như lúc trước người kia như thế bị nàng chém thành muôn mảnh chỉ còn dư lại cái kia dùng đau người hắn đầy mặt oán độc nói vẫn còn xương nhi người thật là ác độc tiểu thất cười nói bình thường thôi rồi người cũng chết đi người kia đột nhiên thân thể bắt đầu bành trướng biến thành một lưng mọc hai cánh đầu rắn nhân thân quái vật đầy người đều là d à y nặng vẫy gầm thét lên hướng về thiếu nhiên vọt tới tiểu thất ánh kiếm lại là l ó e lên người này lập tức bị chém thành hai đoạn nhưng hắn vẫn c ô n g kiềm chế ở mình ổ bụng nửa người trên vẫn như cũ hướng về thiếu nhiên vọt tới người vây xem đều là biến sắc vì là người này dũng liệt tâm sinh ra sự kính trọng tiểu thất khẽ ồ lên một tiếng không nghĩ tới người này yêu hóa sau thân thể như thế dán chắc kiếm khí của chính mình lại không có thể đem hắn chém nát nhưng hắn đã là cung dương hết đà nàng không nghĩ ra tay nhìn thấy loại này thảm trạng tiểu nhiên không có nửa điểm đồng tình tâm ý hắn từng tao n ộ ám sát bên trong những k i a tử sĩ cũng từng làm ra quá rất nhiều cảm nhân cử động hắn thói quen đối với muốn giết người của mình hắn luôn luôn sẽ không nương tay một cái lôi âm kiếm chém liền đem này đầu của người ta chém bay sau đó tiểu nhiên ngốc trên không trung trong lòng vắng vẻ hắn lúc đối địch coi như gặp phải mạnh hơn chính mình đối thủ cũng là không có gì bất lợi điều này làm cho hắn sinh ra một loại h ảo giác coi như mình cấp bậc không cao cũng là không sao cả nhưng bây giờ mới biết ý nghĩ của mình là cỡ nào ngây thơ tu vi lớp mười g a i sức chiến đấu cách biệt q u á xa phá phượng chi quăng cũng không phải vô địch có pháp liền có phá